tống đạo cố lên a yến cố lên Lam đảo tuyệt thế sùng phi nhớ kỹ người mới là chính cung yến phi truyền báo trước vừa ra nhiệt độ liền không còn có đi xuống quá nếu nói nghỉ đông đương nào bộ kịch nhất chịu chờ mong yến phi truyền hoàn toàn xứng đáng bởi vì yến phi truyền quan tuyên những cái đó ham thích làm sự ạc ma kết tính nhóm lập tức cắt nối biên tập yến phi truyền báo trước lấy tới cùng tuyệt thế sùng phi đối lập bị như vậy một dẫn đường hai bên phen lại lần nữa véo thượng tống tĩnh uyển các fan nhảy nhất hoan nói đến cũng kỳ quái rõ ràng tống tĩnh uyển đều hủy dung chính là nàng các fan không giảm phản tăng sử dụng đường tân nhu nói chính là đánh không chết tiểu cường người khác vừa nói các nàng liền sẽ hủy khuất ba ba phản bác chúng ta tĩnh uyển đã xin lỗi nha các ngươi còn muốn nàng thế nào muốn trách các ngươi quái người đại diện cùng chúng ta tĩnh uyển có quan hệ gì diễn là nàng tiếp có được không tĩnh uyển đã đem sở hữu thu vào quên đi ra ngoài nàng đã biết sai rồi còn thỉnh đại gia dơ cao đánh khẽ Tức chết ta, tức chết ta, các ngươi vẫn là người sao? Tính nguyện đều như vậy thảm, các ngươi còn không muốn buông tha nàng. Mỗi vị danh đạo fans đủ rồi à, mỗi lần có việc đều phải kéo dẫm một đợt tính nguyện, linh có việc sao? Cố ý đắp nặn một bộ cùng thế vô tranh bạch liên hoa hình tượng, trên thực tế ai cũng chưa ngươi sẽ lăng xe đi. Ta phun ra. Ta rửa tỉ muội mau xóa bình. Zit fans chính là cho giữ, nói thật là phải bị mắng. Cấp tỉ mọi khai cái thuẫn, buồn cười. Đến nỗi bị Tống Tĩnh Uyển các fan xưng là chó giữ tống hiểu hiểu các fan còn lại là vẻ mặt dấu chấm hỏi. Why? Xin hỏi các ngươi có việc không? Chúng ta phèn san dưa, không nghĩ bị đại biểu cảm ơn. Các ngươi chứng nấu, chính chủ, thế nào cùng chúng ta một chút quan hệ đều không có. Bị kết marketing nằm cái mui đi đúng là nở tờ, có thời gian vẫn là nhiều soát để tranh thủ khảo cái hảo đại học đi hài tử. Hại, có thể là phấn ta tống đạo lâu rồi đi, nhìn mấy tin tức này bay đầy trời. nội tâm không hề dao động thậm chí có điểm muốn cười phật phật chương 976 nàng hảo túng a cũng liền mô ra phấn tự cho là đúng đại chúng ánh mắt là sáng như tuyết rốt cuộc là ai cỏ ai nhiệt độ a nói dối ninh ra trưng đấu chính chủ tất hồ ngao mọi người đều biết tống tĩnh uyển tống yểu yểu là người đối diện hai nhà fans ai cũng không quen nhìn ai ở hiến phi truyền chuẩn bị phát sóng trước tống yểu yểu cũng ở chuẩn bị khảo thí thời tiết càng ngày càng lạnh phảng phất từ nóng bức mùa hạ không hề quá độ Lập tức nhảy tới ngày đông giá rét dường như. Tống Điểu hiểu nhìn về phía ngoài cửa sổ, a khẩu sương ngủ, chán đến chết phát ngốc. Cẩn thận ngẫm lại, nàng đi vào thế giới này đều đã lâu như vậy đâu. Hắc. Đang ở phát nốc ngoài cửa sổ bỗng nhiên nhảy ra một trương đại mặt. Tống Điểu hiểu hoảng sợ, cõi nhanh chóng lui về phía sau, một đôi mắt chừng đến tròn xoe, như là chỉ bị kinh hách hamster. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới tìm được chính mình thanh âm. Hàn Quân. Hắc hắc, lớp trưởng đại nhân đã lâu không thấy a. Sao ngươi lại tới đây? Lão đồng học gặp mặt, Tống Yểu Yểu nhẫn nhịn, tính, tạm thời phóng hắn một con ngựa, hôm nay liền không đánh hắn. Hàn quân cười hì hì, còn không biết chính mình tránh được một kiếp. Đương nhiên là tới, ách. Nói còn chưa dứt lời, cổ áo đống nhiên bị một con bàn tay to từ phía sau kéo lấy, hàn quân nháy mắt mất đi thanh âm. Thẩm tuân đem hắn bỏ qua, nhìn Tống Điều Yểu Yểu, câu môi, đại ca, đi ra ngoài ăn cơm A. Tống Yểu Yểu còn ở kỳ quái hôm nay là ngày mấy? liên thấy ngoài cửa sổ xuất hiện quen thuộc gương mặt càng ngày càng nhiều ngay cả tiểu mập mạp long hổ đều tới tống tiểu tiểu minh mang nhiên trước mắt lặng lẽ khắp chính mình một chút nao nàng đau nước mắt nháy mắt ra tới này cư nhiên không phải nằm mơ gặp quỷ đi và không thể nào lớp trưởng đại nhân cảm động khóc hàn quân kêu lên quá gì tống tiểu tiểu lạnh nhạt mặt các ngươi vào bằng cách nào nàng hít hít cái mũi thập phần gây mất hứng hỏi câu bảo an liền không có đem các ngươi quăng ra ngoài Cư nhiên có thể giống ở chính mình trường học giống nhau quay lại tự nhiên. Mọi người, quả nhiên, chỉ có đầu góc vào thủy người, mới có thể cho rằng lớp trưởng là cảm động khóc. Ở một đám đồng học nhìn chăm chú hạ, Tống Yểu Yểu đi ra phòng học. Nhìn này đàn ngũ quan mở ra, khí chất cũng trầm ổn không ít lão các bạn học, Tống Yểu Yểu thiếu chút nữa đều phải cho rằng, nàng lại về tới lập dương. Thấy Tống Yểu Yểu sắc mặt không quá thích hợp, Thẩm tuân nhướng mày, làm sao vậy? Tống Yểu Yểu híp mắt, các ngươi nên không phải là, trốn học đi. khu hàn quân sờ sờ cái mũi, như thế nào sao có thể hắn có điểm chọn dạ lời nói chi gian ánh mắt lập lòe không dám cùng tống yểu yểu đối diện báo cáo ta không có ta là bắt được giấy xin nghỉ quang minh chính đại gia tới ta cũng là ta cũng là ta còn đem giấy xin nghỉ mang đến đâu lớp trưởng người xem tống yểu yểu ném cho hàn quân một cái cảnh cáo ánh mắt đôi tay cắm ở hiếm chiều dưới lầu đi đến phía sau Minh mông quần cuộn, chính là đi ra thiên quân vạn mã khí thế Đi ngang qua những cái đó học sinh bên người, sợ tới mức bọn họ vội vàng né tránh. Đám người đi xa, còn có chút tắp lưỡi, cảm khái, ta đi này ai nha. Hào túm. Nàng là Tống Yểu Yểu A. Nàng như vậy túm sao? Cảm giác giống đi kéo bẻ kéo lũ đánh nhau. Bọn họ đối với rời đi người đầu tiếp nhi liêu bắt quái. Trên thực tế, Tống Yểu Yểu cũng không giống các bạn học cho rằng như vậy túm. Nàng đi được mau, là bởi vì nàng lãnh. Nàng xuống mặt, vẫn là bởi vì nàng lãnh. Tuy rằng còn không có hạ tuyết, nhưng là thời tiết khô lạnh khô lạnh, gió thổi qua như là dao nhỏ ở trên mặt cắt giống nhau. Giáo ngoại, mô ra tiệm trà sữa lập tức dũng manh vào ba mươi mấy hào người. Chương 977 kinh hỉ vẫn là kinh hách. Hai gã ở trong tiệm vừa học vừa làm học sinh tránh ở trên quầy hàng run bần bật, thiếu chút nữa muốn bắt khởi điện thoại báo nguy, cho rằng bọn họ là tới tạp cửa hàng. Đốc đốc đốc. Chính trong lòng run sợ, quầy bị gõ gõ. Nam sinh ngũ quan lạnh lãng, Câu môi cười khi xấu xa, câu nhân muốn mệnh. Nữ sinh chỉ nhìn thoáng qua, nháy mắt tim đập như nổi trống, mặt đỏ thai hồng. Người, người hảo, xin hỏi yêu cầu điểm cái gì? Tới ly dâu tây trà sữa, bảy phần đường, thêm trấn trâu. Nga nga hảo, tốt. Tông yểu hiểu vào cửa hàng liền tìm vị trí ngồi xuống, nàng tay nhỏ vẫn luôn xùy ở trong túi luyến tiếc lấy ra tới, một đôi đen như mực trong mắt sâu kín nhìn mọi người, nhất nhất từ bọn họ trên người đào qua. Vì thế, Tiệm trà sữa liền xuất hiện như vậy quỷ dị một màn. Lớn lên lại mềm lại mãi giống cái vị thành niên tiểu cô nương lạnh mặt ngồi, còn lại người, vô luận nam sinh vẫn là nữ sinh, mỗi người so nàng muốn cao, tuổi so nàng muốn đại, tất cả đều học trước ban tiểu bằng hữu ngoan ngoan đứng. kia trường hợp, muốn nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười? Đây là đang làm gì? Chụp phim truyền hình sao? Chính là, các mạ giật đâu? Nói nói, các ngươi tới làm gì? Hàn quân nhìn nhìn thẩm tuân, lại thấy thẩm tuân hướng quầy thượng một dựa lười biếng mà nhập định hắn gãi gai đầu có chút ngượng ngùng chúng ta này không phải tính ngươi mau sinh nhật sao tống yểu yểu sửng sốt ân sinh nhật nàng đều đã quên ngươi nên sẽ không quên đi hàng quân đánh ra tống yểu yểu biểu tình quả nhiên từ nàng trong ánh mắt bắt giữ tới rồi một tia mờ mịt thật đúng là đường tân nhu cùng hướng nguyệt ra ngoài trụ quảng cáo nhận được tin tức hướng bên này đuổi nàng đẩy cửa ra chạy nhanh muốn phân trà sữa cười tủm tỉm nhìn bọn họ không nghĩ tới à tới còn rất nhanh Đó là, hàng quân cười hì hì, cùng bên người nam sinh trao đổi một ánh mắt, lớp trưởng sinh nhật, chúng ta có thể không ở chẳng sao. trừ bỏ số lượng không nhiều lắm mấy cái xuất ngoại lưu học, ở quốc nội đọc sách, có thể tới đều đã tới. Tống yếu yếu hít mắt, tiểu nắm tay niết kéo kẹt vàng ngươi cũng biết. Hợp lại này nhóm người liền gạt nàng một cái, đồng nhiên xuất hiện cho nàng tới cái kinh hái dọa. Đường Tân Nhu tiếp nhận quầy viên truyền đạt dâu tây vị trà sữa, đồng nhiên bị điểm danh, nàng thấp khụ một tiếng, kia cái gì uống trà sữa sao ngươi thích nhất dầu tây vị trà sữa đưa tới bên miệng tông hiểu yểu túi đầu uống một ngụm ngọt ngào mùi sữa nhi còn có nàng ái dâu tây nô nàng hít mắt như là yêu mẹ giống nhau biên chậm gì gì nhai chân trâu biên nhàn nhạt nói ngươi đừng tưởng rằng một ly trà sữa là có thể lừa gạt ta khu đường tân nhu sờ sờ cái mũi hắc hắc cười đây cũng là đại gia tâm ý sao chúng ta ở một tháng trước liền ước hảo phải cho ngươi một kinh hỉ thế nào kinh hỉ không kinh hỉ Ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Tống yểu yểu phùng trà sữa, vô ngự nhất nhất đảo qua đi. Nhìn từng trương ngây ngốc mặt, đôi mắt nhẹ nhàng con cong. Kinh hỉ không có, là kinh hách. Hàn quân kia một trương đại mặt rỗi lại đây, tống yểu yểu thiếu chút nữa phản xạ có điều kiện tạp qua đi. Đến lúc đó liền không có kinh hỉ chỉ có bi kịch. Đêm nay ăn bữa cơm, ngày mai các ngươi đâu ra liền hồi nào đi? Ai ai? kia không được. Ngày mai chính là ngươi sinh nhật. Đúng vậy, chúng ta riêng trước tiên một ngày. Chính là sợ sẽ bỏ lỡ Lớp trưởng ngươi thay đổi Đối mặt mọi người kháng nghị Tông điểu hiểu một cái mắt lạnh đảo qua đi Lập tức cuối kỳ khảo đi Xin hỏi các vị thân ái các bạn học Ở tân học giáo có hảo hảo học tập sao ân Chương 978 cảm ơn ngươi Khu Thẩm tuân nắm tay để môi Ho nhẹ một tiếng Hàn quân tròng mắt chuyển động Đông nhiên chỉ vào thẩm tuân hỏi Tuân ca Ngươi hiện tại thành tích thế nào a Lần này ngươi khảo cái như vậy tốt trường học thẩm gia ra muốn cao hứng hỏng rồi đi thẩm tuân khỏe miệng cứng đờ sâu kín nước mắt không nói một lời nhìn chăm chú vào hàng quân vài giây sau chậm rãi xả ra một mạt mỉm cười quân nhi tới chúng ta nói chuyện hàng quân vèo chạy đến Tống yểu yểu phía sau lớp trưởng đại nhân cứu mạng thẩm tuân cười lạnh người ra ngứa đúng không hàng quân hoàn toàn là đem Tống yểu yểu trở thành một cái bùa hộ mệnh thẩm tuân hít mắt trong lòng đã ở cân nhắc như thế nào thu thập hắn hảo Tống yểu yểu suy nghĩ bị tính toán nàng buông trà sữa Ngước mắt thẳng lăng lăng đối thượng thẩm tuân hai mắt, méo nhéo, nhéo tiểu nắm tay. Thẩm tuân, ta tưởng chúng ta cũng muốn hảo hảo nói chuyện. Hàn quân ở phía sau đắc ý cười trộm, hướng thẩm tuân dơ dơ lên mi. Rõ ràng người một nhà cao mã đại, lại một hai phải giấu ở một cái căn bản ngăn không được hắn tiểu cô nương phía sau, làm đối phương đảm đương hắn ô dù. Tiểu cô nương mặt đừng tiệm trà sữa máy sửa hơn đến đường đỏ, một đôi mắt trong sáng sạch sẽ, xem thẩm tuân dẫn đầu rời đi ánh mắt, không được tự nhiên mà thanh khụ một tiếng. Trái tim nhảy mau không bình thường. Hắn hầu kết lăn lăn, lui về tại chỗ. Tính, tha thứ ngươi một lần. Tống yểu yểu không tiếng động con con ngôi, các ngươi đều phải nỗ lực, hảo hảo học tập, không cần ném ta mặt. Biết rồi, ta đại lớp trưởng. Bọn họ cũng đều biết tống yểu yểu là vì bọn họ hảo, tuổi này so với bọn hắn tiểu, lại dẫn theo đại gia thi đầu đại học, trở thành cha mẹ kiêu ngạo tiểu cô nương, vô luận nàng nói cái gì, bọn họ đều sẽ cam tâm tình nguyện mà nghe theo. Đế cảnh giải trí hội sở. Vẫn là lúc trước cái kia phòng. Đường Tân Nhu còn không có tới kịp quay đầu xem bên kia nhảy nhiệt vũ nam mô liếc mắt một cái, đã bị An Phỉ Nhiên ủy khuất vận trở về. Đường đường, ta khó coi sao. Vì cái gì muốn xem nam nhân khác? Đường Tân Nhu có điểm trọc dạ, ta mới không có. Tuy rằng nàng xác thật rất muốn xem lạp. Nàng thề, nàng tuyệt đối là ái An Phỉ Nhiên, nhưng này cũng không ảnh hưởng nàng xem mặt khác dáng người hảo, lớn lên xoáy khí tiểu KKA. Nàng chỉ là thưởng thức mà thôi. Đáng tiếc Đường tân Nhu thở dài một tiếng, xoa xoa an phỉ nhân mặt, người đương nhiên đẹp à, ta yêu nhất người, ngoan nga. Biên nói nàng biên bội phục nhìn về phía tống yểu yểu, màu sắc rực rỡ quang rừng ở nàng sườn mặt thượng, phía bên phải náo nhiệt phi phạm, vừa múa vừa hát, nàng chính là một chút hứng thú đều không có, không có dương mắt xem qua một lần. Đã lâu gặp lại, đại gia lẫn nhau chi gian không có sinh ra bất luận cái gì xa cách cảm, cùng nhau chơi thật lâu. Không biết khi nào, thuê phòng ăn tĩnh xuống dưới. tống yểu yểu còn không có ý thức được bỗng nhiên trong nhà lạnh cạch một tiếng đèn toàn tát tống yểu yểu ngơ ngác ngẩng đầu đầu tiên là một chút ánh lửa sau đó giống như là kiếp nổ giống nhau thực mau liền hội tụ thành một mảnh quang hải cầm đầu chính là thẩm tuân hắn câu môi trong tay nắm một con ngôi sao đèn ánh sáng nhu hòa rừng ở hắn kia xoáy khí lạnh lùng khuôn mặt tượng ánh mắt dường như đều ôn nhu xuống dưới đại ca cảm ơn tống yểu yểu chi độn trước chớp chớp mắt mắt quang tử cong bút lông mi trung xuyên qua Tại hạ mí mắt chỗ phóng ra ra một bóng ma, Nàng nhìn đến, mỗi một cái tam ban người ngực đều đeo thượng kia cái thái dương hoa huân chương dường như thời gian chưa bao giờ thay đổi, bọn họ còn ở một cái lớp bị tống điều hiểu, hiểu bạo lực hiếp bức bắt đầu nỗ lực học tập. Quang chiếu ra từng trương cười ngây ngốc mặt, Đường Tân nhu cũng cong cong đôi mắt, nàng quay đầu nhìn nhìn bên cạnh An Phỉ Nhiên, chưa bao giờ như thế an tâm quá. Chương 979 trăm bảy Vinh Viễn lớp trưởng đại nhân, hiểu hiểu, cái ngươi nha. Tất cả mọi người cùng kêu lên nói. Cảm ơn lớp trưởng đại nhân. Cái này tiểu cô nương là bọn họ cả đời lớp trưởng đại nhân. Nếu không phải nàng, bọn họ hiện tại mọi người vẫn là cái kia sống mơ mơ màng màng ăn chơi chắc táng. Tốt nghiệp sau, bị cha mẹ tiêu tiền nhét vào một khu nhà không tính kém trường học tiếp tục ăn no chờ chết, hoặc là tán gái, dạo hộp đêm nhảy đi cổ đêm khuya đua xe. Cái gì kích thích chơi cái gì, tựa như bọn họ phía trước như vậy. Nhưng hiện tại, lúc trước những cái đó đã cách bọn họ thực xa xôi. bởi vì Bọn họ nhân sinh, có một bó quang, một cái vĩnh viên tinh thần phân chấn bồng bột tiểu thái dương. Từ lúc bại nhất ban bắt đầu, bọn họ mới biết được, trở thành cha mẹ tiêu ngạo, xa so với bọn hắn sống mơ mơ màng màng muốn đáng giá nhiều. Kia phân thỏa mãn cảm, là cái gì đều thay thế không được. Tống hiểu hiểu bị khiếp sợ, cảm giác lỗ thai đều chân điếc. Nàng ngây người trong chốc lát, như là mới chậm rãi cảm nhận được bọn họ cảm kích. Nàng chậm gì gì nói, đừng tưởng rằng như vậy lừa tình, ta liền không tra các ngươi thành tích. Nguyệt khảo thành tích không lý tưởng, tự phạt 10 vòng. Phúc. Ha ha ha ha lớp trưởng ngươi thật sẽ phá hư không khí. Như vậy lừa tình hình ảnh, ngạnh sinh sinh bị nàng cấp làm không có. Đương tụ hội kết thúc, mọi người còn chưa đã thèm. Bọn họ đều là bản địa, nếu đã trở lại, kia đương nhiên phải về nhà nhìn xem ba mẹ. Đại gia ở cửa tách ra, tống điểu yểu không lưng lên xe. Mới đi lên nàng thế nhưng kinh ngạc. ca ca. Nàng đột nhiên nhào lên đi, ôm lấy nam nhân cánh tay. kinh hỉ văn phần ngươi như thế nào cũng ở là cô ý tới đón ta sao hoác vân khuyết buông văn kiện nhướng mày không phải tống yểu yểu hiện tại nhiều ít đã biết hoác vân khuyết kịch bản nghe vậy nàng mắt trợn trắng nga một tiếng xoay người liền tính toán đi đẩy cửa xe nếu không phải ta đây đi theo nhu nhu chủ hảo vừa lúc nàng mời ta đi nhà nàng làm khách a lời còn chưa dứt nàng liền lọt vào một cái tản ra lánh hương khí tức trong ngực đúng vậy ngắn gọn một chữ làm tống yểu đắc ý toát miệng Ta liền biết, còn tưởng không thừa nhận. Ừ. Nàng hoàng đầu nhỏ, nếu là phía sau có cái đuôi nhỏ nói, lúc này khẳng định là theo tâm tình lay động lay động. Bất quá hiện tại, cũng có thể gái khẩn. Hoặc vân khuyết không tiếng động câu môi, túi người tới gần nàng, nhẹ ngửi, lại uống rượu. ân, Không có làm. Tống yểu yểu lôi kéo và táo nghe nghe, là nhiễm hương vị mà thôi. Đúng không? Đúng vậy. Tống yểu yểu đương nhiên gật đầu, sau đó cầm đã bị nắm. Nam nhân hơi năng môi rừng ở nàng miệng thượng, trầm thấp dụ hoặc thanh âm lôi cuốn ý cười, ta nếm nếm. Nô! Tống điều hiểu bị động ngưỡng đầu nhỏ, ngẩn người, dầu cái miệng nhỏ vòng lấy cổ hắn. Ngươi rõ ràng chính là chính mình tưởng chơi lưu manh. Nàng về điểm này tự lượng, nếu là uống rượu, đã sớm lòi. Hoặc vân khuyết ách thanh cười nhẹ, ân. Đích xác. Ai kêu tiểu cô nương như vậy đáng yêu, thật sự không nhịn xuống. Trở về thời điểm đã là nửa đêm, này đây! tống yểu yểu buồn ngủ hoa ở hoác vân khuyết trong lòng ngực là bị hắn ôm vào đi nay đây căn bản không có chú ý tới hoác trạch rất nhiều địa phương đều một lần nữa bố trí qua rồi sau đó mặt mô đông lâu cũng đèn sáng hết thảy đều là vì nên đón ngày mai đã đến chỉ là hiện tại tống yểu yểu còn không biết sáng sớm thiên tờ mở sáng gió lạnh thổi bay nữ sinh đen nhánh tóc dài áo khoác và áo tung bay tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng mang theo nhạt nheo tươi cười bước ưu nhã bước chân đi ra sân bay bên ngoài màu đen siêu xe đã chờ đợi lâu ngày chương 980 chỉnh dung bảo tiêu đem hành lý phóng lên xe tử tài xế nhìn nữ sinh kia trương nhìn như không có biến hóa chính là mỗi một chỗ đều tinh xảo không ngừng một chút dung nhan sừng sốt một chút đại tiểu thư quản thúc là ta tống tĩnh uyển nhẹ nhàng cười lệ người như tắm mình trong gió xuân chung quanh ánh sáng tối tăm nàng đứng ở chỗ nào cả người bạch muốn sáng lên đúng lúc này một tiếng rất nhỏ răng rắc tiếng vang lên bị tống tĩnh uyển bên người bảo tiêu bắt giữ đến bảo tiêu phản ứng cực nhanh lập tức liền phải đi qua ngăn lại đừng đi tống tĩnh uyển một tiếng mệnh lệnh làm bảo tiêu ngạnh sinh sinh dừng lại bước chân Nàng mỉm cười hướng màn ảnh phương hướng gật đầu rồi sau đó không lưng lên xe thực mau rời đi chơi còn chưa sáng một cái đề tài liền nhanh chóng sông lên xe ấp tống tĩnh uyển trở về vô số tống tĩnh uyển phèn hận không thể phóng cái pháo chúc mừng một chút hôm nay cả ngày trên mạng nhất định phải bị tống tính Uyển này ba chữ sờp em a a a a rốt cuộc chờ đến ngươi ta nữ thần đây là tống tính Uyển. ta như thế nào cảm giác nàng giống như biến không ngừng nhỏ tí tẹo hoa hoa hoa. tỷ tỷ lại biến xinh đẹp lạc. chớ mong tân tác phẩm nga ngồi máy bay mệt mỏi đi nhớ rõ hảo hảo nghỉ ngơi lạp, trong khoảng thời gian này vất vả ái ngươi tâm nói nàng có phải hay không động địa phương khác ta đối lập hạ trước kia ảnh chụp nàng chóp mùi bên tiểu So trước kia tinh xảo nghịch ngợm không ít, môi cũng dày điểm nhi, để cho người ngoài ý muốn chính là làng ra, thật sự bạch sẽ sáng lên dường như. Chứ bỏ chữa trị miệng vết thương, phòng chừng cũng trích thủy quang châm gì đó đi. Ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi đương người cầm. Huyền huyền mới 19 tuổi, đều nói nữ đại 18 biến đâu. Còn không cho phép nhân ra nảy nở sao. Hiện tại nào đó người há mồm câm miệng đều nói đến ai khác chỉnh dung, sao. Thừa nhận người khác so ngươi xinh đẹp rất khó sao rất khó sao rất khó sao. vì tỷ tỷ tinh lọc không khí bình xịt chớ gần lá cây lá cây lá cây các fan khắp trốn mừng vui xem tống tĩnh uyển không vừa mắt thấy nàng cư nhiên hoàn mỹ trở về tự nhiên không vui sôi nổi bắt lấy nàng mặt bộ biến hóa lên án nàng chỉnh dung vì thế trừ bỏ tống tĩnh uyển trở về cái này đề tài tống tĩnh uyển chỉnh dung đề tài cũng bị trên đỉnh hót xệ ấp thiên tam tống tĩnh uyển một người chiếm hai làm một người chỉnh dung bác sĩ ta dám cắt định sjv không có đại trình Nhưng tuyệt đối hơi điều qua. Kỳ thật đại gia cũng không cần thiết bắt lấy điểm này nói cái gì, hiện tại vi chỉnh hình đã thực phổ biến. Hung chi là mình tinh đâu. Cái nào minh tinh không chỉnh dung. liền tính cơ bản bảo dưỡng, cũng là muốn trích gì đó. năng hẳn là phong môi, đương nhiên chỉ là một chút, lại so với phía trước càng no đủ mê người. Sau đó chóp mũi cũng làm, nói như thế nào đâu, hơi điều sau SG virus so trước kia diễn lộ càng khoan, cũng càng có nữ nhân vị. Rốt cuộc nhìn đến một cái lý trí phân tích, thuần người qua đường một quả, các fan cũng đừng quá kích động. Trình dung liền chỉnh dung bái, ta xem sát thật so trước kia đẹp, còn rất tự nhiên. Có tiền chính là hảo a, mặt thương như vậy trọng còn có thể chữa trị một chút dấu vết đều không có. Nay cũng từ mặt bên chứng minh rồi, kẻ có tiền, mới có thể tiếp xúc đến càng tốt tài nguyên, sinh bệnh mới có thể tìm tốt nhất bác sĩ. Sách, xem này bình luận khu, tranh tinh thành tinh đi. Nhìn xem này toàn, ta đều nhìn không được. Ở biết Tống Tĩnh Uyển sau khi trở về, Tần Hàn cũng là trước tiên chạy tới Tống gia. Tống gia hắn không phải lần đầu tiên tới, vừa thấy mặt liền trước đánh giá Tống Tĩnh Uyển mặt, trong ánh mắt khó nén kinh diễm. "Hắn cụ thanh?" hỏi, "Ngươi mặt." Chương 981 Lang C. Tống Tĩnh Uyển câu môi, xoa gương mặt, "Đẹp sao?" Tân Hàn gật đầu, "Đẹp." Thanh như tên kia chỉnh dung bác sĩ phân tích như vậy, Tống Tĩnh Uyển trước kia diện mạo không thể nói khó coi, nhưng lại quá thanh thuần, diễn lộ quá hẹp. Hiện tại hơi chút điều sau Toàn bộ tướng mạo đều bất đồng. Tinh xảo, nghịch ngợm, thanh thuần, còn có nữ nhân mùi vị. Nàng này phó diện mạo có thể hấp dẫn càng nhiều nam fans. Tống Tĩnh Uyển thưởng thức di động, nhìn đến những cái đó nói nàng chỉnh dung cũng không tức giận. Chẳng sợ những người này phun nàng, cũng không thể không thừa nhận, nàng hiện tại sắc thật biến xinh đẹp rất nhiều không phải sao. Đúng rồi, tần hàng đống nhiên nhớ tới mặt khác một sự kiện, phía trước vẫn luôn liên hệ không thượng ngươi, hơn nữa ngươi không ở quốc nội cũng không cần thiết, ta liền không hỏi. ngươi chừng nào thì giúp đỡ những cái đó hủy dung hài tử chuyện này như thế nào không cùng ta nói tống tĩnh uyển xác thật quên quá một số tiền nghe vậy cũng không nghĩ nhiều một bút tiền trinh mà thôi như thế nào có nhưng vận tắc không gian tần hán nghe vậy hưng phấn quả thực quá có hắn đánh ra tống tĩnh uyển quả nhiên hắn lúc trước không nhìn lầm tống tĩnh uyển tương lai thành tựu tuyệt đối không thể hạt lượng trên mạng nói ngươi còn thế những cái đó hủy dung người tìm tốt nhất bác sĩ những người đó phía trước còn liên hệ ta Muốn hướng ngươi nói lời cảm tạ Tống tĩnh huyển sừng sốt Trong mắt có cái gì bay nhanh hiện lên Bác sĩ Tần Hàn không ý thức được Đúng vậy Tên này bác sĩ cũng là Tống tiên sinh tìm sao Vô luận như thế nào Này đối với ngươi đều trăm lợi mà không một hại Ngươi hiện tại đã trở lại Cũng đúng là thời điểm tái nhậm chức, Này đó giao cho ta tới an bài Ngươi trước không nổi Trước tiên ở trong nhà đãi mấy ngày Ta trong tay đã thế ngươi tiếp vài cái không tồi đại luôn, Nghe được Tần Hàn chắc chắn nói tống tĩnh uyển trầm mặc nháy mắt tân hàn tiếp tục nói đúng rồi những người đó hiện tại ở thành phố b ngươi muốn hay không đi gặp các nàng tống tĩnh uyển không tiếng động giơ giơ lên mi sảng khoái đáp ứng hảo a vừa lúc ta cũng muốn gặp các nàng ha ha yên tâm nay đó ta tới an bài tân hàn thở dài nhẹ nhõm một hơi phía trước ở luân phiên đả kích dưới tinh thần huyệt hoải thiếu chút nữa chưa gượng dậy nổi nhưng hiện tại bất đồng tống tĩnh uyển trở về so với phía trước còn muốn hoàn mỹ hiện tại nàng còn có cái làm từ thiện hảo thanh danh chẳng sợ các vong hưu hát nàng đều sẽ có vô số người qua đường đứng ở tống tĩnh uyển bên này hắn cảm thấy trước kia hắn khẳng định là vào trước là chủ cảm thấy tống tĩnh uyển người này không từ thủ đoạn tàn nhẫn độc ác hiện tại phát hiện nàng kỳ thật cũng có thiện lương một mặt tân hàn tính toán hảo tống tĩnh uyển thấy hắn trầm tư cũng không cự tuyệt chỉ là đương tần hàn cùng nàng nói đến xã giao việc khi mới do dự mà hỏi như vậy có thể hay không không tốt lắm như thế nào xe đâu tần hàn bị bắt một chậu nước lạnh còn tưởng rằng tống tĩnh uyển không muốn cho hấp thụ ánh sáng chuyện này làm đại gia biết không những có thể gia tăng người qua đường đối với ngươi hảo cảm độ còn có thể làm fans càng có lực nương tụ tuyệt đối là trăm giảm không một làm hại sự tình ngươi nếu là không nghĩ quá cao điệu ta khiến cho tinh đi làm tuyệt đối làm không hề dấu vết ngươi yên tâm đi kia yeah. ngươi còn ở do dự cái gì hiện tại dư luận đối với ngươi thực bất lợi tống tĩnh uyển thở dài vậy được rồi Tần Hàn vừa lòng, yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Ngươi lợi lát nữa phát cái thủy bổ cùng phèn xô động hạ, bọn họ đều chờ ngươi đâu. Bọn họ là một cái trên thuyền châu chấu, Tần Hàn là cùng Tống Tĩnh Uyển ký hợp đồng, chỉ có thể mang nàng một cái nghệ sĩ, nếu là Tống Tĩnh Uyển ra không được đầu, hắn cũng không cần lăn lộn. Một vinh đều vinh, một lục đều đủ. mươi 982 ta ở Mộng Du. Sáng sớm, Tống Yếu Yếu tỉnh lại khi bên người người đã không còn nữa. Nàng đã thói quen. cứ theo lẽ thường rửa mặt sau chuẩn bị đi dưới lầu ăn cơm mới vừa tỉnh ngủ nàng đại não còn ở vào hỗn độn trạng thái mơ mơ màng màng không hề có chú ý tới này tòa trong nhà quá mức an tĩnh trương thúc thằng đến đi xuống lầu tông điểu yểu mới cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm người đều đi đâu có người sao trương thúc hoác bốn hoác cửu tông điểu yểu yểu gãi gãi đầu chẳng lẽ ta ở mộng du tông điểu yểu thử thăm dò năm chính mình cánh tay thượng một tiểu khối thịt hung hăng một ninh ngao Giây tiếp theo, tống yểu yểu đau kêu lên đau đớn, hai mắt rưng rưng. Người đang làm cái gì? Đông nhiên xuất hiện thanh âm đánh gãy tống yểu yểu động tác, nàng nước mắt lưng tròng vọng qua đi, liền nhìn đến hoác vân khuyết đỡ chán bất đắc dĩ nhìn nàng, chính đại bước hướng nàng đi tới. Tống yểu yểu hít hít cái mũi, ủy khuất ba ba, ta, ta cho rằng ta đang nằm mơ. Hoác gia vô luận khi nào đều có người, kết quả hôm nay nhậm nàng kêu vài thanh, cư nhiên một người đều không có. Phúc Tiếp theo lại từ Hoắc Vân khuyết phía sau truyền ra vài tiếng cười ầm lên. Tống Điểu Yểu vừa nhấc đầu, liền thấy được chính gian nan nhẫn cười hạ nhiều. Tống Điểu Yểu, yểu lau đem nước mắt, xấu hổ hận không thể trên mặt đất moi ra một cái động chui vào đi. Nàng như thế nào như vậy xuẩn? Mấu chốt là, như vậy xuẩn bộ dáng cư nhiên còn bị thấy được. Hoắc Vân khuyết lau nàng nước mắt, nắm lấy nàng mảnh khảnh cổ tay rũ mắt đánh giá. Tống Yểu Diểu làn da vốn dĩ liền bạch, bị như vậy dùng sức khắp một phen, khắp làn da đều đỏ, nhìn nhìn thấy gây người. như là bị đánh quá dường như... Ngốc! Hoác Vân khuyết nhẹ nhàng xoa cánh tay của nàng, về sau không được làm như vậy, có biết hay không? Ân Tống Yểu Yểu ngậm nước mắt gật đầu, nàng cũng cảm thấy làm như vậy rất ngốc, dầu gì nói, chính là ta kêu vài biến, đều không có người, các ngươi đang làm cái gì? Nàng đỗng nhiên nhớ tới, nhìn về phía Hạ Nhiêu, Hạ Nhiêu tỷ ngưỡng như thế nào có rảnh tới? Đương nhiên là bởi vì, Hạ Nhiêu cười tiến lên vãn trụ Tống Yểu Yểu cánh tay, ta hôm nay chính là đặc mời khách quý. Là nhị ca riêng mời ta tới hỗ trợ, đi thôi, hôm nay tiểu công chúa. Tống điểu Yểu ăn mặc vàng nhạt sắc ở nhà trang, sấn cả người càng thêm non nớt. Lúc này, nàng mênh mang nhiên mà bị Hạ Nhiêu túng đi, thỉnh thoảng quay đầu lại xem hai mắt hoác vấn huyết. Cà ca, các người rốt cuộc là, Hư, Hạ Nhiêu cười khe đánh gãy nàng, hỏi đã có thể không có kinh hỉ, đừng sợ, nhà ngươi ca ca là sẽ không hại ngươi, yên tâm theo ta đi. Tống yếu Yểu chỉ có thể tạm thời buông nghi hoặc. bị động bị lôi kéo lên lầu. Trong phòng không có gì biến hóa, vẫn là lần trước bộ dáng kia, hạ nhiêu cảm thụ được trong phòng nồng hậu sinh hoạt hơi thở, cảm khái, cùng ngươi ở bên nhau sau, nhị ca rốt cuộc có người dạng. ân Cái gì? Hiện tại hắn mới là người bình thường, trước kia A, hắn là thần tiên. Chỉ nhưng xa xem, không thể dâm loạn cái loại này. Cao không thể phản. Cho nên A, ta là thật bội phục ngươi. Tống yếu hiểu nhấp miệng cười, con con đôi mắt. Đúng lúc này. ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa hạ nhiêu chạy nhanh nói khẳng định là ta chuyên viên trang điểm tới rồi ngươi chờ hạ ta đi mở cửa chuyên viên trang điểm tông tiểu hiểu ẩn ẩn ý thức được cái gì chính là chỉ là một cái sinh nhật yêu cầu như vậy long trọng sao nhiêu nhiêu tỷ cửa tiến vào nam nhân ăn mặc áo sơ mi bông cùng tu thân quần jean thân hình mảnh khảnh lớn lên cũng thật xinh đẹp không biết còn tưởng rằng hắn là một cái trung tính trang điểm tiểu tỷ tỷ chương 983 sắp đã đến tới rất nhanh kia đương nhiên nhiều Nhiêu tỷ kêu ta ta liền tính ở thái bình dương cũng tuyệt đối muốn bằng mau tốc độ du trở về hảo sao hạ nhiêu Hành hắn liếc mắt một cái cười mắng thiếu ba hoa nàng lãnh nam nhân tiến vào, giới thiệu cho tống yểu yểu nói yểu yểu đây là a di là ta chuyên dụng chuyên viên trang điểm tống yểu yểu tò mò đánh giá a di nhẹ nhàng gật đầu ngươi hảo hoa nga khoa trương nói chuyện phương thức làm tống yểu yểu khoe miệng chịu chịu nàng minh mang nhiên nhìn trước mắt hai người Cho nên, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Mỹ nữ ngươi hảo. Hôm nay sẽ từ ta tới thế ngươi chế tạo hiến hội trang dung, thỉnh thả lỏng thân thể, đem chính mình hoàn toàn giao cho ta. Tin tưởng ta, hôm nay, ngươi sẽ là xinh đẹp nhất công chúa điện hạ. Tống yếu yếu đầy mặt dấu chấm hỏi. Đem. Thân thể của ta. Giao cho ngươi. Người này rốt cuộc đang nói cái gì? Hắn sợ không phải ở GHS. Khu. Hạ nhiều bất đắc dĩ. a di có thể bình thường điểm. Nếu như bị nam chủ nhân nghe được, hắn ăn khởi dấm tới ta nhưng giữ không nổi ngươi. a Di dơ lên đôi tay, hảo đi hảo đi, xin lỗi lạp tiểu khả ái, ta chỉ là thói quen. Tô yên lắc đầu, không có việc gì. Hạ nhiêu cũng thay hắn giải thích, hắn người này tính cách cứ như vậy, kỳ thật không có ác ý Nga đúng rồi, hắn thích cùng chính mình giống nhau, cho nên, ngươi đem hắn trở thành tỷ muội xem liền hảo. Tống yểu yểu. Nàng đánh giá a Di. Rốt cuộc minh bạch ngay từ đầu ở trên người hắn nhìn đến không khỏe cảm là cái gì. Suốt một ngày, Tông Yểu hiểu cơ hồ không có rảnh rỗi quá. Nàng cảm giác chính mình đều phải ngồi ngủ rồi, cũng may có Hạ Nhiêu bồi nàng, giữa trưa thời điểm lâm xương cũng mang theo đồng đồng cùng tiểu dạ tới, có các nàng làm bạn mới hào rất nhiều, nếu không nói, Tông hiểu Yểu thật sự chịu đựng không nổi. Nàng nhàm chán phiên một quyển sách, dầu dĩ hỏi, Hạ Nhiêu tỷ, đương minh tinh vất vả như vậy sao? Hạ Nhiêu buồn cười, đâu chỉ... Ngươi hiện tại tạo hình đã rất đơn giản, ta đã làm nhất phức tạp tạo hình là một cái đặc hiệu trang, suốt làm hai ngày, ngay cả ngủ ta đều là mang theo trang. Tống Yểu Yểu nghe liền cả người phát mau, mang theo trang vài thiên, hơn nữa muốn buồn kẻ ngồi ở hóa trang trước đài nhậm người đuồng lịch, giống cái rối gỗ giống nhau, chỉ là ngẫm lại Tống Yểu Yểu liền chịu không nổi. May mắn ta không có làm nghệ sĩ. Nàng lòng còn sợ hay nói. Phúc! Lâm Sương lắc đầu, cười hỏi, ta nghe nói qua. khang đạo ngay từ đầu là muốn cho ngươi làm diễn viên ta không có hứng thú tống yểu yểu ngay từ đầu liền không nghĩ tới trở thành một người diễn viên hiện tại đã biết làm diễn viên muốn như vậy vất vả sau càng là hoàn toàn ngăn chặn cái này tâm tư nguyên lai like, Yến phi truyền đoàn phim trang tạo cùng hạ nhiêu trải qua so thật sự tính không được cái gì Hùng chi lúc trước tống yểu yểu là đạo diễn đoàn phim sự tình muốn một tay chảo xác thật không có công phu đi nhìn chằm chằm trang tạo này một hồi, này liền dẫn tới nàng hiểu biết không nhiều lắm ha ha Kỳ thật làm diễn viên rất thú vị, có thể thể nghiệm nhân sinh trăm thái, sắm vai đủ loại tính cách khác nhau người, phi thường, có ý tứ. Tống yểu hiểu, hiểu như cũ lắc đầu, không muốn không muốn không cần. So với diễn kịch, ta càng thích làm đạo diễn. Diễn viên cũng quá mệt mỏi. Hạ nhiêu nhìn nàng đáng yêu bộ dáng, trên mặt cười liền không dừng lại quá, nàng là thiệt tình thích cái này so nàng tiểu rất nhiều tuổi, lại sắp trở thành nàng tiểu tẩu tử tiểu cô nương. Cả ngày, từ đầu đến chân, tinh xảo đến mỗi một sợi tóc. ngón tay thượng còn làm xinh đẹp mỹ giáp, trinh trọng đến tống yểu yểu đều có chút luôn cuống. Rốt cuộc muốn làm cái gì? Hảo! Nhìn xem thế nào! A-di búng tay một cái, chờ tống yểu yểu từ phòng để quần áo đi ra, hỏi. Chương 984 yểu yểu tỷ tỉ, tỉ gà ta. A-di nhẹ nhàng buông ra tống yểu yểu tay, hoàn toàn tối lui, làm ánh mắt mọi người tập trung ở tống yểu yểu trên người. Tuổi trẻ nữ hài ăn mặc một bộ lộ vai lệ váy, tuyết trắng tơ lửa cùng tốt nhất lửa mỏng phối hợp. phía sau làm ra một cái tiểu đáo choàng hiệu quả, sa thượng chế nhỏ vụn kim cương ở ánh đèn hạ lộng lây rực rỡ. Nàng một đầu mặc phát bàn ở sau đầu, vài sợi cuốn khúc tóc mái tự nhiên rũ ở nách hai, có vẻ nghịch ngợm lại mang theo vài phần tiểu nữ nhân phong tình, trên đầu vương miệng kia viên cực đại phấn toản đủ để hấp dẫn vô số người ánh mắt. Mà này thân giả dạng không hề có cướp đi chủ nhân quang huy, ngược lại làm nàng càng thêm tỏa sáng rực rỡ. Chóp môi linh tiểu, cánh môi nở nang đỏ thắm, no đủ rớt một đôi đen nhánh mắt hạnh đôi mắt dùng nhãn tuyến bút nhẹ nhàng phát họa thuần nhiên trung mang lên vài phần câu nhân hạ nhiêu há miệng thở dốc quá hoàn mỹ trừ cái này ra hết thể hình dung tựa hồ đều có vẻ như vậy bẩn cùng đồng đồng khoa trương há to miệng vào. nàng kích động mà vỗ tay tay nhỏ đều chụp đỏ lộc cộc chạy đến tống hiểu hiểu bên người nhắc tới nàng làn váy thật cẩn thận bộ dáng đối lâm xương nói mụ mụ là tiên nữ ra. phụt lâm xương mỉm cười tống yểu yểu bị như vậy nhiều người nhìn khuôn mặt nhỏ hừng đỏ sóng mắt lưu chuyển gian tự nhiên phong tình làm người xem đến nhìn không trước mắt so với đồng đồng tới nói tiểu dạ liền phải bình tĩnh rất nhiều hắn ăn mặc một thân tiểu tây trang bước chân ổn mà tiểu bước chân đi đến tống yểu yểu bên người giữ chặt nàng tay nhỏ ngưỡng đầu nhỏ tuấn tú khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh nghiêm túc thân sắc. yểu yểu tỷ tỷ, a làm sao vậy xem tiểu dạ như vậy nghiêm túc bộ dáng tống yểu yểu hơi không lưng tò mò hỏi thấy thế tiểu dạ bỗng nhiên nhón mùi chân bẹp một ngụm thân ở tống yểu yểu trên mặt tống yểu yểu ngốc lâm xương khỏe miệng chịu chịu hạ nhiêu sắp cười điên rồi tiểu dạ yểu yểu tỉ tỉ ngươi không cần gả cho hót thúc thúc được không hắn lớn lên lại lão người còn hung ngươi tử từ ta chờ ta trưởng thành cưới ngươi tống yểu yểu ngây ngốc che lại khuôn mặt nhỏ trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây ân ngươi nói thêm câu nữa một con bàn tay to bỗng nhiên xuất hiện nhắc tới tiểu dạ sau cổ áo chính là đem hắn nhẹ nhàng tùng sách lên hoắc hoắc thúc thúc tiểu dạ nháy mắt biến túng rụt rụt cổ cầu cứu nhìn tống yểu yểu yểu yểu tỉ tỉ cứu mạng hắn ủy khuất ba ba đáng thương vươn tiểu thủ thủ cầu ôm một cái tiểu sỏ tạ hai mắt nước mắt lưng tròng giống như thật sự bị dọa đến tựa hồ dây tiếp theo là có thể làm cho đại gia mặt khóc ra tới hơn nữa hắn lớn lên xinh đẹp làm ra như vậy biểu tình càng là làm người vô hạn mềm lòng tống yểu yểu đau lòng chạy nhanh muốn đi ôm Còn không có đụng tới tiểu dạ, Hoác Vân Khuyết liền hừ cười một tiếng, dẫn theo tiểu dạ né tránh. Hoác Thúc Thúc là đại phôi đản. Tiểu dạ phát cái không, cũng không trăng oan, bắt đầu phịch. Yểu yểu tỷ tỷ không cần gả cho Hoác Thúc Thúc, hắn chính là cái người xấu, khi dễ tiểu hải tử. Đồng đồng lắc lắc đầu thở dài, lôi kéo lâm xương tay, mụ mụ, ca ca hảo hấu trĩ nà. Khu, lâm xương buồn cười, cũng rất có dũng khí. Dám cùng Hoác Vân Khuyết đoạt nữ nhân. Tống yểu hiểu vô tội chấp chấp mắt. Hầm hực buông tay, nhu nhu nói, ca ca, ngươi đem hắn buông xuống đi. Tiểu dạ cùng cái gà con dường như, phịch một thân là hãn, cũng không có thể chạy ra ma chảo. Chính là chính là, khi dễ tiểu hải tử, mất mặt không. Tiểu dạ ủy vào có tống yểu yểu trong lưng, không ngừng mà khiêu khích Hoác Vân Khuyết. mươi 985 sinh nhật kinh hỷ. Hoác Vân Khuyết cười lạnh, tiểu Dạ hỏa, ngươi có phải hay không cảm thấy ta sẽ không đánh tiểu hải tử, Ân. Nam nhân khí thế cực cường, hạ giọng như vậy vừa nói. nháy mắt làm tiểu dạ an tĩnh lại hắn trong ánh mắt hiện lên giấy giụa rõ ràng là có chút sợ hai hoác vân khuyết thật sự đánh hắn hoác vân khuyết không tiếng động câu môi liền điểm này khổ đều ăn không hết còn tưởng cùng ta đoạt nữ nhân thân hắn xoay người kéo ra then cửa tiểu dạ hướng dịch đỉnh trong lòng ngực một ném xem trọng ngươi nhi tử lần sau còn dám cùng hắn đoạt nữ nhân trực tiếp cấm này tiểu tể tử tiến hoác ra môn tiểu dạ thân thể bỗng nhiên bay lên không sợ tới mức qua hoặc đều, chờ rơi xuống tiến dịch đỉnh trong lòng ngực Liên gấp không chờ nổi cáo trạng, ba ba, hoác thúc thúc khi dễ tiểu hải tử. Dịch đình một cái tắt chụp ở hắn mông nhỏ thượng, đừng gây sự, hôm nay là ngươi hoác thúc thúc đại nhật tử, lại hồ nháo, ngươi liền một người về nhà, đừng ở chỗ này. Tiểu dạ dầu miệng, dầu dĩ nói, chính là ta cũng thích yểu yểu tỉ tỉ a ca ca buồn buồn. Đồng đồng vô ngữ mắt trợn trắng, tiểu đại nhân nói, thích một người, không nhất định một hai phải cùng nàng ở bên nhau nha. Phúc. Mọi người đều bị đồng đồng nghiêm trang ngự khí cho cười Hạ nhiêu càng là sủng nịch bế lên đồng đồng, điểm điểm nàng cái mũi nhỏ, hỏi, lời này ai dạy ngươi à? Đồng đồng một ngưỡng đầu nhỏ, trong tivi chính là nói như vậy. Nàng câu chữ rõ ràng, rung đùi đắc ý niệm, ái là buông tay, là thành toàn. Phúc ha ha ha ha. Tông yểu yểu cũng thiếu chút nữa cười ra nước mắt, nhìn Hoắc vân khuyết đôi mắt như là ngôi sao, trong suốt sáng ngời, ca ca, đồng đồng thực đáng yêu đúng không? Nếu nàng cùng ca ca hài tử, sẽ là bộ dáng gì đâu? khẳng định cùng đồng đồng tiểu dạ giống nhau đáng yêu tống yểu yểu đầy cõi lòng khắc khao Này đây không có chú ý tới hoác vân khuyết Đấy mắt một mặt nhanh chóng xẹt qua quang đen tối sâu thảm biết hôm nay là ngày mấy sao đông nhiên thay đổi đề tài tống yểu yểu cũng không có chú ý nàng đôi mắt sáng lấp lánh ta sinh nhật nói tới đây nàng có chút chờ mong hoác vân khuyết sẽ chuẩn bị cái gì kinh hỉ cho nàng đâu ân thật thông minh hoác vân khuyết cười nhẹ đem nàng thái dương tóc mái đừng đến như sau sùng lịch mở ra lòng bàn tay bất quá từ nay về sau ngày này đều sẽ càng thêm có ý nghĩa bốn mắt nhìn nhau tông yểu yểu cơ hồ muốn chết chìm ở trong mắt hắn kia phiến ôn nhu trong biển đi thôi công chúa điện hạ thiếu nữ mười ngón nhỏ dài làn da tích bạch nàng nghiêng đầu nghịch ngậm cười nhẹ nhàng đem tay nhỏ bỏ vào hoác vân khuyết đại trưởng hoác vân khuyết bàn tay vừa thu lại liền dễ như trở bàn tay mà đem tông yểu, yểu tay nhỏ khóa lại lòng bàn tay hạ nhiêu cùng lâm xương liếc nhau Trên mặt đều mang theo chút phúc cười. Đương Tống Yểu Yểu ra khỏi phòng môn thời điểm, đột nhiên bắt đầu khẩn trương lên. Nàng rúc vào Hoác Vân Khuyết bên người, nuốt hạ nước miếng, ca ca, ta có chút khẩn trương. Cảm giác được không có, nàng lòng bàn tay đều ra mồ hôi. Hư! Hoác Vân Khuyết cười ôm lấy nàng nèo thon, lướt qua thật dài hành lang. Đương đứng ở lầu hai cửa thang lầu thượng, liếc mắt một cái vọng đi xuống khi, Tống Yểu Yểu ngây ngẩn cả người. Này! Màu xem! Đêm nay nữ chính xuất hiện hoa wow, đây là hoác tiên sinh vị hôn thế sao? Thật xinh đẹp. Tống yểu yểu sững sờ ở tại chỗ, hai chân phẳng phất cắm dễ dường như, căn bản rời không ra bước chân. Ca, ca ca, này. Nàng ánh mắt ở trong đám người xuyên qua. Không chỉ có phát hiện tam ban đám kia người đồng học thân ảnh, còn có hoác lao gia tử. Hắn cư nhiên về nước, mà này cả ngày, tống yểu yểu cư nhiên cái gì cũng không biết. Chương 986 đính hôn điển lễ. Hối hận. Hoác vân khuyết ngậm cười nhướng mày xem nàng. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm thủy ấn quảng cáo thí nghiệm nam nhân đôi mắt thâm thúy đen nhánh trong mắt ảnh ngược tông yểu yểu khuôn mặt nhỏ trước mắt tiểu cô nương chính là hắn toàn thế giới tông yểu yểu vội vàng lắc đầu càng khẩn cầm hoắc vân khuyết tay đương nhiên sẽ không chỉ là ngươi như thế nào đều không nói cho ta nha tông yểu yểu khuôn mặt nhỏ ửng đỏ oán trách oán giận cái này làm cho ta một chút tham dự cảm đều không có ân hoắc vân khuyết ôm lấy nàng eo đi xuống cầu thang đúng không cũng không phải là. Tông yểu yểu xấu hổ buồn bực chừng mắt nhìn Hoác Vân Khuyết liếc mắt một cái, nói là sinh khí càng giống làm lũng, dẫn tới Hoác Vân Khuyết trên mặt ý cười càng sâu. Từ khi nào bắt đầu bố trí, ta một chút động tĩnh cũng chưa nghe được. Khó trách hạ Nhiêu vẫn luôn ở trong phòng bồi nàng, không cho nàng xuống lầu. Mà nay cả ngày, Hoác Vân Khuyết cũng không có xuất hiện. Lại không nghĩ rằng, hắn thế nhưng lặng lẽ chuẩn bị như vậy kinh hỉ lớn. Trong đại sành bãi đầy hoa tươi, tượng trưng cho thuần khiết cùng tình yêu hoa hồng trắng. trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi hương nhi cung tống yểu yểu cùng cái ký túc xá lưu mị thần vương gia du cũng đều bị mời lại đây cùng với úc tư ngọn dung mạo tuấn mỹ giống như thiên thần nam nhân cùng ăn mặc trắng tinh lễ váy giống như công chúa nữ hải tử đứng ở một hối, đặt mình trong với này mộng ảo cảnh tượng bên trong cơ hồ làm người không rời được mắt bọn họ đi tới đám người tự động tách ra nhường ra một cái lộ tới lý tư năm khó nén kích động càng thêm ôm sát úc tư ngọn bà bối ít nhiều ngươi bằng không nói Hắn sao có thể có cơ hội tham gia hoác tiên sinh cùng tống tiểu thư đính hôn điển lễ? Phải biết rằng, ngay cả phụ thân hắn, đều không có tư cách cùng cái này vòng leo lên giao tình. Hãy còn nhớ rõ đã chịu thiệt khi, đám kia ngày thường luôn là cho hắn tìm tra tư sinh tử nhóm, biểu tình cùng ăn xỉ giống nhau khó coi, Lý Tư Năm trong lòng liền sảng đến bạo. Mà chờ thật sự tiến vào này tòa giống như cung điện thật lớn trang viên nội sau, Lý Tư Năm càng là cảm nhận được chân chính giai cấp chi phân. Nhà mình ở trong vòng đạ tính nhân vật nổi tiếng. nhưng một cùng hoác ra so, thế nhưng bị nháy mắt hạ gục cha đều không dư thừa Tới tham gia, không có chỗ nào mà không phải là các giới hân quý nhân vật nổi tiếng. Có quyền thế, ngày thường chỉ có thể ở trong tivi nhìn đến cái loại này, hiện tại tất cả đều tụ tập ở chỗ này, chỉ vì chúc phúc này đối tình nữ Úc tư ngọt không tiếng động dơ dơ lên môi, ánh mắt lại bình tĩnh cực kỳ. hiểu hiểu chúc mừng. hiểu hiểu muốn hạnh phúc nha. Đường Tân Nhu đứng ở trong đám người cùng nàng phất tay, sở dĩ không đi trên lầu. Là bởi vì hứa nguyệt sợ lấy nàng chỉ số thông minh, đi lên sẽ bị Tống Yểu Yểu nhìn thấu, cho nên mới ngăn đón nàng không làm nàng đi. Hiện tại, nàng nhìn trang điểm giống như công chúa Tống Yểu Yểu, hốc mắt đều đỏ, quả thực so Tống Yểu Yểu bản thân đều muốn kích động. Chúc mừng lớp trưởng đại nhân. Lớp trưởng sinh nhật vui sướng. Tống Yểu Yểu cong lên mi mắt, ánh mắt nhất nhất từ này đó quen thuộc thân hữu trên người đảo qua, cảm ơn đại gia. Không ngại cơ khổ, vì nàng chuẩn bị trận này kinh hỉ, Nàng nắm chặt hoác vân khuyết tay. Xách lên làn váy nâng bước. Phía trước, đứng một cái quen thuộc, lại làm Tống Yểu Yểu cảm giác xa lạ người. Tống Vân Xuyên. hắn gầy rất nhiều, tinh thần nhưng thật ra không tồi. Sáng ngời trong ánh mắt ngậm ý cười, thấy Tống Yểu Yểu chú ý tới nàng, thoải mái hào phóng cầm lễ vật đi tới. Yểu Yểu, sinh nhật vui sướng, còn có, chúc mừng ngươi. Có thể tham gia đính hôn điện lễ, đã là ngoài ý muốn chi hỉ, khắc, Tống Vân Xuyên không dám cưỡng cầu. Tống Yểu Yểu ngần người, tiếp nhận lễ vật. cảm ơn tống vân xuyên cười tránh ra đi thôi hoắc vân khuyết nhẹ nhàng gật đầu mang theo tống yểu yểu hướng phía trước đi đến chương 987 nguy hiểm phân tử đúng lúc này tống vân xuyên bỗng nhiên một đốn đương nghe rõ cái kia ấm khi cái mũi tức khắc chua sót Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm thủy ấn quảng cáo thí nghiệm bởi vì cái kia tự là ca tống yểu yểu còn đuổi theo kêu hắn một tiếng ca ai tống vân xuyên toát miệng đem lệ ý nghẹn trở về tống ra đã xảy ra nhiều như vậy biến cố một gia đình phá thành mảnh nhỏ tống yểu yểu một tiếng ca đủ để an ủi tống vấn xuyên nội tâm than cái gì khí tống yểu yểu không nghĩ tới hoắc vân khuyết như vậy nhạy bén nàng chỉ là nhẹ nhàng than một tiếng đã bị hắn bắt giữ tới rồi không tống yểu yểu má lún đồng tiền ham sâu cười tủm tỉm lắc đầu chính là càng khái ta thế nhưng thật sự muốn cùng ca ca đính hôn tuy rằng bọn họ đã sớm là vị hôn phu thê quan hệ lại cũng không có giống hôm nay như thế trịnh trọng hướng đại gia tuyên bố quá Hoác lao ra tử chống quả trượng, đã ở trên đài chờ bọn họ, vẻ mặt từ ái ý cười. Lưu Mỹ thần đôi tay phùng mặt, ước chế chủ muốn thét trói thai tâm tình, điên cuồng cùng vương ra du nói chuyện, hiểu hiểu bạn trai thật sự hảo xoay a a a. Phía trước trên mạng nhìn đến nửa người thời điểm, ta liền suy đoán hắn nhất định rất soái khí, không nghĩ tới thật bị ta đoán đúng rồi. Nếu là những cái đó bình xịt nhóm biết Hoác Tiên Sinh trông như thế nào, còn có mặt mũi nói ra Hoác Tiên Sinh là cái lại lao lại xấu lao nhân loại này lời nói sao. mặt đều phải bị đánh xưng lên đi vương gia du sớm bị cái này đính hôn điển lễ xa xỉ cấp chấn động tới rồi chỉ là một cái đính hôn điển lễ cứ như vậy tia kết hôn đâu không thể không nói vương gia du thực chờ mong nàng cực kỳ hâm mộ nhìn tống yểu yểu nàng hồng khuôn mặt nhỏ giúp vào nam nhân bên người bốn phía trong không khí tựa hồ đều nhiễm ngọt ngào hạnh phúc hương vị hy vọng ta về sau cũng có thể tìm được giống hoác tiên sinh như vậy bạn trai không cầu giống hoác tiên sinh như vậy soái khí có tiền Chỉ hy vọng có thể được đến kia phân coi nếu chân bảo sử ái. Lưu Mỹ thần nghe vậy thở dài, loại này nam nhân à, khả ngộ bất khả cầu, thành lâm nguy động vật đều. Ai nói không phải đâu. Bọn họ nhưng thật ra không có ghen ghét tâm tư, nếu là đổi cá nhân, có lẽ các nàng cũng sẽ trong lòng không cân bằng. Nhưng, làm lần này nữ chính tống yểu yểu cũng thập phân ưu tú, cùng Hoắc vân khuyết là trai tài gái sắc, không phân cao thấp. Đưa một người cũng đủ ưu tú, kia người khác ngay cả ghen ghét tâm tư đều thằng không dậy nổi. hoặc Trạch đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi phảm. Vì thế, liền sấn ngồi sổn tòa nhà ngoại, một người ăn mặc thần phụ hắc y liền người càng thêm đáng thương cô độc, trong không khi đều tràn ngập tịch liêu hơi thở. Thân ái, ngài làm như vậy, bị hiểu hiểu biết, nàng sẽ không cao hướng. Nga, có đi. Hoắc Cửu khoanh tay trước ngực, bình tĩnh mà ỷ ở xe bên. Nỗ lạn màu lam nhạt con ngươi xẹt qua bất đắc dĩ, đến tột cùng muốn ta như thế nào chứng minh, các ngươi mới có thể tin tưởng, ta đối hiểu hiểu thật sự không có ác ý. ta hướng vi đại thượng đế thể thần phụ đại nhân hoắc cửu mỉm cười nơi này là hoa quốc thượng đế nhưng nghe không được ngươi lời thể nỗ làn, ngày tốt nhất vẫn là rời đi ngày đêm nay là vào không được ở hoắc cửu trong mắt trước mắt nhìn như phúc hậu và vô hại thần phụ tuyệt đối là cái nguy hiểm phân tử ác ta thật đúng là đau lòng hoắc cửu ta cho rằng chúng ta đã xem như bằng hữu hoắc cửu không có khả năng đối mặt nỗ lạn ý đồ phàn giao tình hoắc cửu vẻ mặt lạnh nhạt lùi lại vài bước Cùng nổ lãng kéo ra khoảng cách. Ngài Tổng không hy vọng ta gọi người đuổi ngài đi thôi. Nếu bị ngài những cái đó thủ hạ đã biết, sẽ thực mất mặt. Úc trời ạ! nỗ lãng nghi hoặc, ta không có thủ hạ, ta chỉ là cái bình thường thần phụ mà thôi, ta hướng thượng đế thể. Chương 988 lại lần nữa bị đối lập. Nơi này không có thượng đế, chỉ có ngọc đế, cảm ơn. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm, thủy ấn quảng cáo thí nghiệm. Phúc! Phía sau vang lên một tiếng phun cười, hoắc Cửu sắc mặt bất thiện quay đầu lại Hoắc Thất cùng Nỗ Lạn chào hỏi, "Nỗ Lạn tiên sinh, mời vào đến đây đi." Hắn một phen câu lấy Hoắc Cửu cổ, cười hì hì trêu chọc, "Tiểu Nhi, ngươi là ở giảng chuyện cười sao?" Hào hào cười nga." Hoắc Cửu một quyền đảo đến hắn trên bụng, lạnh nhạt kéo ra Hoắc Thất tay. "A, Lan." Nỗ Lạn núi bay, "Hô, ta còn tưởng rằng ta muốn ở ngoài cửa thổi một đêm gió lạnh. Như thế nào sẽ đâu? Ngài là khách quý, tiên sinh phân Phó ta mang ngài đi vào." "Thỉnh." Hoắc Cửu híp híp mắt, Cũng theo ở phía sau đi vào. Đính hôn nghi thức chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu, làm càng nhiều người đều biết. Nhưng nơi sân bố trí lại một chút đều không hàng hồ, tinh xảo lại xa hoa lãng phí. Buổi tối, vệ bù hot xệ ở bảng đổi mới. Tống yểu yểu đính hôn. hoặc tiên sinh Tống yểu yểu. Tống tĩnh nguyện thăm hủy dung các nữ hải chụp ảnh chung. Đính hôn hiện trường không có bất luận cái gì video truyền lưu ra tới, nhưng là về nơi sân ảnh trụ, cùng với những cái đó danh viện nhóm tự chủ. Lại là quần quận không ngừng chảy ra Nơi sân chi mộng ảo Cùng với to như vậy trang viên Đều làm ăn dưa quần chúng nhóm mở rộng tầm mắt Ô ô ô hảo tưởng ở hiện trường Nguyên lai like đây là kẻ có tiền sinh hoạt sao Mộ mộ Hoa Chúc mừng hoác tiên sinh cùng nhà của chúng ta tống lão sư nhà Muốn hạnh phúc nga Tỷ tỷ đi tham gia hiểu hiểu bảo bồi đính hôn điển lễ sao Chú ý tỷ tỷ lâu như vậy Biết tỷ tỷ là vị phú bà Lại không biết tỷ tỷ nguyên lai like như vậy phú Khóc khóc Có chút người cũng đừng toan, lại thế nào cũng là người ta rất tốt nhật tử, chúc phúc đi. Ha ha, chẳng qua đính cái hôn mà thôi, lại không phải kết hôn, bố trí như vậy xa hoa, không cũng liền dùng một lần. Có này tiền quên đi ra ngoài cấp những cái đó có yêu cầu người không phải càng có ý nghĩa. Ghét nhất loại này làm tú người. Ta tờ mờ. Trên lầu ở phát biểu cái gì náo nằm liệt ngôn luận. Thật liền ngươi có tiền ngươi nên quên tiền, bằng không liền chính là lòng dạ hiểm độc gian thương bái. Vậy ngươi như thế nào không mang theo cái đầu? Trước đêm ngươi toàn thân ra sản quên đi ra ngoài ok. Vốn dĩ nhân ra nói cũng có đạo lý, có thể hay không học học tống tĩnh luyện, nhìn xem nhân ra, mới xuất đạo liền làm như vậy thật tốt sự. ha hả lại trái lại nào đó người, hại người hủy dung còn bị bao che, dù sao về người nào đó vô tội ngôn luận, ta là nửa cái tự nhi đều không tin. Nhà tư bản nhiều khủng bố, thầy cái bạch quá dễ dàng. Tiểu lão sư rất tốt nhật tử, nguyên bản ta không nghĩ mắng chửi người. Kết quả nhiều như vậy nở tờ lại tới nữa. Mỗi ngày tóm được ta tiểu lão sư hắc kiếm tiền có đủ hay không ngài mua quan tài nào? Nói nữa, ngươi như thế nào biết nhà ta tiểu lão sư liền không quên tiền? Ân. Trên mạng cãi nhau ngất trời. Tống Diệu Diệu cùng Tống Tĩnh Uyển lại lần nữa buộc chặt ở bên nhau tiến hành đối lập. Mà Tống Diệu Diệu như thế cao điệu đính hôn, Tống Tĩnh Uyển lại yên lặng mà đi bệnh viện thăm những cái đó hủy dung người đáng thương nhóm. Lúc này người qua đường nhóm đều đứng ở Tống Tĩnh Uyển bên này. tập thể chỉ trích tống yểu yểu cũng liền lớn lên vô tội thanh thuần trên thực tế tâm cơ thâm trầm, nếu không như thế nào có thể câu kim quy tế đâu các fan véo thành một mảnh Hóa ra đính hôn tiệc tối đã hạ màn tống yểu yểu phun ra một hơi ngáp một cái mệt mỏi Hoặc vân khuyết đại trưởng nhẹ nhàng mà vì nàng xoa xoa eo ân tống yểu yểu dầu miệng nũng nịu làm nũng cả ngày không có nghỉ ngơi lạc cảm giác eo muốn cắt đứt là ta sai làm tống yểu yểu đồng học bị liên lụy Đợi lát nữa đi lên nghỉ ngơi, Ân. Chương 989 nổ lạn truyền lời. Khách nhân đã đi được không sai biệt lắm, nói vậy bọn họ hôm nay đều thập phần thỏa mãn. Hoặc ra, nhưng cũng không dễ dàng yến khách. Sinh thời có thể đi vào này tòa tòa nhà, cũng coi như viên mãn. Ác. Thiểu thiên sứ, chúng ta lại gặp mặt. Nổ làng tiên sinh. Tống yếu yếu buông ra hoặc vân quyết tay, cùng nổ làng chào hỏi, một đôi đại đại trong ánh mắt lộ ra chờ mong, nổ làng tiên sinh là có việc tìm ta sao? Chịu người gửi gắm. Nỗ làn thân sĩ mà hành lễ, chúc tống tiểu thư sinh nhật vui sướng, bình an hỉ nhạc. Bình an hỉ nhạc. nay bốn chữ từ nỗ làn một cái người nước ngoài trong miệng nói ra, rõ ràng như vậy quái gì, lại làm tống hiểu yếu, yếu hốc mắt lập tức đỏ. Nàng cười chung mang nước mắt, còn có sao? Đó chính là cùng hoác tiên sinh nói. Nỗ làn mỉm cười, muốn hạnh phúc Nga, đang yêu tiểu thiên sứ. Hắn nhìn về phía hoác vân khuyết, biểu tình bỗng nhiên đứng đăn xuống dưới, nói, hoác tiên sinh Ta đem muội muội giao cho ngươi, làm ơn tất chiếu cố hảo nàng, làm nàng trở thành trên thế giới đáng yêu nhất nữ hài tử. Có thể biết nổ làn lúc này lời nói, là đại nhập người khác ngữ khí. Không biết vì sao, Hoác Vân Khuyết trong đầu hiện ra Tống Vân Xuyên mặt. Nhưng Tống Vân Xuyên đêm nay, rõ ràng là tham dự yến hội. Trên thực tế, Tống Vân Xuyên đủ loại quỷ dị hành vi, rất nhiều đều lệnh người khó hiểu. Hoác Vân Khuyết biểu tình bình tĩnh, gật đầu, đương nhiên, Tống Yểu Yểu đã mau khóc ra tới. Nàng vội vàng đem lệ ý nghẹn trở về Còn có Nỗ làng cười khẽ, "Yểu yểu là ta bảo bối Hiện tại ta đem ta bảo bối giao cho ngươi Thỉnh ngươi cần phải phải hào hào chân ái Ở trong mắt ta Nàng là hoàn mỹ không có bất luận cái gì khuyết điểm Nàng làm bất luận cái gì sự tình Ta đều có thể bao dung Như có một ngày nàng bị bị khuất Ta sẽ mang nàng rời đi Tin tưởng ta, kia sẽ là một cái Chẳng sợ ngài mánh khóe thông thiên Cũng vô pháp tìm được địa phương Cuối cùng, chúc mừng vốn dĩ nghiêm túc đề tài sắp đến kết cục bỗng nhiên nhẹ nhàng lên tông hiểu yểu lòng bàn tay đều phải véo ra dấu vết tới nàng phụt một tiếng bật cười ngầm nước mắt lúc này mới bỗng nhiên cảm giác được lòng bàn tay có điểm đau chân thật làm gì muốn nói cái này a quái lựa tình nàng lông mi ướt rầm rề lẩm bẩm oán giận mang theo giọng núi trong giọng nói lại rõ ràng đều là tưởng niệm hoác vân khuyết hình như có sở giác, hắn không có đi lau dứt nàng nước mắt mà là đem nàng ôm vào trong lòng ngực chỉ cho phép khóc lúc này đây. Vốn dĩ Tống Yểu Yểu còn ở nhẫn, cái này hoàn toàn nhịn không được. Nỗ làn thở dài, vẻ mặt bi thương, thiên a ta thật là không thể gặp xinh đẹp nữ hài tử rơi lệ. Lời nói đưa tới, như vậy ta cũng nên rời đi. Nga đúng rồi. Xoay người hết sức, hắn đông nhiên lưu lại một câu làm trừ bỏ Tống Yểu Yểu, những người khác sở không được đầu góc nói. Lá thư kia, hy vọng Tống Tiểu Thư có thể nhìn một cái. Tống Yểu Yểu một đốn, một lát sau thật mạnh gật đầu. Cảm ơn ngươi Cảm Nộ lản tiên sinh. Tuổi trẻ thần phụ đã muốn chạy tới cửa, cũng không quay đầu lại vây vây tay. Về sau có cơ hội đến y dạy quốc tới, tiểu khả ái, ta thỉnh ngươi ăn cơm Nga bất quá, bên cạnh ngươi vị kia liền miễn. Đừng tưởng rằng hắn không biết, người nam nhân này chính là cố ý đem hắn ngăn ở bên ngoài. Đêm dài, còn mang theo trang tống yểu yểu ngồi ở án thư, bình tĩnh điệp khởi tin, ném vào máy nghiền giấy nội. Vài giây sau, giống như bông tuyết toái vụn giấy vô thanh vô tức mà rớt vào phế giấy so nàng ấn xuống tay bên máy bàn phím tắt, đô thanh sau vang lên hoắc cửu cung kính thanh âm tống tiểu thư có cái gì phân phó sao tống tĩnh uyển về nước chương 990 đại ngôn bị đoạn đừng hoảng hốt tức chết ta tức chết ta đường tân nhu một ngông ngồi vào trên giường liền bắt đầu giận dỗi làm sao vậy tới gần khảo thí tống yểu yểu đang ở ôn tập nàng khép lại thư tỏ mò hỏi trước nay đối tống yểu yểu biết gì nói hết đường tân nhu lần này căm giận quay đầu vẻ mặt bi phẫn tống điểu yểu thấy thế Khoanh tay trước ngực, ngươi muốn cho ta đi hỏi hứa nguyệt. Ngươi biết đến, hứa nguyệt luôn luôn đối ta biết gì nói hết. Đường Tân Nhu cắn môi, ta không nghĩ nói, quá mất mặt. Nàng thế nhưng bị cái kia dối trá bạch liên hoa cấp đoạt đi rồi đại ngôn. Về Tống Tĩnh Nguyễn. Đường Tân Nhu ngạc nhiên, biểu tình đột biến, ngươi như thế nào? Làm sao mà biết được đúng không? Hiện tại trong ký túc xá chỉ có các nàng hai người, này đây cũng không cần kiêng rẻ ai. Tống Yểu Yểu nhàn nhạt nói, thực hào đoán. tống tĩnh uyển nhất cử nhất động đều không có tránh được nàng đôi mắt vừa nghe đến cái này đường tân nhu ủy khuất hỏng rồi nếu là ta vận dụng trong nhà lực lượng nàng tống tĩnh uyển có năng lực đoạt ta đồ vật tống văn xuyên là bị tống tĩnh uyển tẩy não đi đến bây giờ còn giúp nàng đường tân nhu cười lạnh nếu là tống văn xuyên không giúp nàng nàng tống tĩnh uyển còn có thể có cái gì bản lĩnh tống thụy ngồi tù chu mạn lị tê liệt ở hắn bên người chính là dư lại tống tĩnh uyển như vậy ngươi có phải hay không là có thể lý giải vì cái gì Tống vẫn Xuyên muốn che chở Tống Tĩnh Uyển? Đường Tân Nhu khẽ hử một tiếng, phun ra khẩu khí. Ta cũng không phải nhiều để ý như vậy một cái đại ngôn, chẳng qua là khí bất quá. Cái này đại ngôn bị ai cướp đi đều không có việc gì, cố tình là ta ghét nhất Tống Tĩnh Uyển." Tống hiểu Yểu câu môi, đại ngôn cái gì? Đường Tân Nhu, một cái ngày bài mỹ phẩm dưỡng ra. Đại khái khi nào bắt đầu quay chụp quảng cáo? Ba ngày sau đi, Tống hiểu túi đầu nghĩ nghĩ, đồng nhiên cong lên mi mắt. nắm chắc thắng lợi nàng chụp không được ba ngày sau sáng sớm tần hàn đã ngồi ở bảo mẫu bên trong xe mang theo trợ lý cùng chuyên viên trang điểm tạo hình sư tới rồi tống ra biệt thự ngoại đang chuẩn bị cấp tống tĩnh uyển gọi điện thoại đông nhiên một tiếng thét chói thai vang lên kinh khởi chi đầu chim bay tuyết mịn đổ rào rào phiêu hạ. tuổi trẻ trợ lý ngần người do dự mà hỏi tần ca thanh âm này có phải hay không tĩnh uyển đúng lúc này di động tiếng chuông vang lên điện báo người đúng là tống tĩnh uyển Bên trong xe, bao gồm trợ lý ở bên trong, cũng không biết đối phương nói gì đó. Chỉ nhìn đến tần hàn biểu tình càng ngày càng khó coi, tới rồi cuối cùng, hắn nặng nề nói câu, đã biết liền cắt đứt điện thoại. Thần ca, tính huyển nàng. Quay đầu, trở về. A, lái xe trợ lý mờ mịt, chính là, chúng ta hôm nay không phải muốn tiếp tính huyển đi chụp. Không chụp. Cái gì? Nàng nói không chụp liền không chụp. Lúc trước các ngươi cũng không phải là nói như vậy. Hoa quốc phụng thành nội người phụ trách giận cực phản cười, các ngươi có phải hay không ở đầu ta chơi? Là cảm thấy chúng ta thời gian thực đầy đủ, có thể cùng các ngươi chơi loại này người truy ta đuổi trò chơi sao? Tân Tân hắn ở trong điện thoại bị phun máu cho phun đầu, chính là hắn lại một chút biện pháp đều không có. Bên này hắn thậm chí đã mất đi cùng Tống Tĩnh Nguyễn liên hệ, nàng đóng cơ, người cũng không biết đi nơi nào. Hắn đi Tống ra tìm vài lần, liền nàng mặt cũng chưa nhìn thấy. Ta không muốn nghe ngươi giải thích cái gì. Cũng không muốn nghe xin lỗi. Thực xin lỗi hữu dụng nói, còn muốn cảnh sát làm gì? Ngươi làm nàng bản nhân tự mình lại đây. Nếu không nói, tự gánh lấy hậu quả. Ta cũng mặc kệ nàng là nhà ai có tiền tiểu thư. Tin hay không ta làm nàng ở trong vòng hoàn toàn hôn không đi xuống. Tống ra là có vài phần năng lực, nhưng ở cái này tư bản trong giới, còn bài không thượng hào. mươi 991 biến mất. Hồng tiên sinh, không phải tĩnh nguyện không tới, mà là nàng xảy ra sự tình, không có cách nào. ta quả ngươi dùng biện pháp gì chỉ cần nàng người không chết Liên tính là nâng cũng muốn đem nàng nâng lại đây nếu không việc này không đến thương lượng cũng đừng trách chúng ta không lưu tình xem ở nàng là chúng ta xem trọng người phát ngôn phân thượng hạ nàng trong vòng một ngày xuất hiện bằng không tự gánh lấy hậu quả tần hán giống cái tôn tử giống nhau bồi nửa ngày không phải đối phương cắt đứt điện thoại nháy mắt hắn bỗng nhiên đứng dậy đột nhiên đem điện thoại tạp đến trên tường trong khoảnh khắc di động chia năm đi con mẹ nó Hắn đã từng cũng coi như bồi dưỡng quá không ít đương hồng minh tinh người đại diện, chỉ là sau lại đắc tội người, mới có thể bị hư cấu quyền lợi, không có nghệ sĩ nguyện ý cùng hắn nông nỗi. Hắn xác thật là muốn mượn Tống Tĩnh Uyển một lần nữa trở lại công chúng tầm nhìn, làm lúc trước nhằm vào người của hắn biết, hắn không phải dễ dàng như vậy bị đả đảo. Mà hiện tại, Tân hàn chỉ nghĩ đem điện thoại chụp đến Tống Tĩnh Uyển trên mặt, mắng to một tiếng, lão tử không hầu hạ. Hắn cực cực khổ khổ vì nàng xé đại ngôn, toàn tâm toàn ý vì nàng thanh danh xa giao, vận tác Kết quả nàng nói đi là đi. liền cái mặt đều không lộ. Đại ngôn, khẳng định là không diễn. Thiền vi phạm hợp đồng, cũng muốn bồi. Hắn dựa vào sofa thở dốc, càng nghĩ càng ý nan bình. Nhưng vào lúc này, cửa văn phòng bị đẩy ra. Trợ lý cầm di động sốt ruột đi tới. Tần ca, tính nguyện phóng đại ngôn thương bổ câu tin tức không biết như thế nào truyền ra đi. Hiện tại đã lên hot xệ ớt, làm sao bây giờ? Tần hàn cắn răng thầm mắng một tiếng, thao. Tìm ta có ích lợi gì? tìm xã giao a hắn là tưởng cấp tống tĩnh uyển một cái tát lại có cốt khí tới một câu lão tử không làm nhưng trên hợp đồng giấy trắng mực đen viết dành mạch hắn luyến tiếp trong tay cơ hội trợ lý cảm nhận được hắn hung ác nham hiểm ánh mắt rụt rụt cổ vội vàng lui đi ra ngoài đối với cái này hot sợ các fan đều không tin đều cho rằng là tống tĩnh uyển gần nhất nổi bật quá thịnh cho nên chiêu có tâm người ghen ghét Thằng đến phía chính phủ tự mình kết cục zê phía chính phủ lấy bồ v Nhân trước sau liên hệ không đến Tống Tĩnh Uyển nữ sĩ, này đây, dựa theo hợp đồng quy định, bên ta quyết định giải trừ cùng Tống Tĩnh Uyển nữ sĩ hợp tác quan hệ. Tống Tĩnh Uyển, Tống Tĩnh Uyển phòng làm việc. Ta dựa, cư nhiên là thật sự. Kim chủ ba ba đều phát thanh minh, kia nhìn dáng vẻ là sự thật không chạy. Tống Tĩnh Uyển nghĩ như thế nào? Điên rồi, vẫn là không nghĩ ở cái này trong vòng lan lộn. Ta Tống tỷ 666, nhiều ít nữ tinh vì cái này đại ngôn xé rắc đầu, kết quả liền này liền này. Ta phủ. Chẳng sợ nàng xác thật làm chuyện tốt, nhưng hiện tại đối công tác không phụ trách, cũng là sự thật đi. Thình đại gia lý trí một ít, huyền huyền không phải không có thành tâm người, nàng nhất định là xảy ra chuyện, cho nên mới không thể trình diện. Hy vọng kim chủ ba ba tha thứ, lệ mục Bị ngươi phùng đến quá cao bái, chơi đại bài mấy ngày này nàng nhiều hỏa. Mỗi ngày ở hot xệ ở thượng, nhà nàng hận không thể làm toàn thế giới đều biết các nàng chứng đấu, chính chủ, làm chuyện tốt. A a a bảo bối nhi. Ngươi lại như thế nào biết nàng hôm nay chụp không được? Nàng điên rồi đi. Đường Tân Nhu ôm chặt Tống Yểu Yểu, tò mò hỏi. Nàng tim gan cồn cào, nghĩ như thế nào, cũng không biết Tống Yểu Yểu là như thế nào làm được. Tống Yểu Yểu đẩy ra đường Tân Nhu làm bộ muôn thân nàng mặt, vào tay làn da tinh tế, lại xem đường Tân Nhu màu da, trắng nón dường như mới sinh trẻ con dường như, trên mặt không có chút nào tì vết. Nàng thần bí cơ cơ ngón tay, Phật rằng, không thể nói. Đường Tân Nhu bĩu môi, thiết liền ngươi sẽ chơi thần bí. Chương 992 đường đường, đính hôn đi. Tất cả mọi người ở tìm Tống Tĩnh Uyển, lại không ai biết, nàng vào lúc chẳng vạng, mới vừa đi ra hát quốc sân bay, liền thẳng đến bệnh viện đi. Nga trời ạ, Tống nữ sĩ." "Ngài, ngài không phải về nước, như thế nào lại?" Tống Tĩnh Uyển an tĩnh tháo xuống khẩu trang. Phía trước phụ trách Tống Tĩnh Uyển làn ra chữa trị nữ bác sĩ Hàn Chân hy sử sốt, nàng rộng mở đứng dậy, tiến đến Tống Tĩnh Uyển trước mặt cẩn thận đánh giá. Càng xem càng là giật mình. Cuối cùng, càng là khiếp sợ bưng kín miệng. Ta ông trời, ngài này rốt cuộc là làm sao vậy? Tống tĩnh nguyện thả z dê bồ câu, nay khối hương bánh trái lại thành tự do chi thần, những cái đó phía trước cho rằng không diện nữ tinh nhóm, lại lần nữa dùng ra cả người thủ đoạn, ý đồ bắt lấy này khối hương bánh trái. Mà bị cướp đi đại ngôn đường Tân Nhu, tự nhiên cũng bị liên hệ. Vẫn là phụng thành khu vực người phụ trách tự mình đánh tới điện thoại, nói nhưng thật ra dễ nghe. Đường Tân Nhu cười lạnh, ha, người suy nghĩ thứ gì? cho rằng ta là nhặt rác rưởi ngượng ngùng cái này đại ngôn ngươi ái cho ai cho ai ta trẻo cao không nổi nói xong nàng trực tiếp cắt đứt điện thoại an phỉ nhiên cười khẽ lắc đầu trong mắt mang theo sủng nịch hô đường tân nhu thật mạnh phun ra một hơi cuối cùng thoải mái nàng nâng nâng cằm lao nương yêu cầu này đại ngôn nâng lên giá trị con người có biết hay không cái gì gọi là quá hạn không chờ ấu chí quỷ hướng nguyệt mắt trợn trắng xoay người liền đi Nàng cũng không có trách cứ Đường Tân Nhu đẩy rất đại ngôn, còn thuận tiện đem người đắc tội. Còn nữa nói, lấy Đường Tân Nhu thân phận, nàng đắc tội cũng liền đắc tội. Chẳng lẽ, đường ra thật đúng là có thể làm nàng bị khi dễ không thành. Đường Tân Nhu nhào vào An Phỉ Nhiên trong lòng ngực, hung ba ba nói, hiện tại hảo, ta lại thành dân thất nghiệp lang thang. An Phỉ Nhiên, ngươi chừng nào thì cưới ta? Ta dứt khoát về nhà làm toàn chức thái thái hảo. Kỳ thật nàng cũng liền tùy tiện nói nói mà thôi, chẳng sợ nàng cái gì đều không làm. Chỉ là ăn chia hoa hồng, đều có thể cả đời áo cơm vô ưu Phải biết rằng, nàng làm đường ra này đồng lứa duy nhất nữ hài tử. Từ sinh ra bắt đầu, phụ thân liền đem một bộ phận cổ phần chuyển rời đến nàng danh nghĩa. Mấy năm nay, tích lũy tài sản đã thập phần khả quan. An phỉ nhiên tâm niệm vừa động, nếu không chúng ta trước đính hôn. uy ta nói dỡn ngươi thích cái gì phong cách? Chuẩn bị định ở đâu một ngày? Dứt khoát ở nguyên đán ngày đó đi. Thế nào? Đường tân đu. nàng liên chỉ đùa một chút như thế nào không thể hiểu được đem chính mình trói lao ta mụ mụ nàng đặc biệt muốn gặp ngươi chờ nàng trở lại cùng nhau ăn một bữa cơm đi nay cũng quá đột nhiên đi đường tân nhu vô ngữ nàng có chút mậu bức ngươi không muốn sao diện mạo sạch sẽ văn nhã nam sinh đốn hạ, cặp kia sáng ngời đôi mắt dần dần ảm đạm nói không nên lời mất mát ta cho rằng ngươi cũng tưởng cùng ta đính hôn hắn có vẻ ủy khuất lại hạ xuống hơn nữa đen nhánh mềm mại tóc ngắn lông mi rút xuống nhỏ dài sơ lãng cấu thành một bộ vô hại đến mức tận cùng bộ dáng làm người nhịn không được mềm lòng đường tân nhu ha miệng thở dốc lẩm bẩm ta cũng không phải không muốn sao chính là còn không có chuẩn bị sẵn sàng chính là ngươi không muốn an phỉ nhiên rầu dĩ nói ngươi đường tân nu oán hận cắn hắn một ngụm gương mặt hơi năng, được rồi phiền đã chết ngươi đáp ứng ngươi là được hảo an phỉ nhiên một giây sống lại mi mắt nâng lên con ngươi là doanh doanh ý cười hắn gắt gao mà ôm lấy đường tân nhu Cảm thấy mị man nói, ta sẽ làm ngươi hạnh phúc, nhất định. Đường Tân Nhu. Mẹ nó, an phỉ nhiên ngươi có phải hay không ở kịch bản ta? Tuyệt đối đúng không? Chương 993 tân ký hợp đồng nghệ sĩ là. Cho nên, ngươi bị an phỉ nhiên kịch bản, muốn đính hôn. Hứa nguyệt ngứng mày, cười lạnh nhìn chằm chằm đường Tân Nhu mảnh khảnh cổ. Hận không thể bóp chết nàng, ta nói ngươi chỉ số thông minh thấp, ngươi thật đúng là thấp. Tỷ tỷ, ngươi mới xuất đạo, đang ở bay lên kỳ. Ngươi hiện tại cùng ta giảng ngươi muốn đính hôn. Đường tân nhu ủy khuất đáng thương lại bất lực, nàng trột dạ ngồi xuống góc, không dám hé răng. Hướng Nguyệt khoanh tay trước ngực, không phải yêu đương, là đính hôn. Đính hôn. Nàng đỡ chán, ta lúc trước vì cái gì phải nghĩ không ra, đương ngươi người đại diện. Ô, ta cũng không nghĩ sao, ai làm an phỉ nhiên một lộ ra ủy khuất bộ dáng, ta liền mềm lòng. A, đối này, hướng Nguyệt hồi lấy cười lạnh. An phỉ nhiên ủy khuất. Đó chính là cái bạch thiết hắc. Trong xương cốt phúc hát đầu, căn bản không phải cái thứ tốt. Cũng khó trách đường Tân Nhu chơi bất quá hắn. Đính hôn có thể. Nàng cũng có thể đoán được, An Phỉ Nhiên là không có cảm giác an toàn, cho nên mới muốn một cái danh phận. Liên tính hướng Nguyệt không đồng ý, phỏng chứng An Phỉ Nhiên cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bất quá. Đường Tân Nhu mới vừa nhẹ nhàng thở ra, nghe được hướng Nguyệt những lời này, tâm lại lần nữa nhắc lên. Nàng tự biết đối lý, chân chó nói, ngài nói ngài nói. Hướng Nguyệt lệnh nhặt mặt. Làm an phỉ nhiên dấu ở, không được làm truyền thông biết. Chính là đường tân nu sờ sờ cái mũi, này không phải gạt người sao. Cho nên đâu. Đường tân nu, ngươi đầu góc bị cương thi ăn. Ngươi đại học cũng chưa tốt nghiệp, ở rất nhiều fans trong mắt ngươi vẫn là cái hải từ đâu. Kết quả ngươi liền đính hôn. Đính hôn, là so yêu đương càng thân mật quan hệ. Có chút khu vực, đính hôn kia đều là có thể ở trung sinh hải tử. Đường tân nu bị phun không dám hẹ răng, tưởng trong lòng quyết định. Lúc sau nhất định phải hung hăng tâu An Phỉ Nhiên một đốn. Như vậy có thể hay không quá hủy khuất An Phỉ Nhiên? Nàng thật cẩn thận hỏi. Nếu lựa chọn cùng ngươi ở bên nhau, nhất định phải phải làm hảo như vậy chuẩn bị tâm lý. Vậy ngươi tương lai liền vì hắn không đóng phim bái. Không cùng bất luận cái gì nam diễn viên tiếp xúc. Nhìn xem ngươi tiểu dượng, so với ngươi tiểu gì tới nói, An Phỉ Nhiên đã hạnh phúc quá nhiều. Lúc trước mộ cảnh không danh không phận đợi hạ nhiều bao lâu, mới rốt cuộc trở đến nàng gật đầu. Sao lại lại bởi vì hạ nhiêu vội vàng sự nghiệp, không thể cho hấp thụ ánh sáng tình yêu, càng là cam tâm tình nguyện đương như vậy nhiều năm trong suốt người. Chính là không có bị công chúng biết một chút tin tức. An phỉ nhiên cùng mộ cảnh so, hảo liền hảo tại, hắn từ lúc bắt đầu, phải tới rồi đường tân nhu tâm. Hắn sẽ đồng ý. Sự thật chứng minh, hứa nguyệt nói không sai. Căn bản vô dụng đường tân nhu mở miệng, An phỉ nhiên đã đem quy hoạch nói ra. Hứa nguyệt hẳn là tức điên đi. An phỉ nhiên có thể đoán được, hắn cười hỏi Đường Tân Nhu mắt trợn trắng, ngươi cảm thấy đâu? Ta đều bị mắng thảm. Nữ nhân này cư nhiên dám mắng ta. Thật là mười năm Hà Đông, mười năm Hà Tây. Nàng đều mau quên lúc trước hướng Nguyệt xuẩn hề hề tiểu thái muội hình tượng. Bất quá, Đường Tân Nhu ngửa đầu, Hướng Nguyệt theo như ngươi nói, bằng không ngươi như thế nào biết nàng đều nói chút cái gì? Đoán. An Phỉ nhiên câu môi, ngươi có thể nguyện ý cùng ta đính hôn, ta đã thực thấy đủ. Hắn sờ sờ Đường Tân Nhu phát, ta sẽ không ngăn cản ngươi theo đuổi sự nghiệp. cũng sẽ không làm ngươi chướng ngại vật cho nên hắn cam tâm tình nguyện che giấu tên họ ở tống tĩnh uyển mất tích thời điểm tống hiểu yểu phòng làm việc bỗng nhiên quan tuyên một vị tân ký hợp đồng nghệ sĩ đương nhìn đến ảnh chụp khi các vong hưu trong tay dưa đều rớt này không phải tống tĩnh uyển sao ta mắt ngủ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào uyển uyển đừng náo loạn ok cùng chúng ta về nhà nhìn kỹ chỉ là lớn lên rất giống kỳ thật vẫn là có khác nhau Chương 994 đường Tân Nhu đính hôn. Tống Tiểu, a Đau đau đau. Mang mũ, an mặc một kiện dày nặng áo lông vũ nam nhân còn không có tới kịp tới gần Tống Yểu Yểu, đã bị hoác bốn trở tay ninh trụ cánh tay, đè ở xe trên đầu. Người là ai? Ta. Ta không phải người xấu. Tống Tiểu Thư, là ta a Ta là Tân Hàn, là Tống Tĩnh Nguyễn Tiểu Thư người đại diện. Ta tìm ngài là có một số việc muốn hỏi, ai ra đau Hoác bốn tăng thêm sức lực. lập tức đau tần hàn kêu cha gọi mẹ chúng ta tống tiểu thư vì cái gì muốn trả lời ngươi nói vẫn là ngươi cho rằng ngươi rất có mặt mũi ân hoác bốn cười lạnh đẩy ra hắn lần sau còn dám va chạm tống tiểu thư kết cục cũng không phải là đơn giản như vậy dứt lời hắn túi người kéo ra cửa xe che chở tống yểu yểu lên xe tống yểu yểu nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn thoáng qua tần hàn túi đầu lên xe tần hàn cảm giác cánh tay đều phải bị hoác bốn ninh chật khớp, hắn há miệng thở dốc tống tiểu thư ta chính là muốn biết ngài vì cái gì muốn ký hợp đồng tống vv người kia là tống vv đi ngài phong làm việc tân ký hợp đồng nghệ sĩ nhường một chút hoặc bốn lưu loát lên xe tay lái vừa chuyển xe đột nhiên chiều tần hàn phóng đi tần hàn sợ tới mức khuôn mặt thất sắc lảo đảo ngồi dưới đất ngây ngốc nhìn một màn này thậm chí không biết né tránh tống yểu yểu liền mí mắt cũng chưa nâng nàng bản thân liền không phải thông tục ý nghĩa thượng người tốt xe đầu ở cơ hồ muốn dán đến tần hàn mặt thời điểm phanh lại Tần Hàn mới như là bỗng nhiên phản ứng lại đây dường như, té ngã lộn ngào chạy. Hoác bốn nhét miệng, cười nói, Tống Tiểu thư, liền hắn điểm này bản lĩnh, cũng khó trách nhiều năm như vậy cũng chưa phủng ra cái giống dạng tới. Ở giới giải trí hốn, hẳn là nhất biết tư bản lực lượng. Giống như vậy lỗ mãng trực tiếp chạy đến người trước mặt hỏi, Hoác bốn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tống Yểu Yểu giơ giơ lên môi sao, bệnh viện những người đó thế nào? Tuy rằng Tống Yểu Yểu không đề danh tự, Hoác bốn cũng đoán được. Những cái đó đại diện tích hủy dung, trước mắt còn không có biện pháp hoàn toàn trị tận gốc, bất quá rất nhỏ chút, hiện tại đã làm xong giải phẫu, đang ở bệnh viện tinh dưỡng. Vậy là tốt rồi. Đường Tân Nhu cuối cùng lựa chọn ở nguyên đán hôm nay tổ chức đính hôn điện lễ. An Gia cũng là trong vòng nhân vật nổi tiếng thế gia, An Phỉ nhiên bản nhân vô luận là từ gia thế, vẫn là làm người tính nết tới nói, không thể nghi ngờ đều là làm đường ra cha mẹ vừa lòng. Nhưng tuy là như thế, An Phỉ Nhiên như cũ bị đường Tân Nhu mấy cái ca ca kêu đi, lấy luận bàn vì tử, nho nhỏ thu thập một đốn. Có thể muốn gặp, tương lai nếu An Phỉ Nhiên dám có lỗi với đường Tân Nhu nói, chỉ là nàng vài vị ca ca, đều sẽ không bỏ qua hắn. Xa hoa khách sạn yến hội trong phòng, cực đại đèn treo thủy tinh quang huy lộng lẫy, mặt đất phô màu đỏ sẫm văn kim thảm. Lui tới người, không có chỗ nào mà không phải là các giới nhân vật nổi tiếng, Tây Trang dày da, hương xe mỹ nhân. Có đạo thân ảnh ở cửa rừng một chút. ánh mắt mang theo đánh giá nhìn về phía đại sảnh tống yểu yểu kéo kéo hoác vân khuyết gốc áo nhỏ giọng nói ca ca ta trước rời đi một chút hoác vân khuyết theo nàng ánh mắt nhìn lại nhẹ nhàng gật đầu hiểu ý đi thôi ngươi một người tới tống vi vi còn ở khắp nơi đánh giá nghe được quen thuộc thanh âm nhắc tới khí cuối cùng thả lỏng nàng cười rộ lên tống tiểu thư đi theo ta tống yểu yểu mang theo tống vi vi xuyên qua đám người phòng nội an mặc một bộ màu đỏ váy dài đường tân nhu đưa lưng về phía mọi người mà ngồi chuyên viên trang điểm chính cầm hóa trang soát ở trên mặt nàng nhẹ nhàng quét động nghe được thanh âm đường tân nhu xua xua tay quay đầu lại đương nhìn đến tống yểu yểu khi đôi mắt lập tức sáng chương 995 trăm đem liên hệ phương thức cấp tống tính Uyển. mặt nàng hơi hơi đỏ lên duỗi tay muốn tống yểu yểu qua đi yểu yểu ta có chút khẩn trương làm sao bây giờ trừ bỏ khẩn trương đâu còn có hay không khác tống yểu yểu cong cong đôi mắt Đem hộp quà đưa cho đường tân nu, phóng nhẹ nhàng, chờ sau khi rời khỏi đây, ngươi chỉ cần nhìn An Phỉ Nhiên thì tốt rồi, hắn sẽ bảo hộ ngươi. Đường tân nu ánh mắt lưu chuyển, tiếp nhận hộp quà rồi nói, cái gì sao, ta bảo hộ hắn còn kém không nhiều lắm. Nhớ trước đây, An Phỉ Nhiên vẫn là cái văn văn nhược nhược cao trung nam sinh, chỉ trước mắt, rõ ràng không qua đi bao lâu, lại như là nhảy trở thành có thể một mình đảm đương một phía thành thục nam nhân. Chuyển biến quá nhanh, cơ hồ vô pháp làm ra phản ứng. Đường Tân nu, Đính hôn vui sướng. Tống Vi Vi hít một hơi thật sâu, đem hộp qua đưa qua, chân thành chúc phúc nói. Cảm ơn. Đường Tân Nhu nhìn nàng kia trương quen thuộc mặt, dừng một chút, ngươi. Nàng thừa nhận, nàng xác thật là giận chó đánh mèo, bản thân Tống Vi Vi không có làm sai cái gì, thậm chí còn giúp Tống Yểu Yểu, làm Tống Tính Nguyễn nàng kham. Nhưng vừa thấy đến gương mặt này, đường Tân Nhu trong lòng liền quái quái. Ngươi là muốn hỏi tỉ tỉ của ta sự. Nàng kêu lên nhưng thật ra thuận miệng. đường tân nhu không được tự nhiên quay mặt đi cũng không phải rất muốn biết rốt cuộc trong khoảng thời gian này tống vi vi chính là bị mắng đủ thảm mọi người đều nói nàng là cố ý tại đây loại thời điểm xuất hiện dẫm lên tống tĩnh uyển thượng vị lại còn có ký hợp đồng tống yểu yểu phòng làm việc đây là cố ý cùng tống tĩnh uyển đối nghịch thử hỏi tống tĩnh uyển fans sao có thể cao hứng lên nhưng chẳng sợ những cái đó fans lại không cao hứng lại có thể thế nào tống vi vi vẫn là bó lớn bó lớn tài nguyên thậm chí ngay cả tống tĩnh nguyện bỏ lỡ cái kia lại ngôn cuối cùng cũng cho tống vi vi nói như vậy kỳ thật vẫn là muốn biết tống vi vi nhìn nhìn tống yểu yểu biết hết thể đều trốn bất quá nàng không chế thấy tống yểu yểu không phản đối cười cười nói nàng còn ở hát quốc đâu tạm thời hẳn là không có biện pháp đã trở lại nga vì cái gì đường tân nhu cái này thật sự tò mò nàng chấp trước mắt chẳng lẽ thật là nàng chỉnh dung quá độ phản xưởng còn nhớ rõ lần đó ở dự phòng ngươi muốn mỹ nhang cao Ta chưa cho ngươi lần đó sao? Cho nên, đường tân nu nháy mắt nhớ tới, nàng chừng lớn hai mắt, nhìn Tống Yểu Yểu muốn nói lại thôi. Nội tâm quả thực đối nàng bội phục ngũ thể đầu điện. Lần đó ngươi là vì đường đường, nên đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, An Phỉ Nhiên đẩy cửa mà vào. Đường tân nu chỉ có thể đem những lời này đó nuốt trở vào, nhưng là nhìn Tống Yểu Yểu ánh mắt vô cùng lượng, nàng bị An Phỉ Nhiên lôi kéo, còn không ngừng mà quay đầu lại, ngươi chờ ta à. Chờ ta đính thành hôn liền đi tìm ngươi. Khó trách Tống Yểu Yểu như vậy chắc chắn, nguyên lai nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị. Chẳng qua, nàng lại như thế nào làm Tống Tĩnh Uyển dùng nàng làm mỹ nhân cao. Nàng bên kia tình huống như thế nào? Tống Yểu Yểu xoa xoa váy, dẫn theo làn váy hướng ngoài cửa đi đến. Tống Vi Vi đi theo nàng phía sau, nghe vậy cười khẽ, nàng mau đi rồi, mấy ngày này di động của ta đều phải bị nàng đánh bạo. Nga! Tống Yểu Yểu như mày! nàng liên hệ không thường em mở quốc vị kia trung ý gì thế ra truyền nhân tống vi vi câu môi trong mắt xẹt qua châm trọng, chẳng sợ tống tĩnh uyển lại thảm nàng đều không thể đối tống tĩnh uyển sinh ra chẳng sợ một chút ít đồng tình tới kia thật đúng là đáng tiếc đâu thiếu nữ con ngươi lưu quang hiện lên một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ kiểu diễm ướt ác, tựa thịnh phóng đến đồ mi hải đường lại thuần lại rủ nàng liếm liếm môi nếu nàng lại tìm ngươi lời nói liền đem vị kia kẻ thần bí liên hệ phương thức cho nàng đi Chương 996 và mặt ZZ. Làm sao bây giờ? Nàng đều có chút gấp không chờ nổi đâu. Tiệc đỉnh luôn tổ chức thực thuận lợi. Ánh trăng sáng tỏ, duyên dáng dương cầm nhạc ở hiến khách trong đại sảnh chạy xuôi. Làm ZZ ở Hoa Quốc khu vực người phụ trách Phạm Hoa, may mắn được đến một giấy thư mời. Nhưng lúc này, hắn đã hoàn toàn mắt trón váng. Nhìn dựa vào an phỉ nhiên bên người, cười phong tình vạn chủng nữ minh tinh, cũng là cái này hiến hội nữ chính, hắn thật lâu vô pháp hoàn hồn. Thẳng đến hợp tác đồng bọn kêu hắn hai tiếng, hắn mới bừng tỉnh hoàn hồn. Vội vang hỏi, lưu tổng, an thiếu bên cạnh cái kia, có phải hay không kêu đường tân du, Giới giải trí gần nhất rất hỏa một cái nữ minh tinh. Hạ! Nghe vậy, đối phương xua xua tay, nhân gia đại tiểu thư, tiến giới giải trí đều là trời phiêu tính chết. Nàng chân thật thân phận, là đường gia đại tiểu thư A. Đường gia này một thế hệ nữ nhi duy nhất, hòn ngọc quý trên tay. Hạ nhiêu biết đi. Là nàng tiểu gì, mộ thị tổng tài. là nàng dượng gọi là lưu tổng người căn bản không thấy được phạm hoa cái chán mồ hôi lạnh đều mau chảy xuống tới còn lại không đủ dường như tiếp tục mấy đạo còn có nàng bên cạnh vị kia tống tiểu thư vị này càng là khó lường nga là hóa ra tương lai chủ mẫu phạm hoa kéo kéo môi lưu tổng ngại nhưng đừng lừa ta ta cư nhiên một chút tiếng gió cũng chưa nghe được nếu là sớm biết rằng đường tân nhu là đường thị đại tiểu thư hắn nào dám bội ước đạp đường tân nhu quay đầu cùng tống tĩnh uyển hợp tác ca cũng khó trách lúc ấy lại gọi điện thoại liên hệ đường tân nhu khi vị này cô mãi mãi có năm chắc đem hắn thoá mạ một đốn trực tiếp trở mặt làm hắn cút đi đường gia đại tiểu thư bối cảnh kinh người tự nhiên là có năm chắc ta lừa ngươi làm gì lại không có chỗ tốt nam nhân lắc đầu nhân ra đại tiểu thư muốn thể nghiệm sinh hoạt bái dù sao nàng tiến giới giải trí ngươi xem những cái đó biết nàng thân phận các đại lao cái nào dám động nàng cũng liền những cái đó không có mắt dám cho nàng nếm mùi đau khổ hiện tại Nàng còn cùng an thị người thừa kế duy nhất đính hôn, chật chật chật, đến không được ai cho nên nói lại nỗ lực cũng không bằng sẽ đầu thai, nhân gia vừa sinh ra, liền đứng ở chúng ta mong muốn không thể tức địa phương. Bị lơ đãng mắng một câu, Phạm Hoa muốn khóc tâm đều có. Này này, cái này kêu chuyện gì a Suốt một buổi tối, hắn không còn có tâm tình suy nghĩ khác. Vẫn luôn chú ý đường tân nhu bên này, thấy nàng bên người thật vất vả không ai, vội vàng một cái bước xa vọt đi lên. Đường tiểu thư ngài hảo. Ta là ZZ ở Hoa Quốc người phụ trách Phạm Hoa, thực vinh hạnh nhận thức ngài Ngươi, chính là Phạm Hoa. Đường Tân Nhu vui vẻ, đêm nay hiến hội tới nhiều người như vậy, vốn dĩ Phạm Hoa không nói, chẳng sợ mặt đối mặt, đường Tân Nhu cũng không nhất định có thể nhận ra hắn tới. Nhưng hắn nhắc tới ZZ, nàng liền biết hắn là làm gì tới. Là ta là ta Phạm Hoa nghe nàng cười, mồ hôi lạnh xuống dưới, hắn ngượng ngùng nói, phía trước đại ngôn sự tình, ta thật sự thực xin lỗi, là ta có mắt không chồng còn thỉnh đường tiểu thư thứ lỗi sau đó đâu đường tân nhu chấp trước mắt dù bận vẫn ung dung xem hắn này phạm hoa sửng sốt không nghĩ tới đường tân nhu sẽ đến như vậy một câu thấy hắn choáng váng đường tân nhu phụt một tiếng cười ra tới nàng cười nhạo đối với chuyện này ta không có gì nhưng nói yên tâm ta cũng sẽ không ỉ vào thân phận nhằm vào ngươi gì đó các ngươi muốn vi ước ta cũng ngăn cản không được dù sao về sau ta cũng sẽ không theo rét lại có bất luận cái gì hợp tác đến nỗi ngươi nếu thật sự cảm thấy xin lỗi nói đường tân nhu chiều tống vi vi ngoắc ngón tay chương 997 cho ta ra bảo bối hảo hảo kiếm tiền tống vi vi toàn bộ yến hội vẫn luôn đi theo tống yểu yểu bên người như là một cái trong suốt người thấy thế nàng sừng sốt vẫn là tống yểu yểu nhắc nhở nàng mới cẩn thận đi qua sách chậm gì gì đường tân nhu cao ngạo nâng lên cằm kéo qua tống vi vi cánh tay thật muốn bồi thường nói liền bồi thường cho nàng đi tống vi vi ngạc nhiên Hoàn toàn không nghĩ tới Đường Tân Nhu sẽ giúp nàng. Phạm tổng, ai ngại khách khí, tiêu tên của ta liền hảo. Phạm Hoa vội vàng gật đầu đáp ứng, cũng nhận ra Tống Vi Vi. Nói thật, ngay từ đầu Phạm Hoa đối Tống Vi Vi là không có hảo cảm, ai làm nàng cùng Tống Tĩnh Uyển lớn lên giống nhau như lúc đâu? Mấy ngày này, không ngừng có Tống Tĩnh Uyển fans công kích nàng, còn có những cái đó vốn dĩ liền không quen nhìn Tống Tĩnh Uyển ạn thì fan. Các nàng nhìn Tống Vi Vi gương mặt này, tự nhiên mà vậy liền giận chó đánh mèo. Lùi ra đi. Đường Tân Nhu khoanh tay trước ngực, lười nhắc nói. Phạm Hoa nhẹ nhàng thở ra, hoàn toàn không giam có tính tình, vội vàng tránh ra. Người đám người đi xa, Tống Vi Vi mới khó hiểu hỏi, ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Không nói thanh cảm ơn. Đường Tân Nhu liếc nàng. Cảm ơn ngươi. Tính đường Tân Nhu ngạo kiều dẫn theo làn váy, dấm lên giày cao gót chiều Tống Yểu Yểu đi đến, ai làm ngươi là nhà ta bảo bối ký hợp đồng nghệ sĩ. Nếu là hôn không tốt, chẳng phải là cho nàng mất mặt. Người phát hỏa mới có thể cho nàng kiếm tiền. Nha nàng bà bối chính là cái tiểu tham tiền a. Tống Vi Vi sử sốt, tiện đà phun ra một hơi. Đường Tân Nhu cái này trả lời mới hợp lý, nàng nếu là nói ra mặt khác lý do, Tống Vi Vi chỉ sợ còn sẽ hoài nghi nàng có phải hay không tưởng đối nàng làm cái gì. Phạm Hoa động tác thực mau, đêm đó, ZZ phía chính phủ thấy bồ liền lại lần nữa đổi mới, công bố Tống Vi Vi vì bọn họ kỳ hạ hoa quốc khu, duy nhất người phát ngôn. Đối với một tân nhân tới nói, nàng mới vừa ký hợp đồng liền cầm lớn như vậy một cái đại ngôn đã đủ làm nhân đấu kỵ đỏ mắt không nghĩ tới cái này cũng chưa tính xong Thức mau một bộ từ đại nhiệt tiểu thuyết cải biên bị chịu người xem chờ mong phim thần tượng cũng quan tuyên nữ chính đúng là tống vi vi lúc này tống tĩnh nguyện các phan tạc dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì đây là thân muội muội nay mẹ nó là tới hút chúng ta tĩnh nguyện huyết đi thừa dịp tĩnh nguyện xảy ra chuyện liền dâm lên nàng thượng vị Ta quả thực ha hả. Lời nói không nói nhiều, cả đời hắc. Có nàng kịch ta tuyệt đối không xem. Nhìn ngươi này trương cùng nhà ta tuyển huyển giống nhau mặt liền cảm thấy ghê tởm, thấy thế nào như thế nào trà xanh. Vẫn là nhà ta tuyển huyển đẹp, đoàn trang đại khí. Này lại là nơi nào chạy ra gà rừng. Em có một nói một, không phải ai phấn, nhưng SGVDF là thật sự đủ ghê tởm. Mấy ngày này nàng làm từ thiện tích lũy ra hảo thanh danh, đều phải bị các ngươi bại hoại không sai biệt lắm đi. Ngươi nói nàng hút máu, nàng là đoạt SGVút tài nguyên. Nàng tài nguyên hảo, các ngươi đỏ mắt phải không? ZJ đại ngôn là nàng không cần, phiên toái làm làm rõ ràng. Ha ha ha ha SGV đốt fans có phải hay không nốc, nhân ra tống VV tài nguyên hảo, là bởi vì nàng bị đại lao kìa. Tống đạo muốn phụng người, còn có phụng không đứng dậy. Xa ở dị quốc, đương tống tính huyền nhìn đến này đó khi, nàng đã phi thường phi thường bình tĩnh. Tống VV, thực hảo. nàng là khi nào cùng tống yểu yểu nhất lên quan hệ vẫn là từ lúc bắt đầu nàng kỳ thật chính là tống yểu yểu an bài tiến tống ra. nhìn tống yểu yểu sinh hoạt càng ngày càng tốt dần dần làm nàng trèo cao không nổi tống tĩnh uyển bỗng nhiên ý thức được đối với tống yểu yểu tới nói tống ra khả năng thật sự không tính cái gì nàng vì này tính toán chi ly đồ vật kỳ thật tống yểu yểu căn bản liền không để bụng chương 998 đêm nay ngủ thư phòng đốc đốc đốc môn bị gõ vài tiếng sau đó bệnh viện hộ sĩ đẩy cửa mà vào Trong nhà tối tăm, đương nàng nhìn đến Tống Tĩnh Uyển còn ngồi ở mép giường xem di động thời điểm, nhẹ giọng nhắc nhở, "Tống tiểu thư, ngài vẫn là sớm chút nghỉ ngơi mới hảo, như vậy mới có lợi cho khôi phục." Tống Tĩnh Uyển nhấp môi dưới, "Khôi phục, ta đã biết." "Như vậy, ngủ ngon." Hộ sĩ lặng lẽ lui đi ra ngoài, nàng nhìn qua là như vậy ôn nhu, đối Tống Tĩnh Uyển không thể nghi ngờ là đồng tình. "A." Tống Tĩnh Uyển tại đây đoạn thời gian, không biết nhìn nhiều ít như vậy ánh mắt Nàng mở ra di động gần nhất liên hệ người, cái kia thường xuyên gọi dây số, đã nhớ kỹ trong lòng. Nàng lại lần nữa ấn xuống đi, chờ đợi đến từ hệ thống nhắc nhở thanh âm. Nhưng, lúc này đây, lại đã thông. Uy, Ở nghe được thanh âm này khi, Tống Tĩnh Nguyễn bình tĩnh khuôn mặt bắt đầu xe rách, giọng nói của nàng bén nhọn đoán độc, Tống Vi Vi. Người cố ý hại ta. Kaka, nên ngủ lạc. Tống Yểu Yểu nhẹ nhàng đẩy ra thư phòng môn, làm tặc giường như tay chân nhẹ nhàng lưu đi vào. sau đó bỏ đến hoác vân khuyết trên lưng nhẹ nhàng kéo kéo hắn vành hai hoác vân khuyết câu môi châm thấp tiếng nói lộ già khó nén ý cười tông yểu yểu ta ở mở họp ân cái tông yểu yểu mơ mịt nhìn thẳng phía trước đương thấy rõ nổ tẻ búc nội đúng là phòng họp hình ảnh thời điểm tông yểu yểu nháy mắt gương mặt bạo hồng nàng tiến bảo làm cho nhiều người như vậy mặt làm lũng quá mất mặt tông yểu yểu điều kiện phóng ra liền tưởng lưu lại bị Hoắc vân khuyết nắm lấy cổ tay trực tiếp đuấn ở chính mình trên đùi. Đi đâu? Cùng nhau nghe. Tống Điểu Diểu căn bản không dám nhìn thẳng những người đó ánh mắt, cả người cứng đờ đáng sợ. Cà ca. Nàng nghiến răng nghiến lợi thấp giọng lên án, tay nhỏ dùng sức véo hắn bên hông mềm thịt. "Nô." Hoắc Vân khuyết cười gõ gõ mặt bàn, thấp giọng hỏi, "Cơm chiều không ăn no?" Dùng điểm lực, "Ngươi, ngươi nhanh lên buông ta ra." Từng đợt nhiệt khí chiều trên mặt nàng vọt tới, Tống Điểu Diểu không cần xem, cũng biết nàng mặt khẳng định nhiệt đáng sợ. Ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn đâu, ngươi nhanh lên buông ta ra. Tống yểu yểu khí đã hắn. A. nam nhân gợi cảm nô lên hầu tiêm nhẹ nhàng giật giật, thâm thúy mắt đen nổi lên con sóng, không hề lộ nàng. Bọn họ nhìn không tới, đừng sợ. Tống yểu yểu sửng sốt, theo hoác vân khuyết thon dài sạch sẽ đầu ngón tay nhìn lại, liền thấy quả nhiên cả mạ giật cùng thanh âm đều là đóng cửa. Nàng thở phào nhẹ nhõm, mang theo khóc nức nở trừng hắn, ta không nghĩ lý ngươi. Ngươi chính là cái đại phôi đảng. Biết rõ nàng sợ tới mức muốn chết, còn cố ý lăn lộn nàng. Thấy nàng thật sự muốn khóc, Hoác Vân Khuyết vội vàng nhấc tay đầu hàng, là là là, ta sai rồi ân. Ngươi đi trước nghỉ ngơi, đợi lát nữa ta nhậm ngươi xử trí, được không? Ta mới không cần. Ngươi đêm nay liền ngủ thư phòng đi. Tống Yểu Yểu tức giận đẩy ra hắn, nhảy xuống hắn ủi ném xuống tay liền đi. Hoác Vân Khuyết đỡ chán cười nhẹ, chấm một chút, đừng ném tới. Ai cần ngươi lo? Tiểu cô nương nhu nhu tiếng nói. chẳng sợ phát giận đều có vẻ đáng yêu đến không được muôn bị thật mạnh đóng lại đại biểu cho tông yểu yểu đồng học nội tâm phẫn nộ nàng vô vô gương mặt vọt vào dư tẩy trong nhà dùng nước lạnh rửa mặt kia cổ tao ý mới dần dần tan đi không ít lúc này di động vang lên tông yểu yểu ánh mắt khẽ nhúc ních ẩn ẩn suy đoán đến cái gì nàng cầm lấy di động phát hiện đã có mấy chục cái cuộc gọi nhỡ còn có tin nhắn nhìn dáng vẻ là thật sự sốt ruột vừa lúc nàng trong bụng có một cổ khí không địa phương phát tiết cái này điện thoại tới kịp thời nhưng bất chính đụng vào họng xuống thượng chương 999 trăm chín yểu yểu kinh hỉ không nàng ấn xuống tiếp nghe kiện không có ra tiếng ngược lại tìm quyển sách ngồi ở bên cạnh bàn nhìn lên uy là kiến nhi uy vì cái gì không nói lời nào ngay từ đầu đối phương còn có thể bảo trì bình tĩnh ở thời gian dài trầm mặc lúc sau nàng dần dần hỏng mất ngươi cho ta rốt cuộc là cái gì dược ngươi biết ta hiện tại biến thành bộ dáng gì sao Ta bị ngươi hại thảm có biết hay không? Ta biết ngươi ở, nói chuyện A. Ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Sách. Cái chán mang theo tiểu nguyệt nha miêu mẹ mê ăn quần quần viên, nó lắc lư tiểu thân thể cọ cọ tống yểu yểu mũi chân. Tống yểu yểu ném xuống thư, không lưng đem nó vớt lên. Không cao hứng, ngươi lại ăn béo nha, yêu cầu giảm béo nga. Tống tĩnh nguyện sửng sốt. Ở dị quốc tha hương an tĩnh trong phòng, nàng bỗng nhiên cảm thấy khắp cả người phát lệnh. Tống yểu yểu. A. tống yểu yểu lười nhác lẩm bẩm thanh lâu như vậy không thấy thật cao hứng ngươi còn có thể nghe ra ta thanh âm. ngươi tống tĩnh nguyện gắt gao cắn răng mới có thể ước chế trụ chính mình sẽ không lộ ra sợ hãi vì cái gì là ngươi Này chẳng lẽ không phải kiệt nhi điện thoại tống yểu yểu cười cong lên đôi mắt vui vẻ cực kỳ ngươi cũng thật có ý tứ đến bây giờ còn không có minh bạch sao trên thế giới này có rất nhiều kêu kiến y nhưng ngươi muốn tìm cái kia căn bản không tồn tại nữ sinh ngữ điệu khinh phiêu phiêu Mềm mại tiếng nói lộ ra sung sướng. Tống tĩnh nguyện lắc đầu, nắm chặt di động đầu ngón tay dùng sức đến tái nhật không có huyết sắc, không có khả năng, ta không tin, không có khả năng. Nàng đống nhiên hét lên một tiếng, cắt đứt điện thoại. Tống yểu yểu nhún nuôi vai, thật không thú vị. Nàng gái gái không cao hứng cái bụng, không cao hứng, ngươi tiểu đồng bọn đâu? Đi, ta mang ngươi đi tìm nó. Mới vừa đi không hai bước, di động lại lần nữa vang lên. Lần này, Tống yểu yểu cũng không quay đầu lại ra phòng. không hề để ý tới, tống tĩnh tuyển như là xi si ngốc giống nhau, bám giết không tha gọi, nàng sắc mặt tái nhợt đáng sợ, môi càng là run rẩy. tiếp điện thoại, tiếp điện thoại, tống hiểu hiểu, ngươi cho ta tiếp điện thoại. nàng như là điên rồi, trong miệng không ngừng mà nhấc mãi, thường thường phun ra nguyền rủa, cùng với thét trói thai. đáng tiếc, căn bản không có người phản ứng nàng. tống vẫn xuyên vội hơn phân nửa cái buổi tối, rạng sáng mới về đến nhà, hắn mệnh thậm chí ngay cả nâng lên mí mắt công phu đều không có. mới vừa đi nhập đại sảnh mới phát hiện đại sảnh ánh đèn là sáng lên trên sofa hoa nhỏ nhỏ gầy gầy thân ảnh nàng bọc thảm ngủ đến cũng không an ổn tống văn xuyên trong lòng ham đi xuống một khối tống vi vi vốn dĩ ngủ đến liền không trầm nghe được tiếng bước chân đột nhiên bừng tỉnh đương nhìn đến tống văn xuyên khi trên mặt đông nhiên dơ lên ý cười Kaka, ca, ca ngươi đã về rồi tống văn xuyên ngơ ngác nhìn chăm chú vào nàng thật lâu sau nhẹ nhàng lấn thanh tựa hồ ngay cả thân thể cũng không có như vậy mỏi mệt. Kaka, ca, ngươi ở bên ngoài ăn cơm xong sao? Ta cho ngươi để lại canh, là ta buổi tối nấu, vẫn luôn ôn đâu, ngươi uống một chén lại nghỉ ngơi đi." Tống Vi Vi vừa nói vừa lấy ra thảm, đi hướng phòng bếp. Tống Vân Xuyên tưởng nói không cần, nhưng xem Tống Vi Vi như thế nhiệt tình bộ dáng, hắn dừng một chút, vẫn là đem cự tuyệt nói nuốt trở vào. Nữ sinh thân ảnh tinh tế yêu điệu, ăn mặc vô cùng đơn giản ở nhà trang. Cũng bởi vì có nàng tồn tại, mới làm này to như vậy phòng ở. nhiều chút nhân khí còn thực năng cẩn thận một chút nga tống vi vi cười tủm tỉm đem canh phong tới cái bàn trước chờ mong nhìn tống vân xuyên mong nếm thử xem thuận tiện cho ta để để kiến nghị chương một nghìn đã lâu ấm áp nàng không giống tống hiểu hiểu như vậy ngạo kiểu cũng không giống tống tính uyển như vậy hỉ nộ vô thường vô cùng đơn giản đối thoại tư thái cũng bất quá phân thân mật lại làm tống vân xuyên cảm nhận được đã lâu ấm áp hắn túi đầu uống một ngụm cái mũi ở nháy mắt lên men hào uống sao Tống Vi Vi ánh mắt lóe lóe, nàng nhấp môi dưới cánh, nhẹ giọng hỏi. Tống Vân Xuyên một hơi đem canh gà uống quang, cười gật đầu, hảo uống, phi thường hảo uống. Là ra hương vị. Hắn cầm chén đưa cho Tống Vi Vi, còn có sao? Ta tưởng lại uống một chén. Có. Tống Vi Vi có chút thụ sùng nhược kinh, nàng vội vàng tiếp nhận. Trong lòng suy đoán Tống Vân Xuyên phỏng chừng là vội đến bây giờ còn không có cùng ăn. Nàng thịnh chén canh, nói, ta buổi tối còn làm chút mặt khác, riêng cấp ca ca lưu không có động quá ta dùng lò vi ba đun nóng hạ cho người ăn đi tống vấn xuyên ấn dạ dày bộ nơi đó ấm áp dễ chịu ấm áp canh gà vừa vặn an ủi hắn ẩn ẩn làm đau dạ dày bộ hắn mở miệng hảo lò vi ba đun nóng đồ ăn thực mau vài phút thì tốt rồi cái bàn trước bảy vài đạo tống vấn xuyên thích ăn đồ ăn hắn nắm chiếc đũa tay run lên ngước mắt vừa lúc đối thượng tống vi vi hai mắt bên trong ngậm tràn đầy chờ mong ở tống vấn xuyên xem ra khi ngượng ngùng rời đi ánh mắt tống vân xuyên rốt cuộc tin tưởng tống vi vi nói cố ý cho hắn lưu đồ ăn là thật sự cái này hắn rất ít chú ý muội muội ngầm cũng đã như vậy hiểu biết hắn yêu thích vi vi tống vân xuyên đem sở hữu đồ ăn đều ăn không còn một mảnh hắn nhìn tống vi vi thu thập chén đũa đồng nhiên gọi lại nàng cảm ơn ân cảm tạ cái gì ca ca thích nói ta về sau mỗi ngày làm cho người ăn tống vi vi cười rộ lên nàng ôn thanh nói chúng ta là người một nhà sao nàng không có người nhà Mà Tống Vân Xuyên cũng là, nếu Tống Tĩnh Nguyễn không biết quý trọng, vì cái gì không thể làm nàng được đến này phân thân tình đâu, nàng tuyệt đối sẽ hảo hảo quý trọng. Người một nhà, đương Tống Vân Xuyên rửa mặt xong, nằm đến trên giường khi, này ba chữ, như cũ không ngừng mà ở hắn trong đầu quanh quẩn. Dạ dày ấm áp dễ chịu, hắn đã thật lâu không có ăn qua như vậy thỏa mãn một bữa cơm. Tống Vân Xuyên chưa từng nghĩ đến, có một ngày, hắn sở khát vọng thân tình, là từ cái kia hắn hiếm khi chú ý tới mội mội trên người được đến. thân thể lâm vào mềm mại giường nội tống vân xuyên thực mau nặng ngày ngủ chỉ là mới ngủ không bao lâu hắn đã bị đòi mạng giường như di động điện báo cấp bừng tỉnh trái tim nhảy bay nhanh giống như nổi trống tống vân xuyên đầu váng mắt hoa cơ hồ muốn hoài nghi chính mình dây tiếp theo có thể hay không chết đột ngột qua đi hắn ngồi dậy cầm lấy di động tĩnh uyển ca ca người giúp ta liên hệ tống yểu yểu tống yểu yểu hại ta bé nhọn mang theo tố chất thần kinh nói làm tống vân xuyên đau đầu đến mức tận cùng Hắn như mày, tĩnh luyện, ngươi ở Hát Quốc, Yểu Yểu ở Hoa Quốc. Hơn nữa lấy Yểu Yểu tính tình, nàng tuyệt không sẽ chủ động hại người. Ngươi không tin ta. Ngươi tình nguyện tin tưởng Tống Yểu Yểu cũng không muốn tin tưởng ta phải không? Ngươi biết ta hiện tại biến thành bộ dáng gì sao? Ta biến thành một cái lão thái bà. Ta làn ra sức sống đang không ngừng sói mòn, Ta sẽ càng ngày càng lão. Tống Yểu Yểu không phải sẽ y hề thuật sao? Này hết thể đều là nàng làm, là nàng hại ta. Bén nhọn tiếng nói. Bước tống vân xuyên không thể không rời đi di động hắn hít một hơi thật sâu nàng không có động cơ hại ngươi ta tin tưởng nàng a ngươi nói cái gì tống tĩnh uyển cười lạnh ngươi là ta ca sao ngươi như thế nào luôn là khuỵu tay quẻo ra ngoài a ngươi trước nay không đem ta trở thành mội mội đúng không tống yểu yểu đều đem ta hại thành như vậy ngươi vẫn là chỉ tin tưởng nàng chương một nghìn không trăm linh một lại xuẩn lại độc tống vân xuyên trái tim băng giá đến mức tận cùng hắn muốn cười lại cười không nổi hốc mắt là toan trướng trong thanh âm lộ ra tràn đầy mọi mệnh nếu ngươi nói là đó chính là đi nàng yêu cầu bác sĩ hắn liền thác quan hệ cho nàng tìm tốt nhất bác sĩ nàng về nước yêu cầu tài nguyên hắn liền đánh bạc mặt mũi làm ơn đạo diễn làm ơn hợp tác đồng bọn nhiều hơn chiếu cố nàng nguyên lai like, này hết thảy ở nàng trong mắt đều là không đem nàng coi như muội muội. nếu chỉ là như vậy tống văn xuyên cũng liền nhận nhưng hiện tại có tống vi vi đối lập hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như là một cái ngóc bước. tống tĩnh uyển đã mất đi lý trí ta muốn gặp tống yểu yểu nàng không chịu tiếp ta điện thoại ngươi thay ta liên hệ nàng làm nàng đem giải dược cho ta tống vẫn xuyên cười tĩnh uyển ngươi vì cái gì có thể như vậy đúng lý hợp tình đâu đối mặt trầm mặt, hắn thất vọng nói trên thế giới này ai cũng không nợ ngươi đối với ngươi hảo không cầu ngươi hồi báo nhưng này không phải ngươi đương nhiên đòi lấy lý do ngươi nói yểu yểu hại ngươi hảo vậy ngươi nói nói Nàng vì cái gì yếu hại ngươi? Vốn dĩ chính là nàng hại ta. Ta đem nàng đẩy xuống núi sơn núi, nàng nhìn đến ta. Nhất định đúng vậy, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta. Ca, ca ca ngươi giúp giúp ta, ta mới 20 tuổi A ta không nghĩ biến thành cái dạng này. Ca, ngươi nói cái gì? Tống Vân Xuyên bông chốc đánh gãy nàng, cơ hồ không thể tin được chính mình nghe được. Lúc trước yểu yểu không phải chính mình té ngã, là ngươi đẩy nàng đi xuống. Ta, Tống Tĩnh Nguyễn kéo kéo khoe môi. Như là bị đau đầu rót một chậu nước lạnh, đông nhiên bình tĩnh lại. Nàng vừa rồi thế nhưng nhất thời xúc động, đem trong lòng nói ra tới. Ta, ta không có. Là ngươi nghe lầm. Tống Tĩnh Uyển, Tống Vân Xuyên nhắm mắt, ngươi có phải hay không điên rồi. Thiếu chút nữa hiểu hiểu liền phải bị ngươi hại chết. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi chỉ là ghen ghét tâm cường chút, hiện tại mới biết được, ngươi là lại xuẩn lại độc. Ta thật sự muốn biết, ở ngươi trong mắt, chúng ta những người này đều tính cái gì. Có phải hay không chỉ cần tổn hại đến ngươi ích lợi, vô luận là ta, vẫn là. Còn chưa nói xong, Tống Vân Xuyên bỗng nhiên ý thức được mặt khác một chút. Hắn thanh âm run rẩy Tống Tĩnh uyển ngươi nói cho ta, ba mẹ sự, cùng ngươi có hay không quan hệ. Hắn trước sau tưởng ngoài ý muốn, là báo ứng. Thằng đến vừa rồi, hắn mới bỗng nhiên phản ứng lại đây, Tống Thụy như vậy bình tĩnh một người, như thế nào sẽ bạo nộ dưới, thậm chí khi đến muốn giết Chu Mạng Lị. Tống Tĩnh uyển như thế nào cũng không nghĩ tới. tống vân xuyên sẽ đem kia sự kiện liên tưởng đến trên người nàng tới nàng há miệng thở dốc như thế nào sao có thể ta càng là hy vọng càng là sẽ thất vọng tống vân xuyên ánh mắt một chút ảm đạm đi xuống ta đã biết về sau ngươi tự cầu nhiều phúc đi chuyện của ngươi ta sẽ không lại quản chẳng sợ một chút tống tĩnh uyển chột dạ bọn họ tống ra rốt cuộc dưỡng ra cái cái gì ngoạn ý ra tới tống tĩnh uyển nàng là ác ma sao muốn hại chết từ nhỏ cùng nhau lớn lên muội muội thiết kế chính mình phụ thân mẫu thân. Tống Vân xuyên đầu váng mắt hoa, từ thai nạn xe cổ sau, thân thể hắn liền vẫn luôn không tốt. Tao ngộ như vậy đại đả kích, ngày hôm sau hắn căn bản không có lên, trực tiếp một bệnh không dậy nổi. Tống tiểu hiểu cho rằng chính mình đời này đều sẽ không lại đi tiến cái này địa phương, nhưng sự thật là lại về rồi. Tống Vi Vi hốc mắt đỏ bừng, nàng gắt gao bóp chính mình ngón tay, "Tống tiểu thư, ca, ca hắn liền ở trên lầu." Làm bác sĩ tới xem qua. Xem qua Tống Vi Vi chạy nhanh gật đầu, Không có vấn đề lớn, nhưng chính là vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, trong miệng niệm tên của ngươi. Trước 100002 Tống Vấn Xuyên xin lỗi. Ta đi xem. Tống Vi Vi vội vàng gật đầu, nơi này tốt xấu là Tống hiểu hiểu đã từng ra, không cần Tống Vi Vi dẫn đường, nàng biết Tống Vấn Xuyên ở tại nào gian phòng. Đem đồ vật cho ta, các ngươi ở bên ngoài chờ. Tống hiểu hiểu duỗi tay, hoa bốn lập tức cung kính mà đem hỏng thuốc đưa cho Tống hiểu hiểu chờ môn đóng lại, hắn giống như là một tôn môn thần dường như canh giữ ở ngoài cửa không được bất luận kẻ nào tới gần. Tống Vi Vi nhìn nhìn hung thần ác sát Hoa Bốn, thức thời thối lui đến một bên. Tống Yểu hiểu, hiểu cho rằng Tống vẫn xuyên chỉ là đơn giản mà phát sốt, nhưng tận mắt nhìn thấy đến, mới phát hiện, cùng với nói hắn là bị bệnh, không bằng nói là lâm vào xí ngốc. Một hồi kêu tên nàng, một hồi kêu Tống Tĩnh Uyển. Thanh âm khàn khàn, khỏe mắt không ngừng có nước mắt rơi hạ, gối đầu bị nước mắt làm ướt một mảnh. Nàng mở ra hồng thuốc, từ bên trong lấy ra ngân châm. Vài phút sau, tống Văn xuyên dần dần chuyển biến tốt đẹp chậm rãi tỉnh lại tống yểu yểu rũ mắt đem ngân châm thu hồi tống Văn xuyên còn không có quên hắn là ở nhà ở tống ra nhìn đến tống yểu yểu hắn thậm chí cho rằng chính mình đang nằm mơ yểu yểu hắn vươn tay thử thăm dò đụng vào tống yểu yểu mặt thực xin lỗi người rốt cuộc làm sao vậy tống yểu yểu nhịu như mày bình tĩnh nhìn chăm chú hắn tùy ý hắn lòng bàn tay dán chính mình gương mặt không có né tránh ấm áp tinh tế xúc cảm cùng với mềm mại mang theo vài phần quan tâm thanh âm, làm Tống Vấn Xuyên mẩn người. Hắn khôi phục điểm thần trí ngơ ngác hỏi, "Yểu Yểu, Ta không phải đang nằm mơ sao? Tống hiểu Yểu vô ngữ, nếu không, ngươi veo chính mình một chút thử xem có đau hay không. Giọng nói lạc, Tống Vấn Xuyên lập tức khắp chính hắn cánh tay một chút. Đau kêu lên một tiếng, bung ra tay, có thể nhìn đến hắn làn da đều đỏ, có thể thấy được xuống tay không nhẹ. Tống hiểu Yểu, Phát sinh chuyện gì? Như thế khác thường. Căn bản không giống Tống Vấn Xuyên sẽ làm ra sự tình Ta Hắn kéo kéo môi, căn bản cười không nổi Trước kia, hắn tổng hy vọng Tống Yểu Yểu có thể trở về Vẫn là hắn muội muội Chính là sau lại, hắn nhận rõ Ở cái này trong nhà, trừ bỏ hắn Không có bất luận kẻ nào hoang nên Tống Yểu Yểu Mà Tống Yểu Yểu ở hoác ra, Là mỗi người phủng ở lòng bàn tay công chúa Nàng quá đến như vậy hảo Như vậy hạnh phúc Hắn còn có cái gì tư cách đi quấy dày nàng đâu Chính là liền ở tối hôm qua Hắn ngoài ý muốn từ Tống Tĩnh Uyển trong miệng biết được, Tống Yểu Yểu lần đó trượt xuống trên núi, không phải ngoài ý muốn, là Tống Tĩnh Uyển cố ý vì này. Nàng đây là mưu sát. Nếu không có phương tiện lời nói, có thể không nói. Tống Yểu Yểu nhàn nhạt đánh gây hắn nói, hai ngón tay khép lại, dán ở cổ tay của hắn thượng. Thâm tư đừng quá trọng, đừng cho chính mình quá nhiều áp lực. Nếu, nàng dừng một chút, cùng Tống Vân Xuyên đối diện, nếu thật sự rất mệt nói, có thể nghỉ ngơi một chút. Nữ Hải tử thanh âm mềm nhẹ. Nhìn như lãnh đạo, kỳ thật trong ánh mắt lộ ra vô pháp che giấu trụ quan tâm. Tống Vân Xuyên cười, hắn bỗng nhiên mở ra ôm ấp, ôm chặt lấy Tống Yểu Yểu. người Tống Yểu Yểu dễ rùa một chút, liền nghe được Tống Vân Xuyên dầu dĩ thanh âm, làm ta ôm một chút, làm ơn. Tống Yểu Yểu nhấp môi Yểu Yểu, thực xin lỗi. Hắn đến nay mới biết được, hắn làm nhiều ít thương tổn Yểu Yểu sự tình. Nàng như vậy tín nhiệm hắn, thật vất vả đem hắn trở thành ca ca, sao lại vì cái gì thay đổi đâu. Hắn cho rằng chính mình biết, hiện tại mới phát hiện, kia căn bản không phải toàn bộ chân tướng. Ngươi nhất định thực thất vọng đi. Đối ta cái này ca ca. Tống Vân Xuyên cười khổ, hắn không dám nhìn thẳng Tống Yểu Yểu, sợ bị nàng cặp kia sạch sẽ đôi mắt nhìn chăm chú vào. Hắn liền nói không ra, chỉ có thể lấy như vậy phương thức. linh 1003 Yến Phi truyền phát sóng. Ta đã biết, tĩnh uyển đối với ngươi làm những cái đó sự. Tống Yểu Yểu đôi mắt thực thanh triệt, nghe thế câu nói, nàng trong mắt không có chút nào dao động. Tay nhỏ nhẹ nhàng vô vô hàn bối. Thực xin lỗi, thực xin lỗi ta hiện tại mới biết được chân tướng. Hắn thanh âm khẳng khàn, nếu ta biết, ta nhất định sẽ hảo hảo quản giáo nàng, tuyệt không sẽ dung túng nàng năm lần bảy lượt thương tổn ngươi, nhằm vào ngươi. Nàng biến thành hiện giờ như vậy, trong đó không thể thiếu ta dung túng, ta. Ngươi muốn vì nàng cầu tình. Tống yếu Yểu đẩy ra hắn, đứng lên, nghiêng nghiêng đầu, lẳng lặng mà đánh giá hắn. Ta sẽ không bỏ qua nàng, ta cùng nàng chi gian, đã sớm kết hạ tử thủ. Nàng thiếu ta hai cái mạng. Ta không phải. Ở các ngươi trong mắt, nàng chỉ là ghen ghét tâm cường, nhưng ở ta nơi này, ta chỉ cảm nhận được sắc ý, Tống Tĩnh Uyển vẫn luôn muốn cho ta chết. Trước mặt nữ Hải Tử nói lời này khi, nữ liệu không có chút nào dao động, bình tĩnh lệnh nhân tâm đau. Tống Vân Xuyên cảm thấy cổ phảng phất bị một con vô hình bàn tay to nắm lấy, ngay cả hô hấp đều khó khăn, hắn đau lòng lợi hại. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Ngươi nếu hảo, phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, đừng quá mệt mỏi. Tống Yểu Yểu lẳng lặng nói xong, xoay người ra phòng ngủ, ta đi trước, ta kiến. Yểu Yểu. Chỉ là, chẳng sợ Tống Vân Xuyên ở sau người hô nàng mấy tiếng, Tống Yểu Yểu đều không có quay đầu lại. Tống Vi Vi thấy nàng ra tới, vội vàng đón nhận, Tống Tiểu thư, ta ca. Không phải, ca ca hắn có khỏe không? Vấn đề không nghiêm trọng đi. Tống Yểu Yểu dương môi dưới sao, liếc nàng liếc mắt một cái, có hay không sự, chính ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Ta đi rồi. Nàng đem hồng thuốc đưa cho Hoa bốn, thực mau đi xuống lầu rời đi. Tống Vi Vi ngốc ngốc nhìn, chờ nàng đã đi xuống thang lầu, mới chạy nhanh nói, Tống Tiểu thư, ta đưa ngài." Lúc sau, Tống Vân Xuyên lấy sinh bệnh vì lý do, ở nhà nghỉ ngơi hai ngày. Chờ hắn bệnh một hảo, liền nhanh chóng đem công ty sự vụ tạm thời giao cho tin được thủ hạ, chính mình tắc bay nhanh chạy tới Em M Quốc, đem Chu Mạn Lệ tiếp trở về. Mà ở Em M Quốc, chữa bệnh điều kiện như thế phát đạt dưới tình huống, Chu Mạn lỵ bệnh tình. không những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại không ngừng chuyển biến xấu. hiện tại ngay cả mặt bộ đều không thể khống chế, miệng ai mắc nghiêng. Tống Văn Xuyên không nói gì thêm, chỉ là trực tiếp đem Chu Mạn Lệ tiếp trở về, An trí ở phía trước bệnh viện, hơn nữa chuyên môn thỉnh bồi hộ. Tống Vi Vi ngẫu nhiên qua đi nhìn xem, nhưng đại đa số đều là An Tĩnh ngồi, cái gì cũng không nói, phảng phất mọi người đều tạm thời quên mất xa ở Hát Quốc Tống Tĩnh nguyễn. Thời gian thoảng qua, thực mau, nghỉ đông tới rồi. Yến Vi truyền chính thức phát sóng. Phát sóng ngày đầu tiên, chờ mong đã lâu các vong hưu sớm liền canh giữ ở TV trước, chờ đợi đệ nhất tập bá ra. Không ngừng fans chú ý, các án tí phản cũng chặt chẽ chú ý, chỉ có nhìn đến nội dung, bọn họ mới có thể cười nhạo Tống Yểu Yểu. Tiểu Mẫn cũng là Phụng Thành học viện điện ảnh năm nay tân sinh, nàng là học biên kịch. Ở trong trường học đã từng gặp qua Tống Yểu Yểu, lại không có can đảm lượng đi tìm nàng nói chuyện. Ở nàng trong mắt, Tống Yểu Yểu chính là thần giống nhau tồn tại, lấy như vậy tốt thành tích khảo nhập học viện điện ảnh. Càng là trở thành còn không có nhập học, liền có chính mình tác phẩm đạo diễn. Vô luận hảo cùng hư, đều lệnh người bội phục. Ai khuê nữ, ngươi làm gì đâu. Chạy nhanh, cho ta đổi đài, ta muốn xem tuyệt thế xùm phi. Ai nha mẹ cái kia ngươi đều nhìn hai lần. Cái loại này kịch có cái gì đẹp a Tiểu mẫn chạy nhanh tàng khởi điều khiển từ xa, hơn nữa trốn đến rất xa. Trước 1004 đại chế tác, nàng mụ mụ tức giận đến muốn đánh nàng, nhưng điều khiển từ xa không ở trong tầm tay. cũng chỉ có thể từ bỏ. Ngươi rốt cuộc muốn xem cái gì? Cái loại này lung tung rối loạn người trẻ tuổi yêu đương, ta nhưng không yêu xem A. Tiểu mẫn nghe vậy mắt trận trắng, chẳng lẽ ngươi xem tuyệt thế xung phi, liền không phải yêu đương sao? Mẹ ta nói cho ngươi, đêm nay này bộ kịch chính là ta chờ mong đã lâu, là chúng ta trường học cùng học chụp đâu. Diễn viên cũng là chúng ta trường học. Nha! Phụ nhân mà người, thật sự! Đúng vậy, phía trước ngươi không phải mỗi ngày cùng ta nhắc mãi cái kia tông hiểu hiểu sao. Này bộ kịch chính là nàng trụ. Lợi hại như vậy, thi đại học Trạng Nguyên nha. Ta đây nhưng đến nhìn xem, bất quá nàng thành tích tốt như vậy, như thế nào do điện ảnh học viện đi. Nghe vậy, tiểu mẫn ngôn Ngữ, đây là nhân gia chính mình lựa chọn, chẳng sợ đương đạo diễn, nhân gia cũng là thiên tài. Hai mẹ con đang nói chuyện, liền nghe một trận du dương âm nhạc tiếng vang lên, ngay sau đó, tình thơ ý họa cấp gia bị lạc tình quang dễ nghe thanh âm sướng ra tới, giống như kể chuyện xưa, từ từ kể ra. Rõ ràng thực bình thường. nhưng chính là mang theo người khác bắt chức không tới ý nhị a a a a lạc tinh quang sướng chủ đề khúc hảo hảo nghe a tiểu mẫn đôi tay phủ mặt trong mắt cơ hồ muốn mạo ngôi sao phụ nhân buồn cười gõ nàng cái chán một phen thực sự có như vậy dễ nghe hoa si đây chính là lạc tinh quang a sẽ làm từ xe biên khúc sẽ khiêu vũ Còn biết diễn kịch liền không có hắn sẽ không ta cũng không phải ai đều thích có được không mẹ con hai người nói trên chọc cười chung Chủ đề khúc kết thúc, phim chính rốt cuộc bắt đầu. Tục ngư nói, người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề nhân tài có thể nhìn ra trong đó đồ vật. Từ phim chính ngay từ đầu, tiểu mẫn liền ngây ngẩn cả người. Này vẫn là đường tân nhu sao. Nàng hoàn hoàn toàn toàn bị đường tân nhu kỹ thuật diễn mang theo đi vào, đường kim vãn hai tập kết thúc, nàng thật lâu vô pháp hoàn hồn. Trong tay chán đến chết ấn điều khiển từ xa, trong đầu vẫn là trống giống. Này bộ kịch chế tác chi hoàn mỹ, làm tiểu mẫn xem thế là đủ rồi. Nàng không khỏi hảo tưởng, nếu nàng tương lai viết kịch bản, có thể may mắn bị tống hiểu hiểu coi trọng thì tốt rồi. Lấy nàng thiên phú, còn có thực lực của nàng, có thể bị nàng lựa chọn là chuyện may mắn, là đối biên kịch tác phẩm tôn trọng cùng thưởng thức. Liêu Hiến ẩn nhẫn, hậu trạch chung tranh đấu gay gắt. Mẹ cả mặt ngoài nhân tử, lại luôn là không chút để ý cấp Liêu Hiến ngang chân. Ở cổ đại, thứ nữ vốn là không tính cái gì, nàng phụ thân không phải không biết nàng là hoan uổng, nhưng kia lại như thế nào. Nam chủ ngoại Nữ chủ nội. Chỉ cần mẹ cả không đáng trọng đại sai lầm, chỉ là giáo huấn một cái thứ nữ, hắn hoàn toàn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà ở đệ nhị tập, Liêu Hiến di nương liền qua đời, ánh lửa chung, chiếu dọi ra Liêu Hiến cặp kia ngầm nước mắt, nỗ lực ngăn chặn cực kỳ bi ai hai trong mắt. Ngọn lửa ở trong mắt nàng ngảy lên, trong đó hận ý, làm người xem đến vị này tìm đập nhanh. Chính tò mò, kế tiếp, Liêu Hiến muốn như thế nào báo thủ, đệ nhị tập liền kết thúc. Ai ai ai, như thế nào không có Ngươi thiết đại làm gì? Tiểu mẫn mụ mụ sớm đã xem đến mà mê, thấy thế bất mãn, lập tức đoạt lại điều khiển từ xa. Tiểu mẫn nói, mẹ, một ngày hai tập, hôm nay đã không có. Ta đi ngủ a. Ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Nói xong câu này nàng liền trở về phòng, nhưng mà trở lại phòng, nàng căn bản không ngủ, mà là hưng phấn mà tìm được nguyên tắc nhìn lên. Nhưng nói như thế nào đâu? Nguyên tắc cùng phim truyền hình so, tổng cảm giác thiếu như vậy điểm tư vị.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 Thực sự có như vậy dễ nghe. Hoa si. Đây chính là lạc tinh quang A. Sẽ làm từ xe biên khúc sẽ khiêu vũ. Còn biết diễn kịch, liền không có hắn sẽ không. Ta cũng không phải ai đều thích có được không. Mẹ con hai người nói chêm trọc cười chung, chủ đề khúc kết thúc, phim chính rốt cuộc bắt đầu. Tục nữ nói, người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề nhân tài có thể nhìn ra trong đó đồ vật. Thư phim chính ngay từ đầu, tiểu mẫn liền ngây ngẩn cả người. Này vẫn là đường tân nu sao.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 xoa xoa tay nói tống tiểu thư đệ tam tập nội dung là cái gì liêu yến có thể hay không trực tiếp lộng chết nàng mẹ cả c a trương thúc vui tươi hớn hở lắc đầu cười xem tống yểu yểu đầu hoác thất hoác thất chừng lớn hai mắt a thật vậy chăng đúng vậy tống yểu yểu ném cho hắn một cái xem thường nàng mẹ cả đã chết ngày mai liền có thể đại kết cục kia còn phong cái gì ai không biết cuối cùng vai chính trung sẽ chiến thắng tà ác báo thủ rửa hận nhưng người xem muốn nhìn Chẳng lẽ không phải trong đó khúc chết sao? Càng phức tạp, càng gút mắt càng tốt. Khán giả thường thường là một bên mắng, một bên lại nhịn không được đuổi theo xem. Hoác thất ngốc ngốc nhìn Tống hiểu Yểu từ hắn bên người gặp thoáng qua. Rốt cuộc phản ứng lại đây. Tống Tiểu thư, Ngài chơi ta. a, Bằng không đâu. Nàng nhu nhu hướng Trương Thúc làm lũng. Trương Thúc, ta đói lạp. Ai, ta đây liền phân phó người đi cho ngài làm ăn khuya, ngài muốn ăn điểm cái gì? Trương Thúc bị như vậy một điều, tâm đều mềm. Cười cùng đóa hoa dường như, từ ái nhìn Tống Yểu Yểu. Muốn ăn bánh kem. Tống Yểu Yểu đôi mắt sáng lấp lánh. Trương Thúc muốn nói lại thôi, khu, ngài nếu không đổi. Ai nha liền muốn ăn cái này sao? Ta thật lâu không ăn. Trương Thúc Trương Thúc Tống Yểu Yểu khẽ meo meo nhỏ giọng nói. Trương Thúc, dù sao ca ca cũng không ở chàng. Ta chồm ăn, liền ăn một chút, được không lạc. Khu, Tống Yểu Yểu nói xong, đồng nhiên cảm giác không khí an tĩnh có chút quá mức. Nàng chấp chấp mắt. sau cổ bỗng nhiên bị nhéo nhéo từ tính lanh trầm tiếng nói ở nàng sau lưng thấp thấp vang lên không được Cà ca ca tống điểu hiểu bị dọa đến cơ hồ nhảy dựng lên bỗng nhiên xoay người trừng mắt tròn xoe mắt hạnh ngươi ngươi chừng nào thì tới nàng có chút chót dạ ánh mắt nhấp nháy không dám nhìn thẳng hoác vân khuyết hai mắt ở người nào đó muốn gạt ta ăn vụng đầu ngọt thời điểm hoác vân khuyết nhàn nhạt phân phó cho nàng làm chút thanh đạm ta không ở đầu ngọt giống nhau không được cho nàng ăn Cà ca Ngươi như thế nào có thể như vậy? Tống hiểu hiểu dầu miệng, phẫn nộ múa may tiểu nắm tay kháng nghị. Hoắc vân khuyết đơn giản dứt khoát đại trưởng rỗi ra, trực tiếp bao ở nàng tiểu nắm tay, nắm nàng chiều nhà ăn đi đến. Ân, ta cứ như vậy. Uy, Hắn trực tiếp thừa nhận, ngược lại làm tống hiểu hiểu không biết nói cái gì cho phải. Nàng nhíu môi, ta vốn dị rất cao hứng, ca ca ngươi xem ta chụp kịch không có. Ngay cả Hoắc thất đều nhìn đâu. Hoắc vân khuyết một đốn, không có. À. tống yểu yểu cười lạnh một tiếng ném ra hàn tay chống lạnh hoác thất đều nhìn làm vị hôn phu ngươi một chút đều không chú ý vị hôn thê sự nghiệp này giống lời nói sao một chút đều kỳ cục nàng lẹp xẹp lẹp xẹp hướng phía trước đi một mông ngồi vào mềm ghế hoác vân khuyết mới vừa ở bên người nàng ngồi xuống tống yểu yểu liền bay nhanh hừ một tiếng dịch đến bên kia đi hoác vân khuyết đỡ chán là ta sơ sẩy ta có thời gian liền đi xem được không Chậm. tống yểu yểu nâng lên cảm Nghiêng mắt thấy hắn, dù sao ngươi quý nhân hay quên sự, ta cũng không trông cậy vào ngươi làm gì. Ai, cuối cùng vẫn là ta một người khiêng hạ sở hữu. Nàng Phùng khuôn mặt nhỏ, khuỵu tay chống cái bàn, một đôi tú khí cho mày, ngự khí trầm trọng nói, thật đáng buồn, đáng tiếc ra. Hoác Vân quyết, hắn đánh ra Tống Điểu Yểu, Tống Điểu Yểu cũng đang nhìn hắn. Hai người tầm mắt có một lát giao hội, ngay sau đó, Tống Điểu Yểu liền kiều hư một tiếng, bay nhanh rời đi ánh mắt. Trước 1007 bày ra một bộ ta thực tức giận ta thực thất vọng thỉnh ngươi không cần cùng ta nói chuyện tư thái quai hàm đều phải cổ thành nét xanh tống tiểu thư có thể ăn trương thúc tự mình đưa lên tới tống yểu yểu ánh mắt nhấp nháy nhìn đặt ở chính mình trước mặt canh khoanh tay trước ngực ngạo tiều quay mặt đi ta không ăn ta không có ăn uống ai nay lại là làm sao vậy trương thúc ngương ác ngài vừa rồi không phải còn nói đói bất quá hắn chỉ là một lát nghĩ hoặc thực mau liền phản ứng lại đây Ngay thường chỉ cần có Hoác Vân Khuyết ở địa phương, Tống Yểu Yểu thế tất sẽ dính ở Hoác Vân Khuyết bên người. Bất quá cũng có ngoại lệ, thì như hiện tại. Đương hai người xuất hiện mâu thuẫn thời điểm, Tống Yểu Yểu liền sẽ như vậy, ngồi khoảng cách Hoác Vân Khuyết rất xa, bày ra một bộ phân rõ giới hạn bộ dáng. Đáng yêu khẩn. Trương Thúc nhìn Hoác Vân Khuyết, tận tình khuyên bảo nói, tiên sinh, Tống Tiểu Thư tuổi còn nhỏ, ngài nhiều nhường một chút nàng. Trên thực tế, Hoác Vân Khuyết thật sự chưa bao giờ cùng Tống Yểu Yểu cãi nhau qua. giống nhau đều là người nào đó tìm tra mặc danh bị hoan uổng hoác vân khuyết liếc hầm hừ tống yểu yểu lắc đầu than nhẹ một tiếng làm ra nhượng bộ trương thúc phân phó sau bếp cho nàng làm khối bánh kem theo những lời này rơi xuống chỉ thấy tống yểu yểu sắt mặt giống như là vừa rồi vẫn là mây đen răng đầy thời tiết hiện tại cũng đã bay nhanh biến thành ngày nắng nàng nhạy nhõm mà nhào vào hoác vân khuyết trong lòng ngực bẹp một chút thân ở hắn trên mặt cảm ơn các ca ta siêu cấp ái các ca chuyện đêm nay ta liền tha thứ ngươi hoác vân khuyết không thể nề hà nhéo nhéo nàng mặt tống Hiểu yểu, yểu ngươi ra mặt càng ngày càng dày ân Trương thúc bay nhanh đáp ứng thấy hai người hòa hảo trở lại cao hứng cực kỳ còn có hoác vân khuyết điểm điểm nàng chóp mũi nhi tiểu hồ ly giống nhau ai dạy ngươi còn học được kịch bản hắn hoác vân khuyết biết rõ nàng là cố ý làm bộ làm tịch chính là vì lừa một khối bánh kem chỉ là chuyện đêm nay xác thật là nàng đối lý lúc này mới làm tống Hiểu yểu tiểu hồ ly đắn đo tới rồi nhược điểm đương nhiên là ca ca giáo hảo tống yểu yểu vui dạo dực trả lời không lấy làm hổ thẹn phản cho rằng vinh. a hoác vân khuyết lắc đầu đem nàng ôm đến trên đùi tạm thời làm ngươi một lần trường sâu răng có ngươi hối hận thời điểm hải nha tống yểu yểu thập phần tiêu sái xua xua tay ta đều thói quen lạc đau đau cũng liền như vậy chuyện xảy ra như đi hoác vân khuyết hầu kết lăn lộn một chút không thể nời hà. thật là bắt ngươi không có biện pháp hắc hắc hôm nay Tông hiểu hiểu đồng chí may mắn không làm lục mệnh, thành công hòa nhau một ván. Sau này, thỉnh không ngừng cố gắng. Theo hiến phi truyền Nhật Bá, trong đó diễn viên chính, cũng bị càng ngày càng nhiều người chú ý tới. Chỉ nay một bộ kịch, còn không có phóng tới đại kết cục, đường tân nu bộ Bofens, cũng đã chướng gần 1.000 vạn. Hiện tại, nàng Huệ Bofens, đã tiếp cận 2.000 vạn. Tháng nghỉ đông sau, đường tân nhu liền mỗi ngày vui dạo dựng đại ở nhà, cùng mụ mụ cùng nhau truy chính mình kịch. Hạ Nhiêu bởi vì tạm thời thoái ẩn nghỉ ngơi sau, đồng nhiên rảnh rỗi, tổng cảm thấy không biết theo ai. Bởi vì cùng tỷ tỷ ở cùng cái thành thị, nàng thường xuyên ba ngày hai đầu hướng đường ra chạy. Một tập kết thúc, Hạ Nhiêu nhìn vui dạo dực, cái nuôi nhỏ đều phải kiểu đến bầu trời đi đường Tân Nhu lắc lắc đầu, đường bành trướng. Tuy rằng ngươi hiện tại phát hỏa, nhưng giới giải trí nơi này đều là thay đổi trong nháy mắt, muốn làm đến nơi đến trốn. Đường Tân Nhu ân ân ân gật đầu, tiếp tục xoát huy bù, các fan cầu vùng thí. làm nàng thập phần vui sướng đường mẫu cũng tán đồng hạ nhiêu nói thấy đường tân nhu bộ dáng này chụp nàng một chút người đứa nhỏ này nghiêm túc nghe ngươi tiểu gì nói chương một ai nha mụ mụ ta biết đến lạp ta không có bành trướng vốn dĩ này bộ kịch hỏa lại không phải ta công lao đường tân nhu buông di động là kịch bản hảo hơn nữa hiểu hiểu nghiêm túc chế tác hoàn mỹ ta tin tưởng nếu là đổi thành mặt khác kỹ thuật diễn tốt nữ diễn viên hiệu quả khả năng so với ta muốn mấy chục lần là hiểu hiểu lựa cho ta mới làm ta có cơ hội được đến như vậy nhiều người thích đường mẫu cùng hạ nhiêu đều không có nghĩ đến đường tân nhu sẽ đột nhiên nói ra này đoạn lời nói tới phản ứng lại đây đó là tràn đầy cảm thán cùng trấn an ngay thường nhìn cùng cái tiểu hài tử dường như nguyên lai like ngươi cái gì đều minh bạch đường mẫu ôn nhu xoa xoa đường tân nhu phát ta hiện tại còn nhớ rõ ngươi mới sinh ra kia hội liền một chút đại như thế nào chỉ trước mắt liền thành đại cô nương đâu tìm bạn trai đính hôn có chính mình thích sự nghiệp. Bọn họ làm phụ mẫu, cũng già rồi. Hạ nhiêu phủng nước gấm cười khẽ, ai nói không phải. Bất quá tỷ ngươi cũng không cần nhọc lòng, tiểu nhu không như vậy nốc. Nhà chúng ta hài tử, liền không có buồn. Tiểu nhu nàng nhìn về phía đường tân nhu, ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình, ngươi là trời sinh ăn này hành cơm, có biết hay không, có đôi khi ngay cả ta đều hâm mộ ngươi. À, vì cái gì, đường tân nhu mờ mịt. Nàng tiểu gì chính là đại ảnh hậu. Chẳng sợ ở quốc tế thượng, đều là rất có địa vị cái loại này. Ngươi cho rằng ta là vừa xuất đạo liền trực tiếp lên làm ảnh hậu A. Khi đó, nàng không biết ăn nhiều ít khổ, còn kém điểm bị người hạ dược, bị tiềm quy tắc. Cũng may, tuy rằng cha mẹ vẫn luôn tưởng bức nàng trở về, không cho trợ giúp. Nhưng đường mẫu so hạ nhiêu đại như vậy hơn tuổi, là thật sự luyến tiếc trơ mắt nhìn nàng chịu tội. Tuy rằng không dám bên ngoài thượng cho nàng duy trì, lại cũng phái người bảo hộ nàng, không biết cho nàng bãi bình nhiều ít nguy hiểm. ta khi đó internet nhưng không như vậy phát đạt, ngươi lúc này mới xuất đạo bao lâu, vậy bù fans đều mau 2.000 vạn, tương lai đáng mong chờ. hắc hắc, đường tân nhu ngượng ngùng gãi gãi đầu, tiểu gì, ngươi đột nhiên như vậy khen ta, quái ngượng ngùng. tiểu ngốc tử, hạ nhiêu ném cho nàng một cái xem thường. đúng lúc này, người hầu bưng một chén đen tuyển trung dược lại đây, hạ tiểu thư, uống thuốc đi. cho ta đi. đường tân nhu cùng đường mâu thấy thế, đều không khỏi trầm mặc xuống dưới. Hạ Nhiêu đã uống lên vài nguyệt, chỉ là cái này hương vị, đường tân Nhu liền chịu không nổi, chỉ là nghe, đều muốn làm nôn. Cái này ý tưởng mới ra. Nôn. Đường tân Nhu hoảng sợ, trừng mắt nhìn về phía Hạ Nhiêu. Nàng đã che miệng, bay nhanh chiều toa toilet chạy tới. Đường mẫu ngần người, tiện đà vui sướng, nên không phải là... Có đi. Sáng sớm, tông yểu yểu đã bị từ trên giường kéo lên. Nàng vây được muốn mệnh, đêm qua kịch bản người nào đó đại giới, chính là bị ăn sạch sẽ. cuối cùng làm ầm ý đến nửa đêm mới ngủ nàng ngay cả mí mắt đều nâng không đứng dậy yểu yểu yểu yểu ngươi có ở đây không yểu yểu vâng tống yểu yểu đột nhiên từ trên giường ngồi dậy đỉnh một cái đầu ổ gà hai mắt dại ra xoay người xuống giường đi tới cửa một phen mở cửa cười cùng cái hoa khổng tức giường như mộ cảnh tay thiếu chút nữa không tạp đến tống yểu yểu trên mặt một màn này vừa vặn bị từ thư phòng ra tới hoắc vân khuyết nhìn đến hắn sắc mặt chấm lãnh dây đặc liếc hắn liếc mắt một cái Mộ cảnh, tay không nghĩ mướn. Khu, ta này không phải quá kích động sao. Mộ cảnh sơ sơ cái mũi, Hưng phấn nói, yểu yểu, ta hôm nay là riêng tới tìm ngươi, nhiều nhiều mang thai. Ngươi mau giúp ta nhìn xem, nàng cùng hài tử thế nào. Kỳ thật tống yểu yểu ở nhìn đến mộ cảnh khi, liền đại khái ý thức được. Nhưng thật sự từ mộ cảnh trong miệng. linh 1009, ai nha mụ mụ, ta biết đến lạc. Ta không có bành trướng, vốn dĩ này bộ kịch hỏa, lại không phải ta công lao.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 nhưng thật sự từ mộ cảnh trong miệng Trước một nghìn không trăm mười ta chỉ tin tưởng ngươi mộ cảnh bắt được phương thuốc đối với tống yểu yểu ngàn ân vạn tạ. hạ nhiêu càng là nắm tống yểu yểu xúc càng khái yểu yểu hiện tại trừ bỏ ngươi ta thật không biết nên tin tưởng ai tống yểu yểu không phải nàng xem cái thứ nhất bác sĩ trên thực tế ở quyết định muốn hài tử lại biết được chính mình căn bản không cụ bị làm mẫu thân tư cách khi bất thi vô tình thiên xét đánh khi đó nàng từng ngầm nương ở các quốc gia công tác đi gặp quá những cái đó danh ý gì chỉ là không ai có thể làm nàng trở thành mẫu thân mà tống yểu yểu lại làm được ngắn ngủn mấy tháng cho hạ nhiêu một cái thật lớn kinh hỉ an tâm dưỡng thai tống yểu yểu thật cẩn thận hỏi ta có thể sờ sờ xem sao hạ nhiêu sửng sốt xem nàng tiểu hài tử dương như bộ dáng thiếu chút nữa quên mất này vẫn là cái mới 20 tuổi cô nương nàng lập tức gật đầu hảo a nếu không phải ngươi tuổi quá tiểu chờ hài tử sinh hạ tới Ta chờ muốn cho hải tử nhận ngươi làm mẹ nuôi. Nếu không phải Tống Yểu Yểu, nàng không nhất định có cơ hội sinh hạ hắn. Này hết thể đối với Tống Yểu Yểu tôi nói, đều là mới lạ, nàng tay nhỏ dán đến hạ nhiêu bụng. Nàng đôi mắt mở to tròn tròn, hạ nhiêu trong bụng hải tử hiện tại còn chỉ là một cái phôi thai, nhưng Tống Yểu Yểu lại như là có thể cảm nhận được kia mỏng manh sinh mệnh lực giống nhau. Hắn sẽ khỏe mạnh sinh ra, nhất định. Hạ nhiêu sử suốt, tiện đà chân thành nói, cảm ơn, thừa ngươi cắt luôn. Bọn họ hiện tại chỉ là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới, sau lại hạ nhiều hài tử, thật sự như Tống hiểu hiểu theo như lời, từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn bình an khỏe mạnh, một lần bệnh cũng chưa sinh quá. Thời gian nhoáng lên liền đến cuối năm. hiểu hiểu, Kim Quế buổi lễ long trọng cho chúng ta tặng thư mời, người muốn tham gia sao? Thư phòng nội, Hứa Nguyệt từ trong bao móc ra một chương kim sắc thiệp mời, phóng tới trên bàn sách. Thấy Tống hiểu hiểu chán đến chết là xem, Hứa Nguyệt nói, Kim Quế thưởng ở quốc nội vẫn là rất coi trọng lượng. Yến Phi truyền lần này cũng được đề cử, Yến Phi truyền đoàn phim chủ sang đều sẽ tham gia, bọn họ đều rất nhớ ngươi đi. Rốt cuộc từ Yến Phi truyền đóng máy, chỉ trước mắt đi qua nửa năm, bọn họ cũng không có cơ hội thấy Tống Yểu Yểu một mặt. Vậy đi thôi. Tống Yểu Yểu bang khép lại thì mời, vạn nhất có thể được thường đâu. Nhìn đến nàng bỡn cợt chớp chớp mắt, hứa nguyệt mỉm cười. Có đôi khi xem Tống Yểu Yểu, vẫn là cái kia nũng nịu tiểu cô nương. Năm nay cuộc đua Kim Quế thưởng tất cả đều là trong vòng có thực lực có lưu lượng hoa đán. chúng ta lấy thưởng phòng trường huyền nhưng đệ nhất bộ có thể vào vây đã là ngoại ý muốn chi hỉ ta không thể bồi ngươi đi vào chú ý biểu tình quản lý như vậy nhiều máy nhìn chằm chằm đâu nếu như bị chụp đến trướng thai gai mắt hình ảnh ngươi liền trở bị toàn vong hắt đi đường tân nhu lấp kín lỗ thai bày ra một bộ không nghe không nghe vương bắt niệm kinh thái độ chờ hứa nguyệt nói xong nàng bất mãn nói ta nhưng không như vậy cho rằng yểu yểu chụp thật tốt ta ở lòng ta nàng chính là thiên hạ đệ nhất nhất hảo dựa vào cái gì không thể đoạt giải a lớn mật điểm ta đoán có thể lấy thưởng suy ta tưởng là ai Này không phải gần nhất rất hỏa hiến phi truyền diễn viên chính sao khó trách có thể nói ra lời này đường tân nhu cùng hướng Nguyệt đồng thời quay đầu lại liền thấy bị một đám trợ lý vây quanh nữ tinh trang điểm giống cái hoa khổng tước thấy đường tân nhu xem ra nàng cao cao ngưỡng cảm phảng phất chính mình là cái nữ vương a đường tân nhu ngắn ngủi cười thanh nhìn dáng vẻ hiến phi truyền xác thật rất hỏa Ngay cả tiền bối đều đã biết. Người, nữ tinh tên là Cao Tử Dục, cũng là lần này cuộc đua kim quế thưởng đứng đầu người được chọn, nghe nói sau lưng kim chủ lai lịch không nhỏ. mười 1011 thoát áo choàng đi. Hơn nữa, nàng ở trong vòng làn nổi danh tính tình thẳng, truyền thông nói nàng chơi đại bài, nhưng rất nhiều fans cố tình liền ăn nàng này bộ. Tiểu nội mội thực tự tin sao Cao Tử Dục dẫn theo làn váy đi đến đường Tân Nhu bên người, chỉ là, tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin qua đầu, đã có thể. Làm người từng trải, tỷ tỷ khuyên ngươi một câu, làm người muốn điệu thấp, lần này lấy không được thưởng không có gì, về sau có rất nhiều cơ hội sao. Nàng vẻ mặt kiêu ngạo biểu tình, xem đường tân nhu ngứa răng. Là, ngài nói rất đúng, chúng ta sẽ hấp thụ giáo hấn, điệu thấp làm người. Hứa nguyệt giữ chặt đường tân nhu cổ tay, hơi hơi dùng sức, ngăn cản nàng lại tiếp tục nói tiếp. Nay còn kém không nhiều lắm cao tử dục kịch cũng là nghỉ đông đường, hảo xảo bất xảo, còn đồng dạng cũng là cung đấu kịch, trong khoảng thời gian này. Mỗi ngày bị khán giả lấy tới đối lập, Nói cái gì, nàng xuất đạo nhiều năm như vậy, kỹ thuật diễn một chút tiến bộ đều không có, thế nhưng còn không bằng một tân nhân. Cái kia tân nhân tên, đã kêu đường Tân Nhu. Có bắt hay không thưởng gì đó không sao cả, coi như tới được thêm kiến thức cũng không tồi, các ngươi nói đi. Lúc này tiệc tối còn không có bắt đầu, nghệ sĩ nhóm còn sẽ bị mời đi lên biểu diễn tiết mục. Đường Tân Nhu ánh mắt sắc bén, không nói một lời bình tĩnh nhìn chăm chú vào cao tử dụng. xem cao tử dục một trận hoảng hốt đồng thời cũng phát lên thật lớn bất mãn nhìn dáng vẻ đường tiểu thư cũng không phải thực nhận đồng ta nói hướng nguyệt hướng đường tân nhu lắc đầu câu môi ngự khi ôn hòa có lễ như thế nào sẽ đâu ngài là tiền bối chúng ta tân nhu về sau còn có học đâu ngài nói rất đúng có bắt hay không thưởng không sao cả rốt cuộc đây là chúng ta tân nhu lần đầu tiên đương vai chính nếu là thật cầm thưởng thật có chút không thể nào nói nổi nga đúng rồi Chúng ta hiến phi truyền lần này cũng được đề cử, tiền bối ngải, giống như cũng là khu. Đường Tân Nhu thiếu chút nữa cười phun, nàng gian nan nhẫn cười, nhìn cao tử dụ hung tận trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, mang theo trợ lý bước nhanh đi rồi. Nàng liếc xéo hướng Nguyệt ta còn tưởng rằng ngươi lần này lại muốn nhẫn, nhìn xem nàng vừa rồi kia sắc mặt, liền này e quơ, khó trách xuất đạo như vậy nhiều năm, liền cái cấp quan trọng giải thưởng cũng chưa bắt được. Kim Quế thưởng là có điểm phân lượng, nhưng ở quốc nội cũng bài không thượng tiền tam. Cao tử dục đều xuất đạo đã bao nhiêu năm, cư nhiên còn ở cùng tân nhân đoạt cái này cút. Nhìn xem nhân ra mặt khác hoa đán, ngồi kia kêu, kêu một cái đoan chính, hoàn toàn là ôm không sao cả thái độ tới. Có thể được thưởng, kia thuộc về dạy hoa trên gấm. Không đoạt giải, cũng sẽ không thở ngắn than dài. Nói đến ai khác trước trước nhìn xem ngươi, về sau có thể nhận tắc nhẫn. Kia nếu là nhịn không nổi nên làm cái gì bây giờ? Ngay vậy, hứa nguyệt nhún nhún vai, nhìn về phía rốt cuộc tới Tống hiểu hiểu, nói, vậy ngươi trực tiếp ngả bài. đem ngươi háo chẳng cởi ta bảo đảm cái này trong vòng không ai dám lại cho ngươi trừ phi không nghĩ lăn lộn đường tân nhu cứng họng ngươi nói tương đương chưa nói bằng không đâu hứa nguyện trêu chọc an thị tập đoàn tương lai con râu đường gia đại tiểu thư này đó danh hiệu tùy tiện quăng ra ngoài một cái ai còn dám động ngươi giống vừa rồi vị kia liền cho ngươi sách giày đều không xứng Phụ. cuối cùng một câu chọc cười đường tân nhu hiện tại đều cái gì xã hội còn sách giải, yên tâm Ta tuy rằng sinh khí, cũng không đến mức thật sự không màng hình tượng cùng nàng đánh lên tới. Thoát áo tròn sao? Không cần. Đường Tân Nhu tiêu sái một ngửa đầu, ta muốn rửa vào chính mình, trở thành giống tiểu gì người như vậy. Hứa Nguyệt đáy mắt tràn ngập thượng ý cười, gánh thì nặng mà đường thì xa a. Hai người cùng chiều tống hiểu hiểu nhìn lại. Chương 1012 Hoắc Cửu, Hứa tiểu thư sợ ta. Tối nay bồi ở bên người nàng chính là Hoắc Cửu, tây trang rải ra, mang tơ vàng mắt kính, sống thoát thoát một văn nhã bại hoại. hứa nguyệt ánh mắt lóe lóe cùng tống yểu hiểu, hiểu chào hỏi liền đem đường tân nhu đẩy cho nàng hoắc cửu ánh mắt từ hứa nguyệt trên người xẹt qua không tiếng động câu môi Hiểu hiểu, người đêm nay thật xinh đẹp nàng ăn mặc kiện váy liền áo như là khói sông hoa hồng nhan sắc thuần tịnh khuôn mặt nhỏ chỉ ở đôi mắt chỗ vẽ nửa thanh cây mơ sắc nhan tuyến mỹ mắt thượng đồ tình tế lượng tiến, bị ánh đèn một chiếu nhìn như đơn giản lại nơi trốn đều là tiểu tâm cơ người đêm nay cũng rất đẹp Tống Yểu Yểu đối ăn mặc không có gì đặc biệt yêu cầu, cơ bản đều là tạo hình sư cho nàng cái gì, nàng liền xuyên cái gì. Đương nhiên, xuyên xong sau, muốn thông qua hoặc mẫu người xét duyệt, mới có thể chính thức ra cửa. Ngươi không biết, ta vừa rồi gặp được một cái. Nhìn thấy Tống Yểu Yểu, đường tân nhu liền gấp không chờ nổi muốn đem gặp được sự tình toàn bộ cùng Tống Yểu Yểu nói một lần. Hai người đi ở phía trước, hứa nguyệt dừng bước cửa. Nàng mới vừa xoay người, đồng nhiên nghe được một đạo nam nhân thanh âm. Văn nhã. Yêu nhã. Hứa tiểu thư tựa hồ rất sợ ta. Hứa nguyệt sống lưng cứng đờ, cơ hồ là trong khoảnh khắc, trong đầu trống rỗng, ngay cả lông tơ đều dựng ngược lên. Không có. Đúng không? Hoắc kiểu nhướng mày, ánh mắt đuổi theo tông yểu yểu bằng dáng, không chút để ý điều chỉnh bờ lưu tốt hay nghe. Vậy ngươi vì cái gì không xoay người xem ta? Yên tâm, ngay hiện tại là tống tiểu thư bằng hữu, ta sẽ không đối ngại thế nào. Ngươi còn muốn thế nào? Hứa nguyệt đột nhiên xoay người. ở đối thượng hoắc cửu một đôi mắt khi những cái đó khí bỗng nhiên liền tan nàng nhấp môi trước kia là ta gieo gió gặt bão không có gì nhưng nói nàng thoáng gật đầu liền tính toán rời đi đi bên ngoài chờ nếu như vậy ta tưởng chúng ta có thể bắt tay giảng hòa đi hoắc cửu dối tay làm tông tiểu thư trợ lý chúng ta tương lai thế tất sẽ thường xuyên gặp mặt ta nhưng không hy vọng hứa tiểu thư đối ta ngay cả cơ bản cầu thông đều làm không được ngươi suy nghĩ nhiều hướng nguyệt đã không phải trước kia cái gì cũng đều không hiểu Còn có điểm chung nhị bệnh nữ hải nàng không được tự nhiên, là bởi vì hoắc cửu đã từng khắc vào nàng trong xương cốt sợ hãi, mà không phải nàng hiện tại sợ hãi. Nàng không có lựa chọn bắt tay, ngươi vào đi thôi, ta đi trước, tài kiến. hoắc cửu nhún mày, bình tinh thu hồi tay. thực hảo, nhìn dáng vẻ ngài so với ta trong tưởng tượng phải kiên cường, như vậy tài kiến. Người thường, bị nhốt ở loại địa phương kia, không phải điên cũng sẽ trở nên có vài phần mâu thuẫn ngoại giới. Hướng nguyệt là một cái khác loại. không chỉ có cùng tống yểu yểu trở thành bằng hưu cuối cùng còn thành người đại diện mọi người đều biết người đại diện là yêu cầu cùng đại lượng người giao lưu câu thông bắt diện linh lung chức nghiệp vì bắt được hảo tài nguyên không chỉ có muốn cùng người xe bức còn muốn nắm giữ đủ loại mạng lưới quan hệ nàng không chỉ có không bị đánh sập ngược lại trở nên càng kiên cường có ý tứ yến phi truyền đoàn phim nghệ sĩ nhóm bị an bài ngồi ở cùng nhau tống yểu yểu khoác áo khoác ngồi ở đám người trung gian ngượng ngùng tống tiểu thư không mang di động Như có thương nghiệp thượng hợp tác, nhưng cùng ta liên hệ Hoắc kiểu mỉm cười, nho nhã lễ độ vì tống yểu yểu chắn đi sở hữu phiền thoái Đường tân Nhu nhẹ sách, đông nhiên ghé vào tống yểu yểu bên thai Nhỏ giọng nói, yểu yểu, các ngươi hoác gia bảo tiêu đều như vậy xoáy sao Hảo lạp phong A Tống yểu yểu liếc nàng liếc mắt một cái Đường tân Nhu bẻ ngón tay, có thể văn có thể võ Mấu chốt là nhan giá trị còn như thế nào cao Trực trực trực, hắn nếu là xuất đạo không biết đến hấp dẫn nhiều ít tiểu nữ sinh vì hắn muốn chết muốn sống, hiện tại không phải lưu hành, cái loại này văn nhã bại hoại sao? Chương 1013. Đường tiểu thư, ta nghe được đến. Hoắc Cửu bình tĩnh đứng ở đường đi, dông nhiên nhìn Đường Tân Nhu nói. Khu Đường Tân Nhu chợt dạ sờ sờ cái mũi, túng. Bất quá nàng chỉ an tĩnh một lát, dông nhiên liền ý thức được. Không đúng a, nàng lại chưa nói Hoắc Cửu nói bậy. Nàng rõ ràng là ở khen hắn được không? Cho nên, nàng túng cái gì? Bởi vì là ông bình thường tâm tới, cho nên Đường Tân Nhu căn bản liền không như thế nào chú ý trên này, toàn bộ hành trình đều ở cùng tông Hiểu Hiểu thấp giọng nói chuyện với nhau. Ngược lại là yến phi truyền những người khác, tất cả đều khẩn trương hề hề, thậm chí thần lại nhảy bắt đầu cầu nguyện, miệng lẩm bẩm. Cái này kỳ ba đoạn phim, luôn là sẽ làm người nhiều xem vài lần. Năm nay kim quý thưởng, cũng bắt kịp thời đại, theo sát thời thượng trào lưu, chơi nổi lên hiện trường phát sóng trực tiếp. Các fan chính là vì xem thần tượng, cũng sẽ đuổi theo xem. hoàn toàn không cần lo lắng không có lưu lượng. Lúc này, cơ vị chính dừng ở tống Hiểu Hiểu cùng đường Tân Nhu phía trên, hai người ai cũng không có chú ý tới, còn ở châu đầu ghé thai, xem các fan sắp cười chết. Ha ha ha ha có hay không một loại học sinh tiểu học đi học, con lao sư làm việc riêng cảm giác. Hai vị tiểu bằng hữu. Đừng hàn huyên đừng hàn huyên, lập tức liền đến các ngươi. Nay thật là ta nhìn đến quá nhất không đi tâm khách quý, hai vị có thể hay không nhìn xem, các ngươi bên người tiểu đồng bọn đều khẩn trương thành bộ dáng gì. Ha ha ha ha dựa, các ngươi mau xem, hạ vánh có phải hay không ở Jun A. Có cái gì buồn cười. Ta ngược lại cảm thấy thực chua sót. Nàng nếu không phải đã từng bị tuyết tàng, đã sớm là một đường hoa đán. Muốn nhan có nhan, muốn kỹ thuật diễn có kỹ thuật diễn. Cảm tạ tống đạo. Ta ái tống đạo một và năm. Thổ lộ. A a a quá tò mò các nàng hai cái rốt cuộc đang nói cái gì a? Ta sắp tò mò đã chết, các ngươi có bản lĩnh làm việc riêng, có bản lĩnh đại điểm thanh A. Có thể là các phan đoán niệm quá nặng, Tống Yểu Yểu hình như có sở giác, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Sau đó liền đối thượng đen nhánh cả mạ giác. Tống Yểu Yểu. Nàng đôi mắt thanh triệt, hắc bạch phân minh, lúc này há hốc mồm nhìn ca mạ giác. Ngươi xem ta, ta xem ngươi. Ha, ha ha ha ha ha ha Tống Đạo quá đáng yêu đi. Khiếc Yểu Yểu chính là một cái trăm mét lao tới. Các ngươi đừng nhìn, đây là lão bà của ta. Đêm nay Yểu Yểu bảo bối trang dung hảo Mỹ-Nga siêu tán. nói Này chẳng lẽ không phải lễ trao giải sao? khắc minh tinh cơ vị fans đều phải xảo phiên, còn có xé bức. Thật ra mà nói, đột nhiên nhìn đến như vậy hài hòa làn đạn, ta còn có điểm không quá thói quen. Tống Yểu hiểu là thật sự phật, đến nỗi đường tân Du nàng là tin tưởng Tống hiểu thực lực. Vai chính không khẩn trương, ngược lại là vai phụ một đám khẩn trương đến không được. Phía dưới, để cho ta tới nhìn xem, năm nay bị để danh kịch có này đó đâu. Dung khuynh thiên hạ, yến phi truyền. người chủ trì mỗi niệm đến một cái tên màn ảnh liền sẽ từ các diễn viên trên người đảo qua đường tân lu nói dung khuynh thiên hạ chính là cao tử dục diễn kia bộ kỹ thuật diễn nát như nếu là nàng thật có thể đoạt giải ta không bao giờ nói còn chưa dứt lời toàn trường đống nhiên an tĩnh trong bóng đêm chỉ có một đạo cột sáng ở nhanh chóng nhảy lên ai cũng không biết kia nói quang sẽ ngừng ở nơi nào dừng ở ai trên người a a a a ta khẩn trương đã chết hy vọng đoạt giải làm ơn làm ơn Ở cột sáng rừng ở cao tử dục trên người khi, nàng đắc ý quay đầu, hướng đường tân nhu ném cái ánh mắt. Sửa sửa váy, liền phải đứng lên. Nhưng mà, nàng mới vừa đứng dậy đến một nửa, kia nói quang đống nhiên rời đi. Trước 1014 lấy thưởng, đại man quán. Cao tử dục cười cương ở khoe môi, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Trên dưới nửa khuôn mặt hình thành hoàn toàn bất đồng phong cách, dẫn tới nàng bộ dáng, nhìn qua phá lệ quỷ dị. Toàn trường càng thêm yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới Cao tử dục sẽ như vậy tự tin đứng lên. Phụt! Đường Tân Nhu nhịn không được nhạc, xem đi, may mắn đoạt giải không phải nàng, nếu không, còn không, cao hứng chết. Lời con chưa dứt, nàng sửng sốt. tia đạo quan trụ, dừng ở nàng trên người. Không phải đâu. Tống điểu Yểu mã lún đồng tiền hắm hạ, làm sao vậy? Không phải nói tin tưởng ta sao? Đường Tân Nhu đã không có thời gian trả lời, ở người chủ trì giới thiệu hạ, nàng chậm dại đứng lên. Trên mặt bày ra huấn luyện hồi lâu. mới luyện ra khéo léo tươi cười. Yêu nhã về phía bốn phía gật đầu ý bảo, rồi sau đó xách lên làn váy chiều sân khấu đi đến. Rất nhiều người đều cực kỳ hâm mộ nhìn nàng. Chỉ có tống yểu yểu thấy được, nàng kia khẩn trương đến nắm chặt làn váy, trắng bệnh ngón tay tiêm nhi. Tất cả mọi người không nghĩ tới, cái này giải thưởng, cuối cùng thế nhưng dừng ở yến phi truyền trên đầu. Ở đây cũng đều biết, hiến phi truyền là năm nay nghỉ đông đường, nhất họa cổ trang kịch, không gì sánh nổi. Nhưng... Đây chính là tân nhân tác phẩm a. Hoàn hoàn toàn toàn tân nhân. Đạo diễn là tân nhân, diễn viên chính cũng là. Có thể nói, ở Yến Phi truyền chưa bá ra trước, mọi người đều đã làm tốt nó sẽ nằm liệt giữa đường chuẩn bị. Nhưng mà nó lại cho mọi người một cái vang dội cái tác, phảng phất ở lớn tiếng tuyên bố, các ngươi này đàn người mù, tất cả đều nhìn lầm. Giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất là Đường Tân Nhu. Đồng thời, Yến Phi truyền còn ôm đùm tốt nhất vai phụ thưởng, tốt nhất biên kịch thưởng cùng với tân nhân đạo diễn thưởng. nói một câu đại mãn quán cũng không quá lễ trao giải kết thúc còn có tết tối tống yểu yểu mới ra đi đã bị vây quanh chúc mừng tống đạo thật là hậu sinh khả lụy a tống đạo không biết ngài tân kịch chuẩn bị thế nào tống yểu yểu nàng híp híp mắt nhìn về phía lặng lẽ dẫn theo váy đang chuẩn bị trốn đi đường tân nhu bất mãn kéo kéo khỏe miệng đường tân nhu hình như có sở giác quay đầu lại đối diện thượng tống yểu yểu cảnh cáo ánh mắt nàng chắp tay trước ngực đối tống yểu yểu đại bay mái dưới chân ngược lại đi càng nhanh thực xin lỗi tỷ muội, trường hợp này quá khó khăn, nàng trước lưu vì kính, a, ngươi người này trường không trường đôi mắt a, tham xem mặt sau, không chú ý phía trước, mới vừa đụng vào người, đường tân nhu liền nhanh chóng xin lỗi, thực xin lỗi thực xin lỗi, ta không thấy, là ngươi, cao tử dục cắn chặt răng, gắt gao nhìn chằm chằm đường tân nhu, ân, đường tân nhu xin lỗi nói đến một nửa bị đánh gãy, nàng vừa nhấc đầu liền thấy được cao tử dục gương mặt kia, nàng sướng sốt vẫn là tiếp tục nói. Ngượng ngùng, ta vừa rồi không chú ý. A, cái gì không chú ý, ta xem ngươi chính là cố ý. Cao tử dục cười lạnh, cầm thường rất đắc ý đi. Thật cho rằng chính mình thiên hạ đệ nhất, ai đều có thể không bỏ ở trong mắt. Đường Tân Nhu đầy đầu dấu chấm hỏi, không phải. Giải thưởng là ban tổ chức cấp, ngươi nếu có ý kiến, có thể tìm bọn họ đưa ra kháng nghị, này lại không phải ta có thể quyết định. Còn có, nàng yêu cầu đem ai đều để vào mắt sao. Từ nhỏ đến lớn. Nàng còn không có như vậy ủy khuất quá chính mình. Đúng không? Cao tử Dục đĩu môi, khoanh tay trước ngực, thời buổi này, ai sau lưng không cái kim chủ? Nếu không, chỉ bằng ngươi. Đường Tân Nhu, chỉ bằng ta làm sao vậy? Một hai phải ta đem nói như vậy rõ ràng. Đường Tân Nhu trợn trắng mắt, ta mặc kệ ngươi. Nàng bước chân vừa chuyển, trực tiếp tìm tống yểu hiểu đi. chương một nghìn không trăm lăm phan thạch vũ cảm tạ. Sớm biết rằng sẽ đụng tới như vậy cái ngoạn ý nhi. nàng còn không bằng từ lúc bắt đầu liền cùng tông hiểu hiểu cộng tiến thối tông hiểu hiểu thật vất vả đuổi đi những người đó thừa dịp những người khác nhau ngoe rục dịch là lúc lập tức trốn đi liền thấy vừa ly khai đường tân nhu lại về rồi nàng cổ cổ má nghiêng nàng ngươi không phải đi rồi còn trở về làm gì ai nha nghe ra nàng bất mãn đường tân nhu tự biết đối lý vội vàng làm nung nói nhân ra là thật sự không thích trường hợp này sao ta sai rồi ta sai rồi Ta này không phải trở về đoái công chuộc tội sao hảo hiểu hiểu, tha thứ ta một lần lạp. Hiểu hiểu. Tống hiểu hiểu cùng đường Tân Nhu quay đầu lại, ở ánh đèn hạ phá lệ tuấn mỹ lóa mắt thanh niên con môi, chính cười chiều các nàng đi tới. Liệu cái gì đâu? Như vậy vui vẻ. Đây là nữ sinh chi gian đề tài, nam sinh dừng bước. Đường Tân Nhu cơ cơ ngón tay. Nàng tả hữu nhìn nhìn, phát hiện trong yến hội, có không ít nàng quen mắt minh tinh. Phan Thạch Vũ, cũng lần này mời bên trong. Thức mau. vài người liền thấu thành một bàn phan thạch vũ vô vỗ lạc tinh quang bả vai cười khỏe mắt nếp nhăn đều ra tới hạ giọng đối tống yểu yểu nói yểu yểu ta phải làm ba ba a thật sự a tống yểu yểu kinh hỉ không thôi trước có một cái hạ nhiều sau có một cái phan thạch vũ làm tống yểu yểu đều phải hoài nghi nàng có phải hay không đến sửa tên không thể kêu thần ý ỉa tiêu đưa tử yểu yểu tương đối thích hợp đương nhiên là thật sự phan thạch vũ đều hơn bốn Lúc này trên người lại có người trẻ tuổi khí phách hăng hái, sáng nay thượng mới điều tra ra, ta nghĩ đêm nay ngươi khẳng định sẽ đến, liền tưởng tự mình nói cho ngươi một tiếng. Lạc tinh quang là ít có biết nội tình người, hắn cũng tự đáy lòng vì phan thạch vũ cao hứng. Lúc này nghe đến đó, tò mò đánh ra tống hiểu hiểu, này cung nàng, có quan hệ gì sao? ân Ngươi còn không biết ta? Lạc tinh quang không hiểu ra sao? Ta nên biết không? Tống hiểu hiểu giống như xem ngu ngốc giống nhau xem hắn. Đường Tân Nhu càng là trực tiếp phun tào nói, ngươi này tính cái gì bằng hữu? Chúng ta hiểu hiểu chính là trong vòng mỗi người khen ngợi thần y Lệ Ai. Các, lạc tinh quang cảm thấy bọn họ như là thông đồng hảo ở chơi chính mình, chính là mỗi người biểu tình đều đặc biệt chân thật. Phan Thạch Vũ lắc đầu, cảm thán nói, là thật sự, liền lần trước thu tiết mục thời điểm, ta không nghĩ tới hiểu hiểu còn có này bản lĩnh, thế nhưng bị nàng cấp đã nhìn ra. Trước khi đi, nàng tặng ta một cái phương thuốc, cho nên ngươi rửa theo mặt trên An Lạc Tinh Quang một lời khó nói hết, cũng không biết nên nói phan thạch vũ tâm đại, vẫn là nói Tống Yểu Yểu ngư bức. Nha đầu này, còn có cái gì là nàng không biết sao. Tống Yểu Yểu kiều khoe môi, liếc xéo hắn, nhìn đắc ý rào rạt. Xem Lạc Tinh Quang vô ngữ đến cực điểm, ngươi tàng đến cũng thật đủ thâm a. Đây là vô luận làm gì, đều có thể cùng người đoạt bát cơm loại hình. Ta nhưng cho tới bây giờ không giấu giếm, là chính ngươi không chú ý. Tống Yểu Yểu buông tay, nhu nhu nói. Lần này tới tham gia. Tống Yểu Yểu còn riêng đem Úc Tư Ngọt cùng Tống Vi Vi đều mang đến. Lúc này hai người ngồi ở một bên, đảm đương ẩn hình người. Tống Yểu Yểu nhìn các nàng, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, ta tân kịch ở sắp tới tính toán chủ bị bắt đầu quay. Nhanh như vậy, Yến Phi truyền không phải còn không có bá xong sao. Đối với tin tức này, Lạc Tinh Quang cùng Phan Thạch Vũ đều có chút kinh ngạc. Ân, cho nên, người phía trước đáp ứng ta còn làm không tính. Nữ sinh hai mắt sáng ngời, sáng quắc nhìn Lạc Tinh Quang Đương nhiên giữ lời, chẳng qua trước nói hảo, không phải vai chính ta cũng không nên trăm mười 1016 ta quỳ xuống cầu ngươi cho ta giải dược. Tống Yểu Yểu liền như vậy hai ba câu, thỉnh đi rồi khác đạo diễn hao hết tâm tư cũng thỉnh không đến lưu lượng đại lao lạc tinh quang. Phan Thạch Vũ xem xem thế là đủ rồi. Nhớ tới Tống Yểu Yểu năng lực, hắn chỉ còn lại có chịu phủ. Phan Thạch Vũ nhập vòng nhiều năm, có thể nói hơn phân nửa đời đều ở giới giải trí vượt qua, lại chưa từng gặp qua. Giống tống yểu yểu giống nhau có thiên phú người. Yểu yểu, nếu là có thích hợp vai diễn của ta, nhớ rõ để lại cho ta a Đường Tân Nhu cười to, không phải đâu. Phan lão sư ngài còn thiếu diễn a Chẳng lẽ không đều là đại đạo diễn cầm kịch bản cầu ngài diễn, ngài đều không diễn kích sao. Ai phan thạch vũ xua tay, nay đã khác xưa lạc, già rồi già rồi, ta còn hy vọng yểu yểu cấp một cơ hội, làm cho ta kiếm kiếm sữa bột tiền đâu. Yểu yểu, ngươi nói là, ân Yểu yểu đâu? Tối tăm hàng hiên, Tống Yểu Yểu đống nhiên dừng lại bước chân. Nơi đó, đứng một cái mang khẩu trang, cả người bao vây kín mít nữ nhân, thân hình thon gầy khô khốc. Tống Tĩnh Nguyễn. Ha ha a làm khó ngươi còn nhận được ta tới. Thanh âm khàn khàn Tống Tĩnh Nguyễn chậm rãi tháo xuống khẩu trang. Ta gương mặt này, ta chính mình chiếu gương thời điểm cũng không dám nhận. Ngươi cư nhiên chỉ xem một cái, liền nhận ra tới. Tống Yểu Yểu, ngươi tâm cơ đủ thâm a ta đến bây giờ mới phản ứng lại đây. Tống Vi Vi chỉ sợ cũng là ngươi an bài đi. Ta không biết, ngươi đến tột cùng đổ cái gì. Vậy còn ngươi? Tống Yểu Yểu cảm thấy thực buồn cười, nàng cong vút lông mi nhẹ rũ, trên cao nhìn xuống mà nhìn Tống Tĩnh Uyển, ta rời đi Tống ra, không phải ngươi muốn. Vì cái gì còn muốn tiếp tục nhằm vào ta đâu? Ân. Tống Tĩnh Uyển há miệng thở dốc, nếu ta nói, ta là không chịu khống chế, ngươi tin sao? Nga, tin a. Tống Yểu Yểu xoay người liền đi, xác nhận là Tống Tĩnh Uyển. nàng bỗng nhiên liền không có hứng thú yểu yểu tống tĩnh Uyển đột nhiên gọi lại nàng nàng hai ba bước tiến lên gắt gao bắt lấy tống yểu yểu thủ đoạn ta cầu xin ngươi được không ngươi đem giải dược cho ta đi ta thể từ đây lúc sau ta không bao giờ chọc ngươi ngươi nếu là không tao hứng liền đánh ta mấy bàn tay xả xả giận ta bảo đảm không hoàn thủ được không a người trước buông tay ta không cần tống tĩnh Uyển căn bản không thể chịu đựng được chính mình gương mặt này ngẫu nhiên có đèn xe chiếu tiến tối tâm hàng hiên chiếu vào tống tính uyển nửa trương sườn mặt thượng nàng lán ra lòng rũ xuống mặt trên che kín lâm tấm giống như là tuổi thanh xuân thiếu nữ ở trong một đêm bị hút khô rồi tinh khí biến thành một người từ từ già đi phụ nhân ta làm ơn ngươi ta quỳ xuống cầu ngươi còn không được ta thật sự biết sai rồi ngươi buông tha ta đi nàng rốt cuộc ý thức được chính mình căn bản chơi bất quá tống yểu yểu nàng căn bản không cần tự mình ra tay chỉ cần ngồi ở mặt sau chỉ điểm giang sơn là có thể làm vô số người thế nàng đem sự tình giải quyết sách tống hiểu hiểu xoa xoa mặt nhẹ nhàng nắm tay nàng chỉ chỉ nghe rất nhỏ mà răng rắc một tiếng tống tĩnh uyển kêu lên đau đớn tay nàng chỉ lấy một loại không bình thường tư thế rũ rõ ràng là gãy xương ta là nơi nào làm không tốt làm ngươi cho rằng ta là cái gì thánh mẫu sao nàng chậm rãi cuối người vỗ vỗ tống tĩnh uyển gương mặt ngươi cho rằng đây là toàn bộ không hết thệ còn không có kết thúc đâu không Tống Tĩnh Nguyên trong mắt phụt ra ra hận ý, nàng thừa nhận, chẳng sợ ý thức được nàng đấu không lại Tống Yểu Yểu, nàng như cũ vô pháp chân chính đối Tống Yểu Yểu sinh ra ấy nấy. Nàng xin lỗi, chẳng qua là bởi vì, nàng tưởng từ Tống Yểu Yểu trong tay được đến giải dược. Chẳng lẽ ta hiện tại còn chưa đủ thảm? Ngươi đến tuột cùng nghĩ muốn cái gì? chương 1017 xuất quỹ, ngươi xem ngươi, thật là hảo thiên chân nha. Tống Yểu Yểu chấp trước mắt, cười phúc hậu và vô hại, đương nhiên là muốn ngươi hai bàn tay trắng lạc, chỉ là này đó. còn chưa đủ nga tống hiểu hiểu tống Tĩnh nguyễn hoàn toàn tin tưởng nàng có năng lực làm được hiện tại tất cả mọi người cảm thấy ta ác độc kỳ thật ác độc nhất cái kia là người mới đúng đi kia lại như thế nào chúng bạn xa lánh lại không phải ta tống hiểu hiểu nhún nhún vai muốn hay không ta cùng ngươi tính tính ngươi tổng cộng thiếu ta nhiều ít ngươi này mệnh giết ngươi đều không đủ bồi cứ như vậy đi hảo hảo quý trọng ngươi gương mặt này bởi vì ngươi chỉ biết càng ngày càng lão càng ngày càng xấu nàng như là vứt rác dường như phất khai tống tĩnh uyển bước chân nhẹ nhàng mà chiều trên lầu đi đến tống yểu yểu người đi tìm chết ca tống yểu yểu cười lạnh truy thủ theo tiếng mà đoạn nàng hôn không thèm để ý đem nửa thanh lưới dao ném đến trên mặt đất chiêu tống tĩnh uyển con con mi mắt tỷ tỷ, ngươi hảo ngu ngốc nga cho rằng ta còn sẽ bị ngươi ám toán lần thứ hai sao lúc này đây ta nhưng không có nổi điên mất đi lý trí nga nàng cười ngọt mềm ở tống tĩnh uyển sợ hãi trong ánh mắt rời đi ngươi không phải tống yểu yểu tống yểu yểu không có khả năng là cái dạng này tống tĩnh nhuyễn sắc mặt trắng bệnh nàng chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất cả người như là bị từ trong nước vớt ra tới dường như mồ hôi lạnh làm ướt quần áo nàng sao có thể là cái kia mềm yếu dễ khi dễ còn đặc biệt ngu xuẩn tống yểu yểu đâu không biết như thế nào tống tĩnh nhuyễn bỗng nhiên nghĩ tới cái kia ở nghỉ phép trong sơn trang ban đêm từ bể bơi bị cứu ra sau tống yểu yểu cũng đã thay đổi nàng trâm ở đáy bao lâu như vậy như thế nào còn khả năng có mệnh ở. Nhưng, nàng lại cố tình sống lại. Tống tĩnh nguyện cả người lạnh cả người, nàng bức thiết mà muốn rời đi nơi này. Nhặt lên khẩu trang, mũ, nàng run run, nhanh chóng từ an toàn thông đạo rời đi. Nàng dùng trên người đại bộ phận tiếp tục, mua được bảo an, mới có thể tiến vào. Nàng mơ màng hồ đồ, trong đầu một mảnh hồ nhão Một hồi tưởng chính mình nên làm cái gì bây giờ, một hồi lại suy nghĩ, tống điểu yểu hiểu đến tột cùng là người hay quỷ. Đúng lúc này. Đèn xe đại lượng, một chiếc xe đột nhiên chiều nàng đánh tới. Nàng trước mắt trắng xóa một mảnh, ngay sau đó liền cảm giác cả người đau đớn, hoàn toàn mất đi ý thức. Xe dừng lại, một người thân hình thô tráng, có được dị quốc gương mặt nam nhân đi xuống tới. Đầu tiên là dò xét một chút nàng hơi thở, nhíu mày xoay người nói, tiểu thư, là cái lão nhân. Bình đạm không hề dao động tiếng nói chung, lộ ra một chút lạnh nhạt. Mang lên là ngã vào vũng máu trung tống tĩnh luyện, bị trở thành một khối phá bố. Tùy ý mà ném vào cốt xe. Tiến hội chung, hoắc Cựu bước nhanh đi tới, túi người ở Tống Yểu Yểu bên thai nói câu cái gì? Nga! Tống Yểu Yểu cười hứng thú, những người này như vậy ham thích tới chúng ta Hoa Quốc. Thông chi chờ lao đi, hắn tự nhiên sẽ xử lý. Đêm nay các đại mạng xã hội chú định là phi thường náo nhiệt, các đại lưu lượng nhóm gia thông bản thảo bay đầy trời. Cái gì diễm áp hoa thơm cỏ lạ, mang châu áo, xuyên lệ váy, đều có thể trở thành các vong hữu nói chuyện say xưa đề tài. Tiến phi truyền đoạt giải, ở khán giả dự kiến bên trong, lại cũng tại dự kiến ở ngoài. Phật tự nhiên vui mừng, nhưng không thích, lại cùng ăn phân giống nhau khó chịu. Có nói danh xứng với thật, có nói là tống yểu yểu ý vào bối cảnh, ban tổ chức không dám không đem thưởng cấp cho nàng. An dưa quần chúng nhóm tắc như là một cái ở dưa ngoài ruộng nhảy nhót lung tung trồn An dưa, An cảm thấy mỹ mãn. Thẳng đến nửa đêm 12 giờ vừa qua khỏi, một cái tin tức hoàn toàn soát bạo các nhà truyền thông lớn. Bạo. phan thạch vũ mang thần bí nữ tử đi bệnh viện sản kiểm hư hư thực thực xuất quỹ chương một nghìn trăm mười tám cầu xin đại gia tin ta truyền thông thả ra ảnh chụp chụp tới rồi phan thạch vũ chính mặt hắn tiểu tâm che chở nữ nhân trang điểm tuổi trẻ dáng người thon thả nhìn so với hắn tuổi trẻ rất nhiều nữ nhân mang mũ cùng khẩu trang thấy không rõ chính mặt hai người thân mật kéo cánh tay ở truyền thông miêu tả hạ hai người cử chỉ thập phần thân mật không nói phan thạch vũ còn thập phần coi trọng đối phương bộ dáng Không chỉ có bồi sản kiểm, còn chạy lên chạy xuống, từ đầu chí côi ánh mắt đều không có rời đi qua đối phương. Liền hắn sao thái quá. Cầu cầu buông tha ta phan lão sư đi, các ngươi là thật không liêu. Nói thật, ta có điểm không quá tin tưởng. Cho nên nói, hảo trượng phu nhân thiết rốt cuộc băng rồi sao? Không biết vì cái gì, đối với kết quả này, ta thế nhưng một chút đều không ngoài ý muốn đầu giới giải trí có bao nhiêu loạn chẳng lẽ các ngươi không biết. Nhưng phạm là xây dựng hảo nam nhân hảo trượng phu nhân thiết. nhìn xem đều băng rồi nhiều ít đối phan thạch vũ hảo thất vọng này khẳng định không phải phu nhân đi phu nhân không phải không thể sinh hài từ sao cho nên cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn cùng những cái đó ghê tởm nam nhân giống nhau xuất quỹ tìm tiểu tam mỹ danh rằng nối dõi tông đường bái phan thạch vũ bị mọi người thảo phạt trực tiếp mắng thượng họ sệ hợp đệ nhất mà cái này điểm phan thạch vũ đã sớm cùng thê tử tiến vào mộng đẹp phan thạch vũ ở nhà có cái thói quen chính là di động không tiến phòng ngủ Hiện tại thê tử hoài hải tử, hắn càng không thể làm bất luận cái gì có phóng xạ khả năng nguy hại đến thê tử đồ vật xuất hiện. nay đây, biết ngày hôm sau, Phan Thạch Vũ mới biết được tin tức này, phản ứng đầu tiên là buồn cười. Hắn xuất quỹ. Vì hải tử. Rõ ràng không thể sinh chính là hắn A. Nhưng này ở vong hưu cùng phèn trong mắt, chính là hắn có tật giật mình, lựa chọn trốn tránh. Phòng trưng xã giao đoàn đội, còn ở mở họp nghĩ như thế nào tẩy trắng đâu. Có thể nói... Ở Phan Thạch Vũ không có xuất hiện này mấy cái giờ, hắn đã bị đóng đinh ở cha nam trụ thượng, mọi người đòi đánh. Cũng may, Phan Thạch Vũ lại không phải thật sự xuất quỹ, chẳng sợ vạ bạ giặt tí đem sự tình nói được cùng thật sự giống nhau, kia cũng thành không được thật sự. Buổi sáng 8 giờ, Phan Thạch Vũ làm ra làm sáng tỏ, cũng xứng với thê tử dựng kiểm báo cáo. Phan Thạch Vũ bê, cảm ơn các vị truyền thông các bằng hữu quan tâm, nhưng này ô Long giống như nháo đến có chút đại. Không có tiểu tam không có xuất quỹ. Ta chỉ là bồi thê tử bình thường đi bệnh viện sản kiểm mà thôi. An dưa quần chúng nhóm trận tròn mắt, truyền thông sôi trào. Cái gì? Bồi thê tử sản kiểm. Ngươi thê tử không phải không thể sinh sao? Vẫn là nói, ở chúng ta đại gia không biết thời điểm, ngươi trộm thay đổi cái lão bà. Có người như vậy tưởng, tự nhiên có người sẽ hỏi ra tới. Bất đắc dĩ, Phan Thạch Vũ lại lần nữa đã phát điều về bù. Phan Thạch Vũ vê, lão bà chính là cái kia lão bà. Bồi ta 20 năm vị kia. Không có khác lão bà, cũng không có tiểu tam, chính là ta kết hôn 20 năm lão bà có thai, lão Phan cầu xin đại gia, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Phan Thạch Vũ là người điệu thấp, vậy bộ thượng chia sẻ cơ bản đều là cùng thê tử tương quan sự tình, đương nhiên, hắn rất ít làm thê tử ở công chúng thượng lộ mặt. Nhưng là lần này, hắn thật sự không có biện pháp, chỉ có thể đem năm đó giấy hôn thú, cùng với hắn cùng thê tử hiện tại chụp ảnh Trung Ho tới rồi trên mạng. Giấy hôn thú thượng ảnh chụp, hai người đều là tuổi trẻ bộ dáng. Hoàn hoàn toàn toàn Tuấn Nam Mỹ nữ, đương nhiên hiện tại cũng là soái đại thúc Mỹ A Di. Nhìn đến nơi này, các fan lập tức ngao ngao kêu xin lỗi, cùng các vong hưu cùng nhau vọt tới những cái đó tóc rối tin tức truyền thông phía dưới bắt đầu phun. Ta liền muốn hỏi một chút các ngươi Trường Không chướng Mắt, Trường Không Trướng Mắt, thứ ta nói thẳng, viết Áng Văn Chương này tiểu biên hoàn toàn có thể khai trừ rồi hảo sao? Mắt mù là bệnh, đến chị, ta thật sự một ngụm lao huyết, này cái gì ngoạn ý nhi? Tạo chúng ta lào phan giao, người mã không có. mười 1019 tiền có đủ hay không? Không đủ ta lại tránh điểm nhi. Chuyện này, ở Phan Thạch Vũ liền đã phát mấy cái hủy bộ làm sáng tỏ sau, cuối cùng lấy được đại gia tín nhiệm. Nhưng là có câu nói nói như thế nào? Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề người, kia đã có thể sôi nổi tìm tới Phan Thạch Vũ. Các ngươi phu thê như vậy nhiều năm không hài tử, như thế nào đống nhiên liền có đâu? Lão phan A. ngươi nhưng đừng tăng tư. chúng ta như vậy nhiều năm giao tình cho ngươi xem hảo bệnh chính là vị nào đại phu cũng cho ta giới thiệu giới thiệu bái liên tục vài thiên đều có người tìm tới hắn ở cái này trong vòng vô luận là trước đây bởi vì đóng phim bị thương thân thể vẫn là bởi vì nào đó không thể cho ai biết nguyên nhân dẫn tới vô pháp có thai nhưng người tới tuổi ai không khát vọng có được một cái chính mình hài từ đâu đặc biệt là những cái đó kết hôn nhiều năm không con càng là sốt ruột nhưng kia lại có thể thế nào đâu Bọn họ trong tay không thiếu tiền, nhưng tiền cũng mua không tới hải tử A. Này đây, có thể nhìn đến rất nhiều minh tinh phu thê, nếu không có hải tử, đối ngoại công đạo chính là không nghĩ muốn hải tử hoặc là công tác vội, đảng không khai đương kỳ. Hiếm khi sẽ báo cho đại chúng, nói chính mình có vấn đề, không thể sinh. Hiện tại, Phan Thạch Vũ khai cái tiền lệ, những cái đó sốt ruột muốn hải tử, nhưng không tìm thượng nàng. Bất quá, Phan Thạch Vũ bên này đồng ý, cũng không có lô mãng tìm tống yểu yểu. Mà là trước cẩn thận hỏi nàng ý kiến Bên này, Tống Yểu Yểu mới vừa kết thúc Cùng chờ Lão nói chuyện Người kia không thấy Chờ Lão gật đầu Tên kia Lão nhân không biết là nhặt mót giả vẫn là cái gì Mất tích như vậy nhiều ngày Thế nhưng liền một chút tin tức điều tra không đến Nàng người nhà cũng không có tìm nàng Nghe được chờ Lão trong miệng đối Tống Tĩnh Nguyễn xưng Hô Tống Yểu Yểu không tiếng động con con ngôi Cười càng thêm ngọt mềm Nếu tìm không thấy, vậy quên đi đi Chờ Lão nhìn nhìn nàng sắp mặt cũng nhìn không ra cái nguyên cớ cô nương này tuổi con trẻ lòng dạ sâu đậm nàng không nghĩ bị người nhìn thấu sự ai cũng đừng nghĩ lộng minh bạch ta lại phái người tìm xem xem có thể hay không tìm được nàng người nhà tống yểu yểu chưa nói hảo cũng không cự tuyệt nàng hướng chờ lao chung trà thêm chút trà nóng vừa vặn di động bắn ra một cái tin tức nàng thấy sau cười chờ lao những cái đó tiền đủ dùng sao chờ lao sừng sốt tiện đà mới phản ứng lại đây hắn ngượng ngùng cười cười dựa theo ngươi nói ta đem những cái đó tiền dùng để giúp đỡ cô nhi ở nghèo khó khu vực kiến trường học chi trả những người đó làn da chữa trị phí dụng, lại là một tuyệt bút tiền bất quá ngươi yên tâm này đó chi ra ta đều có làm người ký lục trong danh sách ngươi tùy thời có thể xem xét ta không phải ý tứ này tống điểu yểu yểu con con mi mắt nghịch ngậm chớp chớp mắt ta ý thức là nếu không đủ nói ta lại đi tránh điểm nhi ai tống yểu yểu trở về phan thạch vũ một cái ok vẫn luôn đang đợi tin tức phan thạch vũ trưởng tùng một hơi ngẩng đầu liền đối tốt nhất hưu khẩn trước mặt hắn thấy thế liên thanh hỏi thế nào thế nào tên kia thần ý gì đã đáp ứng rồi không có đáp ứng rồi cái này ngươi tổng có thể yên tâm đi ai ra lão phan ta đáng yêu ngươi chết bẩm đối phương nghe vậy trực tiếp cho phan thạch vũ một cái đại đại hùng ôm nếu là ta cùng lao bà của ta thật có thể có cái hài tử ngươi cùng thần ý chính là chúng ta tái sinh phụ mẫu phan thạch vũ huynh đệ kỳ thật thật cũng không cần Cảm tạ ta liền tính, nhưng trước đó ta muốn nói hảo, mỗi người trạng huống đều không giống nhau, ngươi cũng đừng ôm quá lớn kỳ vọng. Chứa khỏi trị không hết, cũng đến xem vật khí. Hắn nhưng không hy vọng, những người này cho rằng, hắn trị hết, có hài tử, như vậy bọn họ cũng nhất định có thể. chương 1020 tân kịch quan tuyên. Không qua mấy ngày, Tống Yểu Yểu liền đem một tuyệt bút tiền, đánh tới trở lao chuyên môn vì làm từ thiện, mà xin tài khoản. Nơi này không ngừng có Tống Yểu Yểu quyên giúp tiền. những cái đó có nghĩ thầm muốn cùng tống yểu yểu giao hảo nhân vật nổi tiếng hậu duệ quý tộc nhóm vì tranh thủ tống yểu yểu niềm vui cũng đều hướng bên trong quên không ít tiền bằng không chờ lao tử thiện sự nghiệp cũng làm không đến như vậy thành công chờ lao tống tiểu thư lại thu tiền tới rồi đối mặt cấp dưới lúc kinh lúc giống giọng chờ lao đã thập phần bình tĩnh thanh âm điểm nhỏ lớn tiếng như vậy làm gì hắn sớm đã thành thói quen ngay từ đầu còn sẽ theo mỗi lần có tiền đánh tiến vào mà cảm thấy kinh ngạc Mỗi nhìn đến một tuyệt bút tiền, mỹ mắt đều phải nhảy vài cái. Hiện tại, hắn biết được tống hiểu hiểu năng lực. Đây là một tôn kim hoa hoa, hút kim năng lực nhất lưu. Để cho người bội phục, đại khái chính là nàng rõ ràng yêu tiền, lại cũng hào phóng tiền lương. Tiền khám bệnh toàn quyên tặng đi ra ngoài, không biết nuôi sống nhiều ít cô nhi. Gần nhất, tống hiểu hiểu còn tính toán làm một cái lưu lạc động vật cứu trợ trung tâm, còn hỏi quá chờ lão, có thể hay không xin phương diện này pháp luật. Không có biện pháp. từ có không đầu góc cùng không cao hơn sau tống yểu yểu liền rốt cuộc không thể gặp bên ngoài như vậy nhiều lưu lạc tiểu động vật ăn không đủ no thậm chí còn có khả năng bị biến thái trộm tới ngược đái thân nhiên một quá trường học cũng không sai biệt lắm muốn khai giảng thừa dịp trong khoảng thời gian này tống yểu yểu vừa vặn đem thành viên tổ chức tổ tiên kiến lên cũng ở cùng các diễn viên ký hợp đồng chụp ảnh tạo hình sau phòng làm việc chính thức quan tuyên cách vách bạn trai là một bộ hơi mang khoa học viễn tưởng sắc thái phim thần tượng Nam chủ là từ tương lai xuyên Việt lại đây người, có được thần kỳ năng lực. Nhưng đồng thời, hắn cũng không cụ bị nhân loại nào đó tình cảm, tỉ như, tình yêu. Nữ chủ còn lại là một cái giới giải trí nữ diễn viên nổi tiếng, gợi cảm quyến rũ là nàng đại danh tử, làm người độc miệng, nhiều lần truyền ra chơi đại bài bắt quái, nhưng như cũng bị vô số trạch nam tôn sùng là nữ thần, điên quồng truy phủng. Nữ chủ không thánh mẫu, không náo tàn. Một hồi ly kỳ nữ tinh bị thứ bỏ mình án kiện, đem hai người cột vào cùng nhau ngươi cho rằng đây là một bộ giới giải trí đánh quay kịch không nay kỳ thật có thể là khoác giới giải trí ra hình chinh kịch ngươi tưởng thuần túy hình chinh kịch không nơi này còn có các nữ sinh muốn nhìn các loại mạ di sở tản ra phấn hồng phao phao ngược cầu kiều đoạn nói ngắn lại tóm tắt vừa ra xem xong rồi hiến phi truyền liền chờ tống hiểu hiểu ra tân kịch các fan xôi trào làm quan tuyên chiếu thả ra sau nay bộ vừa mới bắt đầu trù bị kịch liền trực tiếp thượng hosse ấp bởi vì lạc tinh quang Ta thao, ngoại tào, ta sợ ngây người, tống đạo lưu bức, a a a a rốt cuộc chờ đến ngươi, còn hảo ta không từ bỏ. Chưa bao giờ xem cổ trang kịch ta, vì tống đạo xem xong rồi hiến phi truyền, hơn nữa thật sâu mà yêu liều hiến, Nhàm chán đi tìm mặt khác cổ trang kịch xem, vốn dĩ cho rằng ta có thể tiếp nhận rồi, kết quả phát hiện, này chụp đều là cái gì ngọn ý? Quả nhiên, ta còn là chỉ ai tống đạo chụp cổ trang kịch, a a a như thế nào không tiếp tục chụp cổ trang kịch ta? đây là cái gì phim thần tượng chính là lại không rất giống bịa mặt có điểm quỷ dị nha làm hiểu hiểu bảo bối phan náo tản chỉ cần là hiểu hiểu chụp ta đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ truy định lạc. ta tống đạo cũng quá ngưu bức lạc. lạc tinh quang a a a ta kích động hiện tại muốn đi ra ngoài chạy vài vòng bình tĩnh một chút này này này sinh thời hệ liệt ta tống đạo kỹ thuật cùng lạc tinh quang mặt ta này đây là cái gì thần tiên tổ hợp chương một không điểm sau thay đổi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 Tống đạo kỹ thuật cùng lạc tinh qua mặt, ta ngày đây là cái gì thần tiên tổ hợp. mươi 1022 ngẫu nhiên gặp được. Tống tiểu thư, thật là thật cảm ơn ngươi, nếu không phải ta thật không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Một thân bạch tí dì bác sĩ đối với Tống Yểu Yểu đầy cõi lòng cảm kích, tự mình từ nàng đến ngoài cửa. Không quan hệ, lần sau có việc có thể trực tiếp liên hệ ta. Cùng Tống Yểu Yểu nói chuyện chính là ngụy bác sĩ, hắn là chính mắt chứng kiến Tống Yểu Yểu đi bước một đi đến hiện tại. Nàng lại như thế nào chị hết thẩm lao gia tử, lại lại như thế nào đem kể bên tử vong, một chân đã bước vào tử môn quan tống vấn xuyên cấp kéo trở về. Nếu không phải tống yểu yểu không có thu đồ đệ ý tưởng, ngụy bác sĩ đều tưởng bái tống yểu yểu vi sư. Nhưng đừng nói với hắn cái gì hắn tuổi tác một đống loại này lời nói, nếu muốn học một thứ, khi nào đều không tính vãn. Tại đây một hàng, cũng không phải là dựa theo tuổi bài tư lịch, là dựa theo năng lực. Tống yểu yểu có năng lực, ngụy bác sĩ tâm phục khẩu phục. Ta đây về sau có không hiểu địa phương, còn thỉnh Tống Tiểu Thư không cần chê ta phiền bài A. Ngụy bác sĩ cười nói, ta đưa ngài đi. Không cần, ngươi chốt vội. Tống Tiểu Yểu mang theo hóc bốn hướng phía trước đi đến, ngụy bác sĩ vẫn là kiên trì đem Tống Tiểu Yểu đưa đến dưới lầu. Yểu Yểu. Đã trễ thế này, ngươi như thế nào ở bệnh viện? Tống Vân Xuyên không nghĩ tới vừa tiến đến, liền thấy được Tống Tiểu Yểu. Hắn trước tiên liền quan tâm hỏi, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Tống Tiểu. Yểu Yểu. tống vi vi đã thói quen cái này cách gọi mau kêu ra tới thời điểm ý thức được tống vấn xuyên đang ở bên người lập tức sửa miệng nàng xin lỗi nhìn tống yểu yểu không phải ta ta không có việc gì tống yểu yểu lắc đầu xem tống vi vi cùng tống vấn xuyên cùng nhau xuất hiện liền biết bọn họ là đến thăm chu mạng Lị. ở tống vấn xuyên đem chu mạng lỵ tiếp trở về thời điểm nàng sẽ biết ngụy bác sĩ gật đầu tống tiên sinh yên tâm là ta gặp khó giải quyết vấn đề mới khẩn cấp tìm tống tiểu thư hỗ trợ may mắn có nàng bằng không ta đã có thể phiền phải lớn yểu yểu thật lợi hại tống vân xuyên nhẹ nhàng thở ra nói những lời này khi trong ánh mắt tràn đầy đều là kiêu ngạo biết liên hảo tống yểu yểu hơi hơi nâng nâng cảm ngữ khí nhẹ nhàng chút hai người tựa hồ vẫn là thân huynh nguội không có phát sinh quá bất luận cái gì ngăn cách kia đương nhiên chúng ta hiểu yểu nhất đồng. tống vân xuyên thiệt tình thực lòng khen tống yểu yểu ném cho hắn một cái xem thường các ngươi đi trước vội đi ta cũng đến đi trở về nhanh như vậy tống vẫn xuyên có chút liên tiếp ngươi cơm chiều dùng quá không có bằng không chúng ta một khối ăn bữa cơm tống yểu yểu vô ngữ các ngươi đều đến bệnh viện chẳng lẽ không phải tới xem người ta đi rồi các ngươi mau đi đi nàng không đối phó chu Mạn lỵ liền không tồi không có khả năng lại đi vấn ăn nàng phòng trừng chu Mạn lỵ nếu là thật nhìn đến nàng sợ là muốn chọc giận trực tiếp phun bọt mép từ trên giường bệnh nhảy dựng lên mắng nàng tống yểu yểu nói xong liền đi rồi Tống Vân Xuyên nhìn nàng bóng dáng có chút mất mát. Tống Vi Vi thấy thế, an ủi nói, ca ca, yểu, yểu khả năng cũng có việc muốn mội, chúng ta trước đi lên đi. Chờ hôm nào có rảnh, chúng ta cùng nhau ước yểu yểu ăn cơm. Đúng đúng, Tống Tiểu Thư hiện tại chính là cái người bận rộn, tìm nàng xem bệnh đều bài đến mấy tháng sau. Ngụy bác sĩ cũng vội vàng cấp Tống Yểu Yểu giải thích. Phía trước Chu Mạn Lệ ở bệnh viện nháo thật sự khó coi, thậm chí còn đánh Tống Yểu Yểu một cái tát. Này đó bọn họ này đó bác sĩ hộ sĩ nhưng đều là xem ở trong mắt. sau lại đại gia biết Tống Yểu Yểu không phải Chu Mạn Lị thân sinh, rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Chu Mạn Lị đối Tống Yểu Yểu như vậy hư? Tống Vân Xuyên gật gật đầu, cũng hảo. Chúng ta đây một khối đi lên. Trước 1023 Yểu Yểu từng đã cứu ta mệnh. ngụy bác sĩ kiến nghị nói, hắn biên nói, biên bất động thanh sắc mà đánh giá Tống Vi Vi. Tống Vi Vi ý thức được, nhẹ nhàng hướng hắn gật gật đầu tính làm chào hỏi. An An tính tính đi theo Tống Vân Xuyên phía sau. Cái này nữ hải chính là Lưu Lạc bên ngoài vị kia thân sinh nữ nhi đi. Nhìn tính cách nhưng thật ra cũng không tệ lắm. "Đúng rồi, Tống tiên sinh, ngài thân thể hiện tại thế nào?" Thang máy nội, ngụy bác sĩ tìm tòi nghiên cứu nhìn Tống Vân Xuyên, nếu không phải không hảo khai cái này khẩu, hắn đều tưởng tự mình lôi kéo Tống Vân Xuyên đi kiểm tra một phen. "Cảm ơn quan tâm, ta các phương diện khôi phục đều thực hảo." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Ngụy bác sĩ cười nói. Ngài là không biết lúc trước nhiều hung hiểm, bệnh viện đã cho ngài hạ thông chi, lúc ấy giải phâu thời điểm, huyết căn bản ngăn không được. Này huyết ngăn không được, liền không thể làm phâu thuật A. Vẫn là ít nhiều tống tiểu thư. ngươi nói cái gì? Tống Vân Xuyên hô hấp dồn dập lên, nhanh chóng đánh gây ngụy bác sĩ nói, vẻ mặt kinh ngạc, ngươi nói, là Yểu Yểu đã cứu ta. Ách! Này! Ngụy bác sĩ không nghĩ tới, tống Yểu Yểu từ đầu đến cuối đều không có cùng tống Vân Xuyên đề qua này một vụ, hiện tại hắn lại nói ra tới. Có phải hay không chuyện xấu? Lúc trước, là thế nào tử? Hắn này phó biểu tình, Tống Vân Xuyên tự nhiên ý thức được cái gì, hắn tiếng nói khẳng khàn, bình tĩnh cùng ngụy bác sĩ nhìn chăm chú. Này, ai đều đến này một bước, lại giấu cũng không cần phải, ngụy bác sĩ vô đuổi, đem lúc trước trải qua nói ra tới. Khi đó, Tống Vi Vi còn không có trở lại Tống ra, tự nhiên không biết này một vụ. Nghe tới thai nạn xe cộ, nàng nhanh chóng nhìn về phía Tống Vân Xuyên. Rất khó tưởng tượng. như vậy hung hiểm thai nạn xe cộ tống vấn xuyên hiện tại còn có thể khỏe mạnh hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng ở chỗ này tống yểu Hiểu sở trả giá nỗ lực thế nhưng chưa bao giờ cùng người ngoài nói qua lúc trước giải phâu suốt tiến hành rồi một đêm tống tiểu thư ra tới thời điểm mặt bạch một chút huyết sắc đều không có mới ra tới liền khiêng không được vẫn là hoác tiên sinh ôm nàng trở về nói tới đây ngụy bác sĩ liền thế tống yểu yểu bất bình liên quan đối tống vấn xuyên đám người cũng có chút toán trách tống tiểu thư thật tốt người a thành tích hảo lớn lên xinh đẹp người lại thiện lương hào phóng lúc ấy tống phu nhân còn đánh nàng làm bảo tiêu đem nàng đuổi đi không cho nàng gặp ngươi. ngươi nói nếu là tống tiểu thư lúc ấy thật sự vừa giận đi rồi kia ngụy bác sĩ tuy rằng nói còn chưa dứt lời tống vấn xuyên đã minh bạch chúng ta tống ra, sắc thật thiếu hiểu hiểu quá nhiều cho nên hắn mới không mặt mũi đi cầu Tống hiểu hiểu cứu chu mạn lị chẳng qua hắn thật sự không nghĩ tới ở hắn ra thai nạn xe cộ kia một ngày chu mạn lị cư nhiên đánh hiểu hiểu nàng chưa bao giờ nhắc tới quá. bất quá ngẫm lại nàng tính tình cũng là luôn luôn không phải thích trương dương người. bất quá hiện tại đều đi qua không phải. ngẫm lại chu mạn lỵ kết cục cũng là đủ làm người thổn thức. tống tiểu thư hiện tại quá đến cũng khá tốt, mà tống tiên sinh ngày cũng khôi phục thực hảo, chỉ cần người ở như vậy đủ rồi. ngụy bác sĩ nói xong, cùng tống vân xuyên tống vi vi chào hỏi, liền rời đi đi trực ban. mà tống vân xuyên lại tức khắc không có thấy chu mạn lỵ tâm tình. Cà ca đứng ở ngoài phòng bệnh nhận thấy được tống vẫn xuyên có chút trầm mặc tống vi vi kêu hắn một tiếng ân tống vẫn xuyên bừng tỉnh hoàn hồn rũ mắt nhìn tống vi vi sau một lúc lâu đống nhiên nói vi vi ta có một số việc muốn hỏi một chút mẹ ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ ta được không đương nhiên tống vi vi giơ lên cười rồi sau đó ở hành lang ghế trên ngồi xuống chương 1024 cùng ngươi nói cái kích thích tống vẫn xuyên hít một hơi thật sâu đẩy cửa tiến bảo lúc trước quang thải chiếu nhân quý phụ nhân hiện tại đã hoàn toàn nhìn không ra đã từng bộ dáng mặt bộ xương vụ che kín lâm tấm già rồi ít nhất 10 tuổi không ngừng nàng thấy tống Vân xuyên tiến vào lập tức cao hưng trong miệng mơ hồ không rõ kêu cái gì tống Vân xuyên đóng cửa lại liền đứng ở cửa rất xa đánh giá chu mạn lị từ trên người hắn tản mát ra hơi thở làm trong phòng bệnh bầu không khí dần dần trở nên áp lực chu mạn lị mơ hồ nhận thấy được không đúng nàng trong mắt cao hứng tan đi không ít khó hiểu nhìn về phía tống Vân xuyên Mẹ, ta có đôi khi thật sự không hiểu, ở ngươi không biết hiểu hiểu không phải ngươi nữa như khi, vì cái gì có thể đối nàng như vậy hư đâu. Vừa nghe đến Tống hiểu hiểu này ba chữ, Chu Mạn Lệ tức khắc như là đã chịu kích thích, lại kêu lại kêu. Hộ sĩ thực mau tới rồi, nhưng bị Tống Vấn Xuyên ngăn lại. Hắn an tính nhìn Chu Mạn Lị nổi điên, cũng không khuyên nàng. Chờ nàng giọng nói ách, mất đi sức lực nằm ở trên giường thở hồn hển, mới nói, hiểu hiểu đã cứu ta mệnh, trước đó, ta thế nhưng một chút cũng không biết. Chu Mạn Lệ hừ lạnh, quay mặt qua chỗ khác. Thấy nàng đều như vậy, còn đối Tống Yểu Yểu như thế mâu thuẫn, Tống vấn xuyên càng cảm thấy đến một người. Yểu Yểu là thần y, ngươi không biết nàng y y thuật có bao nhiêu hào đi. Lúc trước cứu ta không phải ngoài ý muốn, những cái đó nhiều năm bệnh hiểm nghèo quân thân người, đều hoặc nhiều hoặc ít giảm bớt bệnh trạng, có càng là bình phục. Cũng không phải không có giống như vậy tê liệt người bệnh, bọn họ ở Yểu Yểu trị liệu hạ, tuy rằng vẫn là không có biện pháp cùng người bình thường so sánh với, cũng đã có thể nhúc nhích. ngồi ở trên xe lăn ra ngoài a a kia nàng vì cái gì không giúp ta tống vân xuyên nhìn chu mạn Lệ lập tức tinh thần tỉnh táo đôi mắt lập tức biết nàng suy nghĩ cái gì ngài đừng nghĩ ta sẽ không miễn cưỡng nàng chẳng sợ ngài ở trên giường nằm cả đời ta cũng sẽ hảo hảo chiếu cấu ngài làm ngài bình yên vượt qua lúc tuổi già a đi a tống vân xuyên như cũ lắc đầu thực buồn cười đúng không nếu ngài không phải đối yểu yểu như vậy hư nàng như vậy tính tình sao có thể phóng ngài mặc kệ ta đây lại cùng ngài nói một cái buồn cười sự tình đi đến nay ta lại nói tiếp ta đều cảm thấy khó có thể tin chu mạn Lệ ngơ ngác nhìn tống vân xuyên trực giác muôn trốn tránh chính là nàng tê liệt chỉ có thể nằm ở trên giường nơi nào cũng đi không được vài phút sau phòng bệnh môn mở ra tống vân xuyên đi ra hắn chân trước mới ra tới sau lưng trong phòng bệnh liền vang lên tựa khóc tựa cười thét trói thai giống như điên khủng tống vi vi bỗng chốc đứng dậy này nàng tưởng đi vào xem xét tống vân xuyên ngăn cản nàng đi thôi chúng ta đi ăn cơm chiều chính là tống vi vi do dự mẹ bên này tình huống như thế nào không có việc gì đi rồi hắn không dung cự tuyệt đem lưu luyến mỗi bước đi tống vi về ra đi hộ sĩ thực mau vọt vào phòng bệnh ở trấn an không có hiệu quả hạ chỉ có thể cấp chu mạng lị đánh trấn định tề tống yểu yểu đi vào phòng ngủ bên trong ánh đèn đại lượng lại không có hoác vân khuyết thân ảnh nhưng thật ra từ dư tẩy trong nhà chuyển đến tí tách tí tách tiếng nước nàng trong mắt xoay chuyển Khi hi cười, tay chân nhẹ nhàng mà đẩy ra ma sa môn, tính toán dọa hoặc vân khuyết một dọa. Nhưng mà người mới vừa lộ cái đầu, nên diện liền bay tới một khối khăn tắm, cái ở nàng trên đầu. Nha! Giây tiếp theo, đã bị người nắm lấy cổ tay, nhẹ nhàng túm vào trong phòng tắm. Ấm áp dòng nước xôn xao từ đỉnh đầu tới hạ. Tống hiểu hiểu như là bị suối miêu nhi, thét trói thai xúc khởi cổ liền trốn. mươi 1025 nói sai lời nói đại giới. Quần áo tất cả đều dán ở trên người. Nàng gian nan mà kéo xuống khăn tám, hơi nước mở mịt trùng, trừng mắt nam nhân kia trường càng thêm thanh tuyển bức người mặt. Xú ca ca, thật quá đáng. ân hử. Quần áo đều ước, ngươi xem. Tống hiểu hiểu dầu miệng, đã hắn một chân, chút nào quên mất, ngay từ đầu là chính mình đưa tới cửa tới, tính toán làm chuyện xấu. Tuy rằng này chuyện xấu phi bị chuyện xấu. Như vậy a. Đúng vậy. Tống hiểu hiểu kéo kéo quần áo, tùy tiện một ninh, đều có thể ninh xuống nước tới. Kia. Chỉ nghe nam nhân thanh âm càng ngày càng trầm càng ngày càng thấp, hắn nhẹ nhàng mà đem tống hiểu yểu để ở trên vách tường, cánh tay dài đem nàng vây ở một túi đầu là có thể hôn lên đi địa phương. Câu môi, nếu ước, vậy cởi đi. Uy. phong tắm nổi tiếng nước như cũ, chỉ là so với phía trước muốn làm ẩm ý rất nhiều.